cái này đại vu ngay tại mọi người m í mắt dưới mặt đất tùy ý ngược sát đê giai nhân tộc đây quả thực là khiêu chiến nhân giáo tu sĩ phẫn nộ danh giới cuối cùng thông tý nghe tiếng bay lên thần thức nháy mắt k hóa chặt vân phong đại vu chậm rãi nâng lên nắm tay cười g ầ n đối đại vu vân phong nói đến hôn đ ộ i đi lao tử muốn đem ngươi xoa thành cho vân phong bị thông tý thần thức k hóa chặt thu hồi lộ ra ngoài lực lượng cùng k h í tức h ư một tiếng hướng về không trung bay đi mặt đất mấy vạn quế bình quân sĩ thân sức ép lên buông lỏng đều nhảy lên một cái hướng về nơi xa chạy đi thấy kêu bản thân bị trọng thường ngã xuống đất chết đi đồng liêu cũng một tay nắm lên. không nói một lời cấp tốc đi xa một lát si vu bên người cũng chỉ còn lại có ngũ đại vu còn có đầy đất kêu rên sắp chết mấy vạn t ò a kỵ chương sáu trăm linh bốn chớ không phải là các ngươi hai muốn đánh chết ta vân phong đại vu uy áp cùng khí tức cũng làm cho trên bầu trời chính đang chém giết lẫn nhau chiến cuộc trở nên càng thêm thảm liệt như thế không che giấu chút nào khí tức lộ ra ngoài uy áp biểu hiện ra chỉ nói rõ một vấn đề vân phong đại vu cho rằng hắn đã không có đường lui cũng không có có sinh lộ chắc chắn chết tại đây mặc dù vu tộc nhóm từ địa phủ ra ôm đều là vì vu tộc tương lai mà không tiếp tự thân lý niệm nhưng giờ khắc này chân chính tiến đến thời điểm vẫn đem một đám vu tộc kích thích phẫn nộ kêu gào chém giết càng phát ra h u n g ác lấy mạng tương bác chỗ nào cũng có n h â n tộc những ngày kim tiên thái ất tương đối vu tộc đến nói chém giết đánh nhau kinh nghiệm càng thêm phong phú sát phạt kỹ nghệ gần như là đạo nháy mắt liền minh bạch vu tộc dự định đều bình tĩnh nên chiến cũng không e ngại vu tộc liều mạng có thể bị điếu ngư đảo triệu tập mà đến đều là nhân tộc bên trong luyện thể thành tựu tốt nhất sát phạt đấu chiến như g a thường liền pháp lực lượng mạnh mẽ hung hãn so với vu tộc không kém chút nào càng trọng yếu hơn chính là Tâm tính tu vượt tộc thiên cùng khỏi đều vi, vũ vũ, vũ, giai địa xa lục ạ lại i tiền bối chiến ngoài chiến linh sau sự cao ra đấu huy lưng lớn lo lắng là lực là l trường ngược còn trận, không nào bên tình, cảng tính phần, phần phần năng có chút thực bó thủ phát áp uy nhĩ tiểu lôi khổng tuyên bạo răng tinh hán nhao nhao xuất trận lựa chọn một cái đại vu s ô n g vào hỗn độn mặc triệu đối bên người cảnh sơn lớn quê hoàng ngọc ba người phân phó một tiếng cùng mặc sở bay ra ngoài lập tại chiến trường trên không nhìn xa xa si vu nhân giáo mặc triệu gặp qua si vu tổ vu m ạ c triệu khẽ vất cảm còn duy trì cơ bản lễ tiết si vu từng bước một đi đến không trung nghiêm túc nhìn thoáng qua m ạ c triệu cùng mặc sở nói nhân giáo m ạ c triệu ta nghe qua ngươi thanh danh n g ư ơ i biết ta đã tấn thăng tổ vu còn dám ở trước mặt ta xuất hiện si vu tu luyện tới tổ vu cảnh giới từ vu tộc huyết thống ở bên trong lấy được tổ vu một cấp truyền thừa thực lực cứng hãn cùng quá khứ mười hai tổ vu cũng không có phân chia cao thấp tầm mắt chi cao trừ cao ca bên ngoài đạo môn đệ tử đời hai tất cả cũng không có thả t r o mắt hán nói nghe qua mặc triệu chi danh thực tế là cho mặc triệu thiên đại mặt mũi một cái cao ca thủ h ạ trừ một mực đại biểu cao ca xử lý sự vụ ngọc thần cái khác có thể tại si vu trong lòng lưu lại ký ức xác thực cực ít mặc sở hơi nho mắt nhìn xem si vu không nói gì tiên tính đi theo mặc triệu bên người cái này si vu dù có một không hai vu tộc nhưng là cũng bị vu tộc cách cục trở ngại của hắn tầm mắt cùng những cái kia tân sinh vu tộc đồng dạng vẫn như cũ đắm chìm trong vu tộc vinh quang của ngày xưa bên trong đều cảm thấy vu tộc bị bại h oan u ồ n g cùng yêu tộc lưỡng bại câu thường hồng hoang thiên địa mới tiện nghi nhân tộc thậm chí đối đạo môn cũng khuyết thiếu thực chất hiểu rõ chỉ để lại cơ bản tôn trọng cùng k i ê n kỵ còn tại cho rằng có được tổ vu thực lực liền có thể tung hoành hồng hoang liền có thể lại xuất hiện vu tộc vinh quang mặc triệu cười cười nói chính là biết tổ vu đại danh mặc triệu mới có hứng thú tới xem một chút nếu không một đám đại vu bất quá là tiện tay bóp chết hàng kia giá trị khi chúng ta huynh m u ộ i đi chuyến này nếu bàn về cao ngạo tiên thiên tam tộc bên trong kỳ lân cũng không so vu tộc thiếu s i v u linh giác quét qua phát giác trước người hai người khí tức thu liễm mặt đối linh giác của mình không có chút nào động dùng trong lòng cũng coi trọng chút nói ra ngươi vốn kỳ lân nhất tộc tội gì vì nhân tộc bán mạng đạo môn đại đệ tử cao ca thu dưỡng không ít kỳ lân càng có long vượng nghe lệnh sớm cũng không phải là cái gì hiếm có tin tức chỉ cần hơi chú ý hồng h o a n g đại thế người đều có thể biết những này tiên thiên tam tộc đều phụ phục tại đạo môn phía dưới cũng là hồng h o a n g cấp tộc e ngại đạo môn một cái đại nguyên nhân mặc triệu khẽ cười nói si vu tổ vu tựa hồ còn không rõ ràng lắm mình tình cảnh hiện tại thế mà còn có tâm tư chú ý cái khác si vu trên giới nhìn mặc t i ệ u một chút nhân tộc cái khác đại là còn ở phía xa ở lại mảy may tổ chức đại trận vây ý muốn giết chính mình hơi kinh ngạc nói chớ không phải là các người hai muốn đánh chết ta nhưng cũng mặc triệu chân thành nói si vu cảm thấy có chút không biết nên khóc hay cười cao ca cho rằng tổ vu là cái gì phái hai cái đại la tới liền muốn giết tổ vu cái này hồng hoang thiên hạ đạo môn được đến rất dễ dàng mấy ngàn vạn nằm qua xuôi gió xuôi nước quả nhiên hoàn toàn quên đi vô tộc chiến t i ê n đấu địa chỗ kinh khủng si vu chưa từng có lo lắng qua an nguy của mình đối với đạo môn cao ca có lẽ là cái cường hạn đối thủ nhân tộc tam hoàng nghe nói cũng tiến vào hôn nguyên cũng không dễ đối phó nhưng chân chính để si vu kiếm kỵ hay là tam thanh thánh nhân đối với thánh nhân như thế tồn tại si vu biết mình không có phần thắng chút nào nhưng là hôn nguyên không có hồng hoang thiên địa gia trì si vu cũng không quá lo lắng dù cho đánh không lại chẳng lẽ còn trốn không được trọng yếu nhất chính là mặc kệ là thánh người vẫn là hôn nguyên mấy ngàn vạn năm qua đều cực ít xuất hiện tại hồng hoang vẫn luôn tại hôn đ ộ n pha trộn đối hồng hoang sự vụ cũng không quá để ý tới đây mới là si vu có can đảm ra địa phủ t h a m dò nhân tộc nguyên nhân thực sự có thể ra đến trả không có nhiều thời gian nhân giáo hai cái đại la thế mà tùy tiện đứng tại hắn cái này tổ vu trước mặt nói muốn đánh chết hắn cái này là bực nào h o a n g đường nha đại la bất quá là tiện tay bóp chết hàng cũng dám ồ lời này làm sao như thế quen t h a i nha vừa rồi cái này mặc triệu cũng đã nói đại vù bất quá là có thể tiện tay bóp chết hàng không đáng huynh nguội bọn họ xuất thủ si v u nhìn xem mặc triệu ánh mắt lộ ra nguy hiểm t h ầ n sắc thừ một tiếng thân hình k h ẽ động xuất hiện tại hồng hoang bên d ư ớ i căn bản không có chần chờ n g á y mắt liền vọt và o hỗn đ ộ n mấy bước đi và hỗn nộn chỗ sâu hồng hoang đã loan t h n g không toàn bộ tinh thần cảm ứng căn bản chạm đến không đến hôn đ ộ n khí lưu từ trên thân si vu lưu lững lờ trôi qua trước mắt chậm rãi xuất hiện mặc triệu cùng mặc sở thân ảnh hai người vẫn như c ũ đạo v ẫ n không hiện khí tức không lộ như là một cái bình thường nhân tộc thanh niên thần s ắ c yên tĩnh xuất hiện tại si vu trước người si vu gật gật đầu thần s ắ c trở nên trịnh trọng nói ra không sai đạo môn quả nhiên bất phảm mặc sở trong lòng cười lạnh chậm rãi từ mặc triệu bên người đi ra tâm thần khẽ động đại truy xuất hiện trong tay nói khẽ ta là mặc sở người ghi nhớ si vu nghĩ không ra mặc t i ệ u bên người cái này không nói vậy mà so mặc t i ệ u càng thêm dứt khoát đi lên liền độc thủ vừa muốn rêu cận một câu đột nhiên trong lòng phát lệnh cảnh báo đại t á c không cần nghĩ ngợi một quyền ném ra v a n h hai cỗ lực lượng cường hạn va chạm đem vô biên vô hạn hỗn độn bị nổ t u n g vô số quy tắc hiện hiện không gian thời gian tại cái này va chạm lực lượng phía dưới lập lòe đau quá cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện kịch liệt đau n h ấ t từ trên nắm tay chuyển đến si v i e w sâu trong tâm linh si v i e w lùi về n ằ m nấm nhìn thoáng qua trên nắm tay ra chóc thịt bong máu thịt bé bét cái này không đạo một truy vậy mà để cho mình thụ một chút vết thương nhẹ mặc sở theo đại truy bắn ngược nhảy ra đại truy thuận thế xoáy đi một vòng tan mất kia vô song thần lực nhìn xem bàn tay hổ khẩu lại có chút vỡ ra tâm thần k h ẽ động vết thương ngay cả máu đều không có chảy ra liền hoàn toàn khép lại như thế nào điên cuồng toán loạn hỗn độn khí lưu đối mặc triệu không hề ảnh hưởng đi theo mặc sở ánh mắt nhìn về phía bàn tay của nàng rất mạnh lực lượng lớn hơn ta có chút khó đánh mặc sở trong mắt thần sắc càng phát ra hưng vấn bao nhiêu năm rốt cục gặp được cái có thể toàn lực hành động đối thủ hay là tình tu luyện thể đấu chiến đối thủ đối với mặc sở cái này trong máu đều chạy xuôi bạo lực người mà nói là bực nào đáng quý nha đây là hồng hoang thiên địa cái cuối cùng tổ vu đem cái này đánh chết rồi hồng hoang thiên địa không có khả năng sinh ra lại một cái tổ vu ra đánh chết một cái tổ vu mặc sở cảm thấy đây là mình xung kích hốn nguyên trước đó lớn nhất khiêu chiến sivu nhìn thoáng qua nằm đấm trên nắm tay ra thịt nháy mắt hoàn hảo như lúc ban đầu nhưng sivu thần sắc lại biến đến vô cùng ngưng trọng cái này k h ô n đạo lực lượng khủng bố tuyệt luân vu tộc bên trong không có một cái đại vu có thể đón lấy nàng một truy này cvu、so、nắm đấm vết thương nhẹ bất quá là khinh thường cái này không tính ít chỉ là l gì, đạo đối lực lượng quy tắc thi triển cùng vận dụng hoàn toàn không phải mình hiểu biết đạo môn luyện thể chi đạo đối lực lượng vận dụng cái này không đạo đối lực lượng quy tắc vận dụng từ bên trong ra ngoài ảo diệu dị thường lại không hiện tại bên ngoài căn bản cũng không có đạo vận lưu truyền cái này cùng v u tộc đối lực lượng quy tắc vận dụng giống nhau như lúc chương sáu trăm linh năm thiên địa đã sớm chán ghét mà vứt bỏ v u tộc s i v u có chút cảm giác xấu nhưng là hắn còn chưa kịp cẩn thận suy nghĩ trong này vấn đề mặc triệu chiến phủ liền b ộ tới mặc triệu giống như mặc sở bọn hắn những huynh đệ tỷ bội này vũ khí đều là căn cứ bọn hắn yêu thích đấu chiến năng khiếu thực lực lực lượng vận dụng quen thuộc chờ một chút từ cao ca tự mình luyện chế cao ca con đường luyện khí vừa có tiến bộ liền sẽ kịp thời tăng lên bọn hắn vũ khí uy năng cùng phẩm cấp thẳng đến những vũ khí này đều tiến ra i thượng phẩm linh bảo giai vị mới dùng càn k h ô n đỉnh trở lại vốn còn nguyên hậu thiên lại tiên tiên uy năng tiến thêm một bước đều đã tiếp cận cực phẩm tiên tiên linh bảo hai thanh chuẩn cực phẩm tiên tiên linh bảo đều là nặng nề g h đến cực điểm vũ khí một đập một b ổ không có bất kỳ cái gì xinh đẹp lực lượng ngưng thực tốc độ nhanh đến cực điểm chỉ giao thủ một cái liền để si vu cảm nhận được thật sâu hàn ý bởi vì lúc sinh ra đời quan hệ giữa si vu tấn thăng tổ vu về sau căn bản cũng không có cùng đồng cấp thậm chí càng cao hơn một cấp cao thủ đỏ sức qua lòng tin là mười đủ mười sung mãn nhưng là đối tổ vu lực lượng vận dụng lại là không bằng lúc đầu một ư ơ i hai tổ vu hậu thổ m ư ờ i nhị tổ vu kia cũng là từ hung thú thời đại liền bắt đầu chiến đấu tại hồng hoang đại địa đánh hung thú cùng hồng hoang các tộc tranh địa bàn cùng yêu tộc đối đầu chém g i ế t vô số có thể nói cả đời đều đang chiến đấu nhưng là si vu không có hoàn cảnh như vậy hắn lực lượng thuộc tính cùng cái khác tổ vu không có gì t r ê n l ệ n h nhưng là chân thật chiến lược so với một ư ơ i hai tổ vu lại là phải kém một chút vì đối phó hắn cao ca an bài hai cái kỳ lân ra trận đã là dựa theo m ư ơ i hai tổ vu chiến lược như vậy phối trí làm cao ca t ĩ n h tâm bồi dưỡng mười tám cái kỳ lân mặc kệ là chuyển thế trung tu vẫn một mực đàng câu cá đảo tu luyện đều đã trưởng thành đến đại la kim tiên đỉnh phong cảnh giới thực lực so mẹ của bọn h ắ n con k i a n g ọ c kỳ lân cùng kỳ lân l á o tổ cũng mạnh hơn ba phần làm thuần huyết ruột thịt đời thứ hai kỳ lân tư chất chi tốt đương nhiên không cần phải nói so với tam thanh cao ca là không bằng nhưng nếu như cùng h ồ n g vân tây vương mẫu dạng này so sánh lại cũng không kém lại từ nhỏ liền bị cao ca mang theo trên người không lo ăn uống linh quả linh dược tận lấy tính tình ăn linh thủy linh tựu nhưng kính uống thiên linh thú hung t h ú huyết nhục không biết đã ăn bao nhiêu thể nội tích xúc vô lượng linh lực chính yếu nhất chính là từ nhỏ đã tiếp nhận thái thanh tiên pháp tu luyện cái này so với bọn hắn bậc cha chú từ không tới có lục lọi ra đến kỳ lần tộc phương pháp tu luyện càng thêm tiếp cận đại đạo tiên tiên tam tộc tốn thời gian vô số năm thăm dò ra phương pháp tu luyện mặc dù không kém nhưng là sự thật chứng minh thua x a đạo môn tam thanh tiên pháp tu luyện tam thanh tiên pháp hiện tại liền đều ra một cái thánh nhân một cái hôn nguyên còn có hơn trăm cái đại la đình phong nhưng là tam tộc phương pháp tu luyện chỉ có mấy cái tu luyện tới đại la đình phong sau đó liền không đường có thể đi nếu không cũng sẽ không đi hy vọng xa vời kia cái gì khí vận c h i đạo dẫn đến đại bại thua thiệt đều rời khỏi h ư n g hoàng bá chủ c h i vị kỳ lân nhóm dù kém xa bậc c h a chú thời gian tu luyện nhưng là tu luyện càng cao minh hơn đạo pháp lại được nhân tộc khí vận gia trì đã vượt qua bậc c h a chú cảnh giới thực lực tự nhiên cường hắn hơn cao ca học trộm vũ tộc lực lượng quy tắc vận dụng thông qua nhiều năm nghiên cứu kết hợp thái thanh tiên pháp bên trong luyện thể chi thuật cùng kỳ lân nhất tộc phương pháp tu luyện chuyên môn vì kỳ lân nhóm thiết kế một môn luyện thể huyền công tâm huyết dâng trào đặt tên là bát cựu huyền công lại là càng thêm tăng cường kỳ lân nhóm lực lượng tu luyện đến nay kỳ lân nhóm lực lượng đều không thua gì mười hai tổ vu nhiều ít tăng thêm tu luyện đạo môn cùng minh hà đám người sát phạt c h i đạo kỳ lân nhóm bản thân thực lực đã cùng bỏ mình trước tổ vu nhóm ngang bằng nhưng là cao ca vẫn như cũ cho rằng kỳ lân nhóm không phải mười hai tổ vu đối thủ nguyên nhân cùng si v u giống nhau tại bọn hắn quá trình trưởng thành bên trong còn lâu mới có được trải qua tổ vu bọn hắn đồng dạng chiến đấu thậm chí sánh vai ca kinh lịch chiến đấu đều muốn thiếu mười phần chiến lực nhiều nhất phát huy ra bảy tám phần ra nhưng bất kể như thế nào hai cái đấu chiến thực lực trước năm kỳ lân vây công một cái đồng dạng là tân sinh tổ vu cao ca cũng không cho rằng si vu có cơ hội sống sót chứ phi hậu thổ xuất thủ nhưng là cao ca sớm có dự án ngay tại vân phong đại vũ không kiêng nể gì cả biểu hiện ra đại vũ khí tức cũng uy áp thời điểm phục hy tiến vào địa phủ đi tìm bạch phi diêm la uống rượu hồng vân tiến vào hỗn độn an vị tại mặc triệu mặc sở cùng si vu giao chiến chỗ không xa nhắm mắt tu luyện cao tùng đi tới dương thủy quốc khắp núi khắp nơi đi dạo muốn tìm đến một chút chưa ăn qua quản ế m thử hương vị si vu dù đối chiến lược của mình tràn ngập lòng tin nhưng vẫn là theo đã đáp ứng văn phòng ngăn lại trong địa phủ nghĩ ra được hỗ trợ một đám đại vu nhưng theo si vu tiến vào hỗn độn lúc trước hắn ngăn lại hiệu lực đến tột cùng có thể duy trì bao lâu hay là không biết lấy hình tiên cầm đầu thế hệ trước hơn mười vị đại vu thực lực cường h á n nhất cờ sĩ tươi sáng phản đối vô tộc ra địa phủ bị căng ngày càng nhiều đại tân sinh vô tộc bãi xích đại bộ phận đều tại diêm la điện n h ậ p t r ư ớ c không muốn để ý tới trong tộc sự vụ lấy tướng liễu làm đại biểu đại tân sinh vô tộc vu nhiều thế chúng vượt qua ba mươi tên đại vu tụ tập tại chúng quanh bọn họ đoàn kết tại si vu bên người toàn tâm toàn ý giết trở lại hồng hoang khôi phục vô tộc ngày xưa vinh quang có bảo thủ có cấp tiến liền khẳng định có phái chu gian lấy c ử u phượng cầm đầu phong ba vũ sư làm phụ ba cái đại vu bên người cũng đi theo hơn hai mươi vị đại vu hai phe bọn họ không dính một lòng tính tu tại địa phủ tại minh giới đều có thật nhiều vu tộc đi theo là đại tân sinh cấp tiến vu tộc nhóm thực lực muốn tranh thủ ở giữa lực lượng tướng liêu đạt được si vưu mệnh lệnh ước thúc tốt hơn ba mươi vị đại vu hiện tại xuất kích đại vu nhóm còn tại cùng nhân tộc đại la đang chém giết lẫn nhau tháng bại chưa định đại vu nhóm cảm xúc còn tương đối bình tĩnh bất quá là thăm dò bất lợi thôi không được liền trở lại địa phủ tiếp tục tu luyện mà thôi lần sau lại đến qua nhưng tướng liêu có thể bị si vu coi trọng rất là quan trọng nhất thủ hạng ánh mắt cùng kiến thức đương nhiên phải so với bình thường đại vu cao trong lòng đã ẩn ẩn cảm thấy không lành nhớ tới si vu phân phó đi tới tổ vu điện cầu kiến hậu thổ tổ vu điện từ cuối cùng một nhóm đại vu xuất thế đại bộ phận địa giới đều đã đóng thâm t à n g vào hư không bên trong chỉ để lại một cái cung điện làm hậu thổ tu luyện chỗ cư trú tướng liêu đi vào bái kiến hậu thổ nói ra hậu thổ tổ vu si vu tổ vu bằng dao về sau chúng ta đều muốn nghe theo mệnh lệnh của ngài không biết si vưu tổ vu hiện tại như thế nào tiến vào trong hỗn độn chém giết cái khác đại vu huynh đệ như thế nào ta đám huynh đệ về sau lại đem như thế nào hậu thổ xem tướng l i ê u một chút trên mặt hiện ra bi thương nói vu tộc đã mất đi thiên thời muốn khôi phục ngày xưa vinh quang chính là nghịch thiên mà đi bất kỳ cái gì nghịch thiên hành sự đều đem thất bại tướng l i ê u biện hộ nói chúng ta vu tộc chính là phụ thần bản cổ huyết mạch chiến thiên đấu địa xưa nay không e ngại tự nhiên hưởng dụng cái này hồng hoang thiên đ i ệ như thế nào là nghịch tiên nếu như thiên đạo không cho phép chúng ta đương nhiên phải phản này thiên đạo hậu thổ xem tướng liêu một chút bất đắc dị âm thầm thở dài nói hồng hoàng vi phụ thần bản cổ biến thành hồng hoàng thiên đạo tức bản cổ thiên đạo ngươi là muốn phản phụ thần bản cổ thiên đạo sao tướng liêu phản đối nói như hôm nay đạo là huyền môn thiên đạo như thế nào là phụ thần bản cổ thiên đạo hắn giữ gìn chính là huyền môn lợi ích như thế nào sẽ chú ý chúng ta vô tộc chết sống hậu thổ biết vô tộc tuyệt đối sẽ không thừa nhận bọn hắn đã bị phụ thần vứt bỏ không có cái này tín ngưỡng vô tộc cũng thì không được tộc nhưng hậu thổ đã vì hôn nguyên cũng đã phụ thần g tộc, tộc, môn, môn. có đại ái khai thiên tịch địa hóa thân hồng hoàng vạn vật thiên đạo quy tắc theo thời thế mà sinh giữ gìn chính là hồng hoàng thiên địa cơ bản vận hành cùng vũ tộc yêu tộc huyền môn quan hệ xác gần có thể nói là giống nhau như lúc bất kỳ chủng tộc nào giao phái đối hồng hoàng thiên địa hữu ích liền sẽ có được hồng hoàng thiên đạo yêu quý cũng chính là có hồng hoàng thiên đạo gia trì nói đến, đến phụ thần bản cổ yêu quý cũng là không sai nhưng là hồng hoang thế giới một mực tại phát triển trải qua h u n g thú tam tộc v u yêu nhân tộc đạo môn cấp bậc đoạn đều có hương thịnh cùng suy yếu bây giờ chỉ là nhân tộc hương thịnh kỳ m à thôi h u n g thú sơ kỳ h u n g thú cũng là đạt được thiên địa yêu quý thực lực cấp tốc bành trướng là bởi vì khi đó giữa thiên địa sinh linh xuất sinh không lâu giống loài lộn xộn thiên kỳ bách q u á i h u n g thú theo thời thế mà sinh tăng lên đào thải cạnh tranh đem những cái kia loạn thất bát a o không thích ứ n g hồng hoang giống loài tất cả đều tiêu diện nhưng hông thú hoàn thành sứ mệnh về sau bản năng gấp rút khiến cho bọn hắn tiếp tục tiến hóa bắt đầu hướng hồng hoang dưới trời đất tay thời điểm liền mất đi hồng hoang thiên địa yêu quý tam tộc cùng huyền môn t r ở giáo phái liền theo thời thế mà sinh dập tắt tứ ngược hùng thú về sau tam tộc tranh chấp vụ yêu theo thời thế mà sinh đều là hồng hoang thiên địa bản năng lựa chọn yêu tộc đã nhận m ệ n h cũng bị cao ca giết sợ không dám chút nào sách báo thù sự tình trốn ở quá làm trời dốc lòng tu luyện mọi việc không hỏi nhưng vu tộc những n à y tân sinh một đời lại không nhận bệnh không biết thiên mệnh bản chất luôn cho là mình hay là cái t i ê thụ phụ thần thiên địa bảo hộ thiên địa đã sớm chán g h é t mà vứt bỏ vu tộc vu tộc có thể tồn tại cho tới hôm nay hay là hậu thổ thân hóa lục đạo đối hồng hoang thiên địa quy tắc hoàn chỉnh có lợi ích ậ u thổ bởi vậy thành lập địa phủ đưa thập điện diêm la thống ngự a minh giới mới đem vu tộc sắp xếp cẩn thận nhưng vu tộc đại tân sinh nhóm từ nhỏ ở đây sinh hoạt cảm thấy đây đều là đương nhiên bọn hắn trời sinh nên có được những thứ này bọn hắn luôn luôn không thỏa mãn đều tưởng muốn tốt nhất lại không nhìn thấy đây đã là hậu thổ có thể không đủ x ư c cũng là bọn hắn có thể không đủ x ư c chương sáu trăm l i sáu người vu hai tộc thực lực chính xác nhận biết hậu thổ không cách nào tiếp tục thuyết phục đạo lý đã giảng được rõ ràng như vậy có thể chứa ngủ vu cũng là mãi mãi cũng gọi không dậy tất cả vu tộc tử đệ các cư nó đất không được tái xuất địa phủ hậu thổ trực tiếp đối tướng liêu nói tướng liêu vội la lên tia si vu tổ vu cùng đại khái các huynh đệ làm sao bây giờ bọn hắn khả năng gặp nguy hiểm hậu thổ rủ xuống tầm mắt nói ra ngươi cho rằng si vu tại sao lại mệnh làm các ngươi không được ra địa phủ tướng liêu h á to miệng không nói gì hắn cảm thấy vân phong huynh đệ hẳn phải chết quyết tâm cũng nghe ra tổ vu si vu trong giọng nói nhàn nhạt lo lắng nhưng là tướng l i ề u vẫn như c ũ không thể tin được phán đoán của mình nhân giáo tùy tiện lôi ra mấy cái đại la liền có thể mạnh hơn vu tộc đại vu tùy tiện đến hai con kỳ lân liền có thể để tổ vu đều cảm thấy nhận uy hiếp vu tộc đã yếu như vậy sao hay là nhân giáo mạnh đến mức không tưởng nổi hậu thổ yếu ấ t nói hiện tại hồng hoang thiên địa nhân vật chính là nhân tộc là đạo môn đạo môn cùng nhân tộc đều từ cao ca quản lý cao ca ngay tại lúc này hồng hoang thiên địa thực tế trường k h ô n g giả cao ca một mực đẩy tới đạo môn cùng nhân tộc tương dung hiện tại xem ra hán thành công nhân tộc mượn đường cửa tri pháp thành t ự u n à n vạn thái ất tám trăm đại la thực lực cưỡng hãn so với năm đó vu yêu cũng t r ê n h lệch quá mức bé nhỏ nếu như tăng thêm tam đại hôn nguyên cùng cao ca nhân tộc thực lực vượt qua vu yêu hai tộc đạo môn mượn người tộc chi thế thực lực trải rộng hồng hoang mỗi một cái góc vận thế trung thiên người xiển tiết tâm giáo bất kỳ cái gì một giáo đệ tử đời hai đều có thể cùng năm đó mười hai tổ vu phân cao thấp húng chi phía sau bọn họ còn có tam đại hôn nguyên còn có cao ca còn có tam thanh t h nhân n h còn có hồng quân đạo tổ người nói hiện tại nho nhỏ vu tộc làm sao có thể cùng như mặt trời ban trưa n h â n tộc đạo môn chống lại tướng liêu nghẹn họng nhìn chân chối ngơ ngác nhìn xem hậu thổ tổ vu thật lâu mới khổ sở nói nhân tộc thế mà mạnh mẽ như vậy hậu thổ vì đại tân sinh vu tộc có thể nhận rõ ràng hiện thực tận tình khuyên bảo nói ngươi cũng nhìn thấy cùng trời vu địa vu đ ỏ sức tu sĩ nhân tộc đều là chuyên tu luyện thể tri đạo nghiên cứu sát phạt tri đạo bọn hắn thực tế chém giết đấu chiến năng lực cùng chúng ta vu tộc các tiểu tử tương đương dạng này tu sĩ tại cả nhân tộc tu sĩ bên trong ước chừng trong trăm có một tướng liêu tâm thất trì trệ hút miệng hơi lạnh trong trăm có một cái tỷ lệ này coi lại đại biểu trị số không phải quá nhỏ mà là quá lớn vừa rồi hậu thổ đã nói n h â n tộc có ngàn vạn thái ớt trong trăm có một đó chính là có mười vạn truyền tu sát phạt c h i đạo thái ớt kim tiên sức chiến đấu của bọn họ cùng trời vu ngang bằng nhưng vu tộc thiên vu số lượng có bao nhiêu có một vạn a tướng liêu lắc đầu chính là một vạn lại như thế nào trên lệch người ta gấp mười húng chi nhân tộc cái khác thái ớt cũng không phải ăn chay một cái đánh không lại n g ư ờ i vu tộc thiên vu đi lên mười cái trăm cái lại có thể đánh thiên vu cũng được q u còn có nhân tộc đại la Vũ nhưng hôm nay nhân giáo đại la chỉ là lộ ra băng sơn chút điểm cạnh góc một đối một trực tiếp đối mặt vu tộc đại vu tiến vào hỗn độn lâu như vậy cũng không thấy một cái đại vu thắng lợi trở về nhân tộc đại la có lẽ sẽ soi nhân giáo đại la hơi kém một chút nhưng tranh l ệ n h cũng hẳn là có hạn lại số lượng khổng lồ như vậy vu tộc trước đó nói đánh người hoàn toàn chính là trò cười tướng liêu không biết vì sao mình nhóm người này hoàn toàn liền coi nhẹ những tin tức này trăm ngàn vạn năm đến chính là cảm giác được nhân tộc thực lực tranh l ệ n h nhân tộc khiêm tốn n g ờ n g n h ị n nhân tộc vận khí tốt nhân tộc được đại tiện nghi cái này là bực n à o vô c h i cỡ nào không đúng lẽ thường nha tướng liêu trong lòng có cái mơ hồ ý nghĩ ngầm đầu nhìn thoáng qua không t r ù n g đột nhiên dùng mình một cái từ đỉnh đầu lạnh đến chân tâm hậu thổ có chút vui mừng có thể bị si v u coi trọng quả nhiên có chút tuệ căn không chỉ là một mực sùng bái lực lượng tại tổ vũ điện quy tắc ngăn cách hạ n khôi phục vốn có thông minh từ tiên t i ê n tam tộc đều thần phục với cao ca giới trướng cao ca dẫn đầu tam giáo đệ tử lời hai đem hồng hoang đại địa lật một lần lại một lần đem yêu tộc giết sạch s a n h xanh chỉ có những cái kia thông minh một chút yêu sớm liền đầu nhập nữ hoa nương nương đi, đã từng uy áp hồng hoang yêu tộc tại hồng hoang trong đại địa hoàn toàn biến mất hồng hoang giữa thiên địa còn có thể uy hiếp được nhân tộc thiên địa nhân vật chính địa vị chỉ còn lại vũ tộc một c ố như có như không quy tắc cũng không biết từ lúc nào bắt đầu liền nhàn nhạt tác dụng tại hồng hoang giữa thiên、địa. cái này quy tắc đối bất luận cái gì sinh linh đều không có, có chỗ ó c hại nhưng là cũng không có gì có ích thế nhưng là lại làm cho vu tộc tân sinh sinh linh không có cảm giác liền quên mất một ít chuyện thiếu thiếu một chút phản đoán cải biến một chút chính xác cách nhìn thì như cảm giác phải tu sĩ nhân tộc thực lực t r ê n h l ệ n h thì như cảm thấy vu tộc thực lực cường hãn đến cực điểm hậu thổ cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới vu tộc lại nhận dạng này không phải công kích công kích tại rất nhiều năm về sau mới tỉnh ngộ lại nhưng cái này quy tắc đã phát sinh tác dụng vu tộc đại tân sinh tiêu não tâm tính đã hình thành đối hồng hoang đại thế nhận biết khác biệt đối người vu hai tộc thực lực chính xác nhận biết c h a n h l ệ n h để vốn là suy yếu vô số lần vũ tộc chia ra thành hai bộ phận riêng phần mình trướng mắt đối phương một phương cảm giác đối phương đã la hủ không có lòng dạ một phương cảm giác đối phương trẻ tuổi vô tri không biết tốt xấu hậu thổ kém chút t ứ c đ i ê n nhưng đối cái này quy tắc không thể làm gì thực lực c h a n h l ệ n h để nàng thậm chí không mỏ ra cái này quy tắc phát khởi đầu mườn không biết là ai thi trẻ ra nhưng là từ cuối cùng được lợi người đến xem không có gì hơn đạo môn tam thanh thôi chỉ cần đem còn có mấy chục cái đại vu vũ tộc thanh lý mất hồng hoang tiên h địa liền không còn có có thể uy hiếp n h â n tộc địa vị chủng tộc đạo môn cùng nhân tộc tương dung nhân tộc thịnh vượng đạo môn cũng liền khí vận giả dích vĩnh viễn không suy kiệt hậu thổ cũng hoài nghi tới tây phương giáo hai người châm mọi v u tộc hướng nhân tộc khởi xướng k ê u chiến tây phương giáo tự hồ cũng có thể từ đó mưu lợi bất chính mặc kệ là v u tộc bị diệt để chống địa phủ hay là v u tộc tạm thời an toàn đại v u thiên v u đều là tây phương giáo ngưỡng mộ trong lòng đối tượng từ hướng này nhìn tây phương giáo hai người xuất thủ tỷ lệ cũng là cực lớn hậu thổ không cách nào phá hư kia quy tắc tác dụng chỉ có thể tận lực giảm bớt n ó đối v ớ u tộc ảnh hưởng thế hệ t r ư ớ c vu tộc sinh linh lúc đầu thực lực l i ê n mạnh đối hậu thổ cũng là tin phục sùng k í n h đến thực chất bên trong hậu thổ biểu thị công khai mấy lần những n à y vu tộc liền nói gì nghe nấy nghiêm túc làm việc dốc lòng tu luyện không nhận ngoại vụ q u á y nhiễu bảo vệ cơ bản bàn về sau hậu thổ tích cực ảnh hưởng cựu phượng chờ tâm tính không có cực đoan như vậy đại tân sinh vô tộc thành công để bọn hắn thoát ly đại tân sinh đại đội từ thành một hệ ẩn hướng về đời c ú vu tộc dựa sắt vào lúc đầu hậu thổ mượn nhờ trưởng khống tổ vu điện thân phận lấy lực áp chế lấy lý thuyết phục cuối cùng l u ô n có thể đem vu tộc toàn tộc nhận biết vị n chính tới nhưng không như mong muốn đại tân sinh bên trong gia si vu cái này mới tổ vu nháy mắt liền đem đại tân sinh phái cấp tiến tâm khí toàn bộ kích thích đến ngay cả bị hậu thổ ảnh hưởng c ử u phượng chờ đại vu cũng có chút đung đưa trái phải đem si vu địa vị đặt ở hậu thổ một cái phương diện biểu đạt đồng dạng tuân theo ý nguyện hậu thổ biết phiền thức nhiều lần cùng si vu phân tích hồng hoang cùng vu người hai tộc so sánh thực lực nhưng là si vu vốn là phái cấp tiến đại biểu đối với mấy cái này nhận biết thâm căn cố đế tiến vào tổ vu cảnh giới càng là lòng tin bạo dạp đối hậu thổ tri ngôn cựu ũ phượng đ chờ cũng đều biết si vu dự định tinh tâm chờ đợi nếu như si vu thật tại hồng h o a n g thu hoạch được đặt chân chỗ cựu phượng chờ phái trung gian hệ sẽ không chút do dự đi theo si vu ra địa phủ một lần nữa tại hồng hoàng tiên địa sinh hoạt chính là thế hệ trước vu tộc đại bộ phận cũng có thể là chịu không được cái này dụ hoặc vứt bỏ hậu thổ từ bỏ vu tộc địa phủ quay về hồng hoàng si vu lần này điều tra ký thác toàn vu tộc nguyện vọng ngay cả hậu thổ cũng không dám ngăn cản ở tại tổ vu điện tĩnh tâm chờ đợi nhưng là hậu thổ chờ không phải si vu thành công tin tức thắng lợi mà là si vu kết quả thất bại hậu thổ dù cùng nhân tộc lão tổ cao ca tiếp xúc không nhiều nhưng cao ca tại hồng hoàng giữa thiên điệu mưu đồ phần lớn tiến vào hậu thổ trong mắt hậu thổ đối cao ca cực kỳ kiến kỵ đem hắn đặt ở tam thanh một cái phương diện si vu cùng nó so sánh mặc kệ thực lực hay làm mưu lược đều muốn kém không chỉ một bậc trọng yếu nhất chính là Đến nói, một mực mù nặc. chương sáu trăm linh bảy vũ tộc hội nghị tướng liêu sắc mặt trở nên tái n h ậ t tuyệt vọng nói hậu thổ tổ vu cứu trở về si vu tổ vu đi vô tộc không thể không có tổ vu tướng liêu vừa nói xong liền ý thức được tự mình nói sai vội vàng giải thích nói hậu thổ tổ vu ta không phải ý tứ kia hậu thổ lắc đầu sắc mặt bình tĩnh như trước nói ra không sao không quản các ngươi nhận thức thế nào mặc kệ ta có hay không tổ vu t r ầ n thân ta đều là tổ vu hậu thổ nhưng là si vu còn có cái khác tất cả theo h ắ n v u tộc chỉ muốn rời khỏi địa phủ đi hồng hoang muốn tranh thủ nơi sống yên ổn cũng không thể trở lại ta cũng nhiều lần cảnh cáo không được ra địa phủ giờ phút này nếu như các ngươi cũng ra ngoài cũng không có khả năng trở lại tướng liệu dây d ù a nói hậu thổ tổ vu ngươi đã tiến vào hôn nguyên hẳn là so tổ vu càng thêm cường đại mới là chỉ cần ngươi xuất thủ một nhất định có thể đem si vu tổ vu cứu trở về hậu thổ dùng kỳ quái ánh mắt xem tướng liêu một chút nói đương nhiên hôn nguyên xa so với tổ vu càng thêm cường đại nhưng thì tính sao nhân tộc có ba cái hôn nguyên người biết không hậu thổ đưa tay chỉ nhân đạo phương hướng nói ra tại vân phong hiện ra đại vũ khí tức về sau nhân tộc phục hy liền tiến vào địa phủ sau đó nhân hoàng cao tùng liền đến dương thủy quốc si vu tại hỗn độn bị hai con hữu kỳ lần vây công thời điểm nhân hoàng hồng vân ngay tại si vu bên người tướng liêu há h ố c mộn con mắt nhìn về phía nhân đạo nếu như ta tiến vào hỗn độn liền muốn phía trước đối hồng vân đi dương thủy quốc liền muốn đối mặt cao tùng nhưng mặc kệ ta đi đâu phục hy cũng sẽ không cho phép ta lại đi vào địa phủ nhân tộc đại quân nhất định giáng lâm địa phủ đại khai s ắ t giới ước vạn vũ tộc muốn nên chiến mấy trăm người tộc đại la cùng mấy trăm người tộc quân đoàn còn có đạo môn tam giáo những cái kia thực lực có thể so sánh với tổ vu đệ tử đời hai ngươi cảm thấy ước vạn vũ tộc tính m ệ n h trọng yếu hay là si vưu tổ vu tính m ệ n h trọng yếu tướng liêu không phản b ắ t được gần như sụp đổ khóc lớn nói vì sao như thế thượng tiên vì sao như thế đối với chúng ta vũ tộc chúng ta chỉ là vì thu hoạch được một cái nho nhỏ nơi sống yên ổn mà thôi cái này có lỗi gì tổ vu điện cổng truyền đến một tiếng hét lớn các ngươi sai tại quá vô tri quá tham lam hình thiên nhanh chân đi đến hướng về sau thổ hành lễ quay người đối tướng yêu nói nếu như không phải hậu thổ tổ vu hy sinh tổ vu chân thân đổi lấy địa phủ này vu tộc đã sớm cùng yêu tộc đồng dạng bị đạo môn giết sạch các ngươi nhận tắm hậu thổ tổ vu ân đức có thể tại địa phủ sinh tồn lại không nghĩ tới báo đáp ngược lại rất nhiều bất mãn đối hậu thổ tổ vu bất k í n cũng không biết mình không biết kia không biết trời cao đất rộng lấy vô tộc hiện tại như thế suy nhược lực lượng đi khiêu chiến uy áp hồng hoang thiên địa nhân tộc cùng đạo môn ngoại nhân chửi chúng ta vô tộc không biết thiên thời không có đầu góc đều bởi vì có các ngươi những n à y vu tồn tại hình thiên không có đảm nhiệm diêm vương chức vụ trăm ngàn vạn năm đến đều dốc lòng tu luyện đối hậu thổ tổ vu cực kỳ tôn kính bình thường rất ít ra hoạt động nói chuyện cũ n g ít tuổi mọi người đều biết hắn thực lực cường hãn nhưng ở vô tộc tồn tại cảm cũng không mạnh tướng liều thân là vô tộc phái cấp tiến thứ hai vu bên người thời khắc còn q u mấy cái đại vu thiên vu tuy biết hình thiên là uy tín lâu năm đại vu thực lực cứng hãn nhưng lại không nhìn nổi lên hình thiên khí khái nghe hình thiên mắng chửi tướng liêu hóa bi thương vì phẫn nộ đưa tay chỉ hình thiên mắng si v u tổ vu vì vu tộc tương lai tự mình tiến về hồng hoang dốc sức làm ngươi thân là đại vu chẳng những không ủng hộ si v u tổ vu còn đang đọc sau nói này nói kia cái này chính là của ngươi vì vu chi đạo hình thiên xem tướng liêu một chút vừa muốn mở miệng lại ngừng lại quay đầu nhìn về phía cổng cựu phượng đại vu nhanh chân đi đến hướng về sau t ổ tổ vu hành lễ ở một bên ngồi xuống hình thiên bị cựu phượng cái này đánh nhiễu cũng lời cùng tướng liêu tranh chấp cũng ngồi xuống hậu thổ nói si vu chờ ra địa phủ thăm dò nhân tộc hành động đã thất bại tướng liêu đề nghị đi cứu si vu các ngươi cho rằng như thế nào hình thiên nói nếu như si vu tổ vu có thể được đến nước vạn đại quân có thể coi đây là bằng cùng nhân tộc hiệp thương lui về địa phủ cũng chưa chắc không thể nhưng giờ phút này si vu tổ vu độc thân một vu ham sâu hỗn độn làm sao có thể cứu cựu phượng vừa tới không có nghe được phía trước nói chuyện đề nghị chúng ta bảo vệ chặt tổ vu điện hậu thổ vu đi nhanh về nhanh có thể có cơ hội hình thiên lắc lắc đầu nói phục hy liền tại địa phủ chờ lấy hồng vân cũng tại hỗn độn trở lấy hậu thổ tổ vu một khi ra địa phủ chính là cùng đạo môn cùng nhân tộc về mặt bọn hắn sẽ không sau khi cho phép thổ tổ vu tại trở về trường khống địa phủ cựu phượng giật mình quay đầu nhìn về phía hậu thổ hậu thổ có chút đắng chắt chắt gật đầu tất cả vu tộc tự đệ đều là tổ vu h ả i tử hậu thổ đương nhiên muốn đi cứu siêu v nhưng là hậu thổ cũng biết đã nhân tộc tam hoàng đều ra động cao ca ánh mắt khẳng định cũng nhìn chằm chằm địa phủ liền lợi đến hậu thổ lựa chọn cựu phượng lập tức làm ra lựa chọn nói ra như thế khi ưu tiên cam đoàn tổ vu điện cùng địa phủ an toàn tướng liêu thống khổ nhắm mắt lại si vu rời đi địa phủ vu tộc đại sự bọn hắn cái này ở đây bốn vu liền không có thể quyết định bây giờ ba người phản đối cứu trợ si vu chỉ riêng tướng liêu một người dù cho đem hơn ba mươi đại vu mang đi ra ngoài đối si vu cũng không có chút nào trợ g i ú p si vu xong đời hậu thổ cũng đem si vu sự tình bông u xuống mười một cái cùng nhau sinh sống ước vạn n ằ m tổ vu h u n h đệ tỷ bội tử vong đều bông u xuống một cái tân sinh tổ vu còn không nghe lời nói khắp nơi nhảy tưng nhảy loạn không ngừng cho vu tộc tăng thêm p i ề n phức tổ vu bông xuống cũng liền để xuống hậu thổ nhìn ba người một chút nói ra ta đi tìm cao ca biểu thị vu tộc nguyện ý cùng đạo môn kết minh xung làm đạo môn hộ đạo lực sĩ tướng liêu tức hồn hện thấp d ọ n g quát ta phản đối đạo môn đối với chúng ta cũng vô thiện ý chúng ta vu tộc tội gì vi đạo môn chính chiến hình thiên cùng cựu phượng xem tướng l i ê u một chút không nói gì hậu thổ như không có cảm giác tiếp tục nói cao ca không quá nguyện ý x á c h điều kiện nói ngần đầu nhìn ba người chầm rãi nói nếu như vu tộc đem tổ vu điện c u n g phụng cho đạo môn cao ca liền đáp ứng thu vu tộc vi đạo môn hộ pháp cái gì vọng tưởng cựu phượng la o à n g lên tướng liêu lớn tiếng giống giận hình thiên trầm mặc hậu thổ giơ tay muốn nói chuyện hai người tiếp tục nói hôm nay chuẩn đề thánh nhân liên hệ ta nếu như vu tộc nhường ra thập điện diêm la bên trong một điện cũng để tiếp dẫn đệ từ địa t ạ n g tiến vào chiếm giữ địa phủ tây phương giáo nguyện ý cùng vu tộc kết minh giúp vu tộc đối kháng đạo môn áp lực tướng liêu lớn tiếng nói chúng ta liền cùng tây phương giáo kết minh cùng một chỗ đối kháng đạo môn ở đây ba vu đều không có lên tiếng túi đầu suy nghĩ tướng liêu cả giận nói cái này còn có cái gì lựa chọn tốt đạo môn muốn chúng ta tổ vu điện chính là muốn đoạn mất chúng ta vu tộc tây ngăn cản vu tộc phát triển thêm một bước hoàn toàn tiêu trừ đối nhân tộc uy hiếp tây phương giáo bên này chỉ cần một cái diêm vương điện tiến vào chiếm giữ một cái đại la điều kiện như thế ư u việt còn cần tương đối sao cựu phượng có chút nhịn không được thấp giọng quát nói tướng l i ê u ngươi nhất tốt tỉnh táo lại nếu như hay là thiện cận như vậy lần sau tổ vu điện hội nghị ta đề nghị đổi một cái vu tham gia hậu thổ biết tướng l i ê u hiện tại còn muốn lấy siêu b tâm thần bất định giải thích nói đạo môn điều kiện cao là bởi vì đạo môn thực lực cưỡng hãn cũng không quá cần chúng ta vu tộc chiến lực trợ giút muốn vu tộc cung phụng tổ vu điện đúng là muốn giảm xuống vu tộc đối nhân tộc uy hiếp nhưng muốn nói ngăn cản vu tộc phát triển lại là chưa hẳn tương phản nếu như có thể được đến đạo môn cho phép chúng ta v u tộc liền có thể đi ra địa phủ tiến vào hỗn độn trong mỗi cái tiểu thế giới đi phát triển phát triển tốc độ khẳng định so hiện tại phải nhanh trọng yếu nhất chính là lương tựa đạo môn chúng ta cũng không cần cùng nhân tộc tranh chấp hồng hoang thiên địa cũng không có có thể uy hiếp v u tộc chủng tộc chúng ta lương tựa đạo môn mặc dù cần cùng không biết hỗn độn thế giới thúc đẩy sinh trưởng dị vật chiến đấu nhưng là chúng ta vô tộc nhất không sợ chính là chiến đấu trong chiến đấu chương ú n g ta có thể t có bước một trưởng thành, thời gian thời sáu trăm linh tám đem địa phủ cũng làm cho cho đạo môn hậu thổ dừng lại trong chốc lát nhìn xem tướng liêu nói đã để ngươi tham gia tổ vũ điện hội nghị ngươi liền nhất định phải từ bỏ trong lòng h ỉ nộ đặc biệt thích chỉ lưu lại một cái vu thân t h ậ n từ vũ tộc chỉnh thể đến cân nhắc sự tỉnh tướng liêu trong lòng giật mình thân xác biến đổi có chút mờ mịt mình hay thế si vu tổ vu cựu phượng xem tướng liêu không còn gọi bậy đối hậu thổ nói hậu thổ tổ vu tây phương giáo bên kia có nói như thế nào đối kháng đạo môn không có bọn hắn phải trăng tại vu tộc truyền giáo trừ địa tạng bên ngoài sẽ còn tiến vào chiếm giữ bao nhiêu tây phương giáo môn nhân đệ tử bọn hắn đối sáu đạo có hay không ý nghĩ hình thiên lắc đầu nói mặc kệ tây phương giáo điều kiện như thế nào tốt vu tộc cũng không thể đáp ứng tướng liêu buông xuống đối đạo môn thành kiến nhưng trong lòng đối chuyện này vụ cũng không có chính xác nhận biết bắt đầu nghiêm túc nghe ba vu nói chuyện từ v u tộc nhất tộc lợi ích góc độ bắt đầu suy nghĩ đạo môn lực mạnh n h â n tộc thế lớn đã đã có ý cùng v u tộc đàm luận hộ pháp sự t ì n h h i ệ n nhiên không có tính toán đối v u tộc đổi tận giết tuyệt hình thiên tiếp tục nói nhưng là chúng ta một khi gia nhập tây phương giáo một phương đạo môn nhất định tức giận n h â n tộc cũng nhất định xem v u tộc là cái đinh trong mắt tất nhiên đưa v u tộc vào chỗ chết cho thông khoái v u tộc đối mặt đạo môn cùng nhân tộc đà kích liền x a hoàn toàn không phải trước đó một chút áp lực tính ra hàng trăm đại la đến trăm vạn mã tính thái ất vô số kim tiên nhất định tuân gia nhập địa phủ kia là vô tộc nên làm cái gì tây phương giáo lại có thể làm sao mà lại ta nghe nói n h â n tộc bức bách tại thiên đình hạo thiên áp lực cân nhắc muốn xóa không động tổ đình quân đoàn nếu có địa phủ không tĩnh lấy cớ chỉ sợ n h â n tộc liền sẽ thừa cơ đưa mười mấy cái quân đoàn đi vào địa phủ hh ắ c ắ c mười mấy cái quân đoàn chúng ta v u tộc có thể đánh mấy cái tướng liêu nghe đột nhiên kinh hãi kể từ đó v u tộc chỉ có diệt vòng một đường nghĩ đến chỗ này không khỏi đầu đầy mồ hôi đem si vưu an n u y cũng ném ra sau đầu tướng liêu có thể được đến si v u coi trọng cũng bị hậu thổ cho phép tham gia hội nghị vốn là thông minh tài trí chi sĩ chỉ là trước kia một mực đem mình định vị thành si vu thủ hạng đam chiêu suy nghĩ đều từ si vu lợi ích xuất phát bây giờ một cải biến thân phận địa vị ý nghĩ liền hoàn toàn khác biệt hậu thổ nói tây phương giáo không có nói rõ như thế nào trợ giúp vu tộc cựu p h ư ơ n g nói như thế xem ra tây phương giáo là tại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của chỉ cần chúng ta thả tây phương giáo nhập địa phủ tất nhiên sẽ bị đạo môn cùng n h â n tộc trọng điểm đã kích vì đối kháng n h â n tộc cùng đạo môn vu tộc cũng chỉ có thể càng thêm ỉ lại tây phương giáo không cần bao nhiêu thời gian chỉ sợ toàn tộc đều phải đầu nhập tây phương giáo ôm ốc mới có thể tại đạo môn áp lực cường đại phía dưới có thể bảo tồn kể từ đó vu tộc hoàn toàn trở thành tây phương giáo phụ thuộc ngay cả giáo môn hộ pháp thân phận cũng không bằng tướng liêu đột nhiên hỏi đạo môn linh bảo vô số vì sao đơn môn chúng ta tổ v u điện nếu như đạo môn đáp ứng vu tộc tiến và o hỗn độn tiểu thế giới kia vu tộc có hay không tổ v u điện cũng sẽ không ảnh hưởng vu tộc sinh linh xuất sinh tướng liêu liền có chút không rõ đạo môn vì sao mở ra cái này để vu tộc bản năng liền sẽ cảm thấy phẫn nộ điều kiện chẳng lẽ đạo môn kỳ thật chính là nghĩ tiêu diệt vu tộc thái độ này nhất định phải hiểu rõ ràng tướng liêu cùng cựu phượng đều chưa nghe nói qua cái tin đồn này không biết cao ca thế mà cùng phụ thần bản cổ có huyết mạch quan hệ Khó trách. nếu là phụ thần bản cổ trái tim biến thành tổ vũ điện tự nhiên sẽ cực kỳ ngấp nghẽ chỉ sợ rất lâu trước kia cao ca đã nhìn chằm chằm vô tộc tổ vũ điện hình thiên là biết cái tin đồn này nhưng là một mực không có đem cao ca cùng tổ vu điện liên hệ với nhau về sau nhân tộc nhất tộc độc đại về sau đều nói cao ca là nhân tổ thánh nhân đệ tử cái gì phụ thân huyết mạch đích truyền dạng này nghe đồn liền có rất ít người nói hậu thổ tổ vu tổ vu điện hiện tại như thế nào cựu phượng đột nhiên hỏi hậu thổ nhìn cựu phượng đồng dạng nói năng lượng quy tắc gần như khô kiệt cưỡng ép khởi động hẳn là còn có thể bồi dưỡng ba năm cái đại vu nhưng về sau chỉ sợ cũng hội quy thì vỡ vụn hình thiên đám ba người trên mặt đều hiện ra bi thương chi ý bọn hắn đều là tại tổ vu điện đản sinh sinh linh đối tổ vu điện tình cảm nhất là chân thành tha thiết bây giờ tổ vu điện đã không cách nào thai ngén vu tộc vu tộc tương lai cũng chỉ có dựa vào mấy người bọn hắn để duy trì tướng liêu đột nhiên minh bạch hậu thổ tâm tình si vu chết liền chết rồi nhưng vu tộc sinh linh cơ bản số lượng nhất định phải có thể có được cam đoan nếu không vu tộc cái chủng tộc này sớm muộn muốn từ hồng hoang thiên địa biến mất cựu p h ư ơ n g nói cao ca nói chỉ cần vu tộc dâng lên tổ vu điện liền thu nhận sử dụng vu tộc vi đạo môn hộ pháp cho phép vu tộc con dân tiến và hỗn độn tiểu thế giới tu luyện sinh hoạt hậu thổ nhìn cựu phượng hai mắt sáng lên gật đầu nói phải cựu phượng nói tốt hậu thổ tổ vu chúng ta dâng lên tổ vu điện nếu như lại đem địa phủ cũng làm cho cho đạo môn có thể hay không từ đạo môn trong tay đổi được một chút hải ngoại hòn đảo ở lại hậu thổ khe giật mình đổi đi địa phủ sao tướng liệu vô đ u ổ i vì cựu phượng cơ chí tán thưởng địa phủ tuy tốt dù lớn để vu tộc có thể n ó i thân ngàn văn năm cũng làm cho vu tộc đạt được một chút công đức duy trì nhất tộc sinh linh số lượng chậm chạp lên cao xu thế nhưng là vu tộc là lớn chủng tộc tại hư vô mờ mịt trong địa phủ tu luyện làm nhiều công ích vu tộc chỉ có hai chân lập ở trên mặt đất mới có thể thu được càng thêm lực lượng cưỡng hãn tốc độ tu luyện mới có thể tăng lên sinh linh số lượng mới có thể càng nhanh gia tăng trước kia vu tộc bảo vệ chặt địa phủ phòng ngừa thế lực khác đối với địa phủ t h ầ m thấu là bởi vì vu tộc chỉ có cái này n ó thân chỗ bị người khác chiếm mình cũng liền không có nhưng nếu như đạo môn thu vu tộc làm hộ pháp cho phép vu tộc sinh linh tiến và o hỗn độn tiểu thế giới vu tộc l ư n g tựa đạo môn liền miễn diệt tộc nguy cơ địa phủ đối vu tộc đến nói ngược lại là thành v ư n g hữu vu tộc lực lượng k h n g mạnh đem như thế mấu chốt hồng hoang quy tắc cơ cấu n ắ m ở trong tay khẳng định sẽ để cho người đ ó mắt sớm muộn sẽ có người nghĩ vu tộc hạ thủ nếu như có thể sử dụng cái này phòng tay sự vật đổi lấy một chút hồng hoang hòn đảo đối vu tộc đến nói quả thực kiếm lớn nha về phần hồng hoang đại lục địa giới tất cả mọi người a n ý không có đề cập một tòa diêm la điện thay cái vạn ước bên trong phương viên hải đảo đều được tướng liêu xong tòa ánh sáng lớn tiếng nói hình thiên trong mắt cũng có chút hưng phấn vô tộc lui một bước cái này hình thức liền phát sinh biến hóa lớn hậu thổ nhưng trong lòng tràn ngập đắng chát vì vô tộc nàng dâng ra mình tổ vu chân thân kỳ thật cũng là dâng ra tính mạng của h ắ n chỉ là đạo tổ chiếu cố ban cho nàng chân linh h ạ n giống để nàng có thể thu hoạch được tân sinh cũng thành toàn vô tộc hiện tại vô tộc vì tốt hơn phát triển không chút do dự liền làm ra từ bỏ địa phủ quyết định thực chất cũng chính là từ bỏ hậu thổ sau cùng ký thác hình thiên trước hết nhất kịp phản ứng nhìn xem hậu thổ trầm tĩnh khuôn mặt đột nhiên hai mắt đỏ lên quay đầu đi đưa lưng về phía trong điện ba người cựu phượng cùng tướng liêu cũng kịp phản ứng nhìn nhau nhìn thoan qua túi đầu cũng không thúc giục hậu thổ hai người bọn họ là đại tân sinh vô tộc đối hậu thổ tình cảm thua xa hình thiên bọn hắn đám này lao vu đại tân sinh vu cơ hồ đều không đồng ý hậu thổ vì tổ vu đó cũng không phải không có, có nguyên nhân hậu thổ mất đi tổ vu c h i thân khí tức trên người nàng đã cùng vu tộc hoàn toàn khác biệt mọi người cùng một chỗ thời điểm không có đồng tộc cảm giác tự nhiên không chiếm được tán đồng hình thiên quay lại đầu đến trên mặt trở nên bình tĩnh có lẽ rằng này đối hậu thổ tổ vu cũng là một loại giải thoát làm hậu thổ thiên tôn khẳng định so sánh hậu thổ tổ vu càng thêm tự tại hình thiên hướng về sau thổ thật sâu bái số dưới dập đầu nói hậu thổ tổ vu cựu phượng tri ngôn có được hay không cựu phượng cùng tướng liêu nghĩ không ra hình thiên cái này hậu thổ tâm phúc sẽ hoàn toàn đồng ý đề nghị của bọn hắn còn làm ra ẩn ẩn bức bách hậu thổ tổ vu tỏ thái độ không khỏi trong lòng âm thầm cao hứng cũng đi theo hướng về sau thổ q u ỷ gối chờ hậu thổ tỏ thái độ hậu thổ đạo tâm thanh tịnh đối trong lòng ba người biến hóa rõ như lòng bàn tay đã vui mừng lại thương cảm hôm nay nàng cái gật đầu này cùng vu tộc liền hoàn toàn thoát ly vật chất g à n buộc chỉ còn lại hình thiên bọn hắn một chút xíu tình nghĩa nhưng cựu phượng cùng tướng liêu ngầm đầu vui vẻ đến sắp cười ra tiếng hình thiên vẫn như cũ quỳ xuống đất cung kính nói hình thiên cùng cao ca còn có mấy phần giao tình không bằng liền để hình thiên cùng cao ca thương lượng việc này cựu phượng cùng tướng liêu giật mình cái này lao vu bình thường không tham dự trong tộc sự vụ một lòng tu luyện một bộ không tranh quyền thế bộ dáng không nghĩ tới thế mà cùng đạo môn thực tế người quản lý cao ca có giao tình ẩn tàng phải thật là sâu nha hậu t h ủ gật gật đầu đối hình thiên một chút cũng không cảm thấy kinh ngạc nói ừ n ngươi đi đi cùng cao ca hảo hảo tâm sự không thể để cho vu tộc ăn thiệt t h i vâng chương sáu trăm linh chín hình thiên nhập đông hải ngọc tần cùng hòa hán ngọc tuấn h ngọc thương bốn người tại tử dương các uống chút rượu nhàn nhã tùy ý đàm luận bây giờ nhân tộc các quốc gia hiện trạng bốn người một tia nguyên thần từ đầu đến cuối chú ý địa phủ phương hướng chẳng những là bốn người bọn họ cả nhân tộc cao tầng đều ngoài lòng t r o n g chặt hơn ba trăm đại la đ ỉ n h chỉ tu luyện yên lặng đang chờ đợi mấy chục vạn thái ớt kim tiên để lộ động phủ bế quan c ô m chế chờ đợi lấy tổ đ ỉ n h triệu hoán ngọc su điện hai mươi cái quân đoàn toàn bộ tiến vào đại chiến chuẩn bị trước mục tiêu lần này là vũ tộc là đương kim hồng hoang giữa thiên、địa. duy nhất còn đối nhân tộc có một chút uy hiếp chủng tộc vu tộc thực lực s á t thực cường hãn bảy tám mươi cái đại vu cùng nhân tộc hiện tại lưu tại hồng hoang hơn ba trăm đại la đối đầu nhân tộc không nhất định có thể thắng mà lại thua mặt khá lớn động lòng người tộc bên này cũng không chỉ ba trăm cái đại la trong hôn đội còn có năm trăm cái thực lực cao hơn một mảng lớn đại la kim tiên tam giáo trong hàng đệ tử đời thứ hai còn có mấy chục vị dù không phải nhân tộc thân phận nhưng cùng nhân tộc quan hệ mật thiết đại la đỉnh phong cấp cao thủ những n à y tam giáo đệ tử đời hai phần lớn tư chất yêu lương tu luyện tam thanh tiên pháp mấy ngàn và năm thực lực chi cao đuổi sát n ă mà đó tổ v càng càng、so、lại, lại nhân g o tộc chính là không hướng tam giáo cầu viện không điều tiến và hỗn độn năm trăm linh đại la trở về muốn tiêu diệt cái này hơn mười vị đại vu cũng không phải việc khó ngọc su điện hơn bốn trăm linh cái quân đoàn bất kỳ cái gì một cái đều có thể nhẹ n h ó m giết chết một cái đại vua hố hồ n h â n tộc trong quân đoàn còn có ba cái siêu cấp quân đoàn bên trong sáu mươi siêu cấp chiến lữ mỗi một cái đều là chuyên môn đối phó đại la đại v u cái này một cấp cao thủ một khi thả ra dạng này quân đoàn ra ngay cả hậu thổ đều phải cẩn thận đ ư n g đối đây là nhân tộc đỉnh tiêm chiến lực nhân tộc nhất đáng sợ nhất hay là số lượng đến ngàn vạn mà tính thái ớt kim tiên chỉ cái này một cấp bậc liền để vu tộc bên trong phái cấp tiến cũng không chủ trương cùng dân tộc liều mạng chỉ nghĩ hèn bọn phát triển chậm dai từ dân tộc địa giới bên trong móc ra một chút không gian sinh tồn v ề phần kim tiên trở xuống c h â n tiên thiên tiên số lượng v u tộc toàn bộ sinh linh đều vô ý thức quên mất dù sao cũng không biết cụ thể số lượng v u tộc sẽ nhớ thương nhân tộc nhân tộc tự nhiên cũng một mực nhớ v u tộc trở ngại lao tổ cao ca cùng hậu thổ nương nương ước định v u tộc cũng một mực co đầu rút cổ tại địa phủ nhân tộc dù cho thực lực trăm ngàn bị tại v u tộc cũng một mực không có tìm v u tộc phiên phước thế nhưng là không tìm v u tộc phiên phước không có nghĩa là n h â n tộc sẽ quên vô tộc nhân tộc bên trong cũng có vô số phái cấp tiến thời thời khắc khắc đều nhớ lấy đem cái này duy nhất có khả năng đối nhân tộc sinh ra uy hiếp chủng tộc diệt trừ hiện tại tốt vu tộc những n à y không có đầu góc cuối cùng từ địa phủ bỏ ra hướng nhân tộc lộ ra móng bớt những cái kia không có việc gì không động cao tầng lần này hưng phấn rốt cục có việc làm chỉ là bọn hắn còn chưa kịp hạ đặt t r i n h phạt lệnh lao tổ mệnh lệnh ngược lại là tới trước chỉ là để bọn hắn làm chuẩn bị không được tự tiện hành động cao ca năm đó từng đối hậu thổ làm ra hứa hẹn không tìm nhân tộc phiền phức vu tộc nhân tộc liền không xuất thủ đối phó bọn hắn cho nên ngọc t â n b ọ n người vẫn nghĩ đem vu tộc cho dẫn xuất địa phủ chỉ cần ra liền ngầm thừa nhận bọn hắn là đến tìm nhân tộc phiền p h ư c liền có thể yên tâm đánh giết hậu thổ cũng là nhớ được cao ca cái hứa hẹn này mới n h ị n xuống không r a địa phủ cứu siêu một cái tổ vu đối vô tộc ý nghĩa hậu thổ không biết sao hậu thổ đương nhiên biết chỉ có có được tổ vu vô tộc mới có thể ngưng tập hợp một chỗ mới có thể không sợ hãi đi đối mặt các loại khiêu chiến nhưng là tổ vu trọng yếu đến đâu cũng không sánh bằng toàn bộ vu tộc trọng yếu hậu thổ chỉ cần bước ra địa phủ đi hỗn độn cứu trợ tổ vu siêu liền tương đương với hậu thổ cũng tới tìm nhân tộc phiền phức cao ca đối lời hứa của nàng tự nhiên hết hiệu lực nhân tộc liền có thể vung tay đối phó vu tộc khi cao ca lời thề giải trừ nhân tộc cùng đạo môn buông tay ra đối phó vũ tộc thật không phải việc khó gì kỳ thật cao ca cùng ngọc tần các loại cũng phán đoán hậu thổ sẽ ngăn cản cái khác vũ tộc ra địa phủ dù sao không có chút nào phần thắng đổ từ hy sinh thôi không có ý nghĩa thực tế nhưng là nên làm chuẩn bị hay là phải làm vạn nhất vũ tộc liền thật đầu vóc phát nhiệt vọn ra chẳng phải kiếm được ồ ngọc tần đặt chén rượu xuống thân thức nháy mắt tăng cường đối với địa phủ chú ý kỳ quay nói thật là có vu từ địa phủ ra hình thiên mới từ địa phủ bay ra liền cảm thấy mấy trăm đạo thần thức lướt qua thân thể của mình không từ đáy lòng phát lệnh quanh thân lông tơ đều dựng lên dù cho hình thiên thực lực đã đến gần vô hạn tổ vu cấp bậc nhưng thân ở mấy trăm cái đại la chú ý xuống cũng không khỏi khẩn trương lên dù sao ở trong đó chí ít có hơn m ộ ư ơ i người thực lực không kém hắn để hắn cảm giác được uy hiếp nhân tộc quả nhiên đang chờ vu tộc phạm sai lầm một bước này đi nhầm chính là vạn kiếp bất phục nha hình thiên không chần chờ bước ra một bước tiến vào hư không hướng về điếu ngư đạo phương hướng bay đi h ư n g phấn hỏa hắn vừa đứng lên chuẩn bị đi chiếu cố thực lực này cường hãn đại vu liền gặp hình thiên bay vào hư không hơi tính toán một chút dưới chân liền ngừng lại quay đầu nhìn hướng phía sau mấy cái huynh đệ ngọc tần cùng hỏa hán mấy người đưa mắt nhìn nhau cái này đại vu vậy mà đến đông hải không phải đi trong hồng hoa hương hoặc là tiến vào hỗn độn cứu trợ siêu đ á n phán sao cái này đại vu là hình thiên ngọc tần mấy cái đều biết hắn vu yêu đại chiến hậu kỳ toát ra đại vu cao thủ thực lực phi thường cường hãn cư địa phủ bạch phi truyền về tin tức thực lực của hắn đã tiếp cận tổ vu cấp vợ ngọc tần rất sớm đã đi qua cái này hình thiên chỗ bộ lạc năm đó linh bảo giao dịch ngọc tần cũng là phụ trách qua một đoạn thời gian cùng hình thiên gặp mặt qua nhận biết nhưng không có giao tình bất kể như thế nào tới cửa chính là khách ngọc tần ra điếu ngư đảo chuẩn bị nên đón hình thiên hình thiên lúc này đến đông hải chỉ có thể là đến điếu ngư đảo tìm đại gia không có khả năng đi địa phương khác đi dạo quả nhiên ngọc tần cương đứng vững góc chân hình thiên liền từ trong hư không đi ra hướng về ngọc tần khé thi lễ nói hình thiên gặp qua ngọc tần các chủ ngọc tần đáp lễ cười nói quý khách quý khách lần trước thấy hình thiên đại vũ hay là ba ngàn vạn năm trước hình thiên thực lực đại trướng thật đáng mừng nha hình thiên cười khổ nói ngọc tần c ắ t chủ quá khen c ắ t chủ tu vi cao thầm hình thiên theo không kịp hôm nay đến điếu ngư đ ả o hy vọng bãi kiến cao ca tiền bối mong rằng c ắ t chủ thông báo một tiếng ngọc tần đưa tay hư dẫn mang theo hình thiên hướng minh hoa đạo bè đi cười nói đại gia biết đại vu đến rất cao hứng ngay tại gây nên hư viện thiết tiến chuẩn bị nên đón đại vu hình thiên bận bịu khiêm tốn nói không dám không dám cao ca tiền bối quá k h á c h khí ngọc tần cười cười không có nói tiếp đại gia thiết tiến là bởi vì hình thiên là lão bằng hữu của hán cái này hình thiên cùng đại gia địa vị có chút tranh lệch nhưng tu vi không kém cũng là nhân vật ghê gớm đại gia sẽ thiết tiến tiếp đãi nói do hai người vẫn còn có chút giao tình chỉ là kỳ quái nhiều năm như vậy thế mà không có nghe đại gia đề cập qua hai cái bay đến minh hoa đạo hình thiên cũng không có đánh giá chung quanh xa xa nhìn thấy cao ca từ trong một cái viện đẩy cửa ra vận bịu i c u n g ngọc tần bay xuống hướng cao ca hành lễ nói hình thiên xin ra mắt tiền bối hình thiên lần đầu thấy cao ca thời điểm cũng không biết cao ca thân phận cùng tu vi cảnh giới cao ca cũng không chê hình thiên thực lực địa một mực cùng hắn bình đẳng ở chung về sau cao ca tại du lịch bên trong rất nhanh liền tiến vào đại la cảnh giới nhưng là hình thiên mượn nhờ vu tộc lăng tiên k h í vận cũng rất nhanh liền tu luyện đạo đại vu cảnh giới hai người mới chính thức bình đẳng kết giao nhưng hai người riêng phần mình có cả một nhà gặp nhau số lần cũng không nhiều cái này giao tình sao muốn nói bao sâu khẳng định là không có nhưng có thể tại hồng hoàng vô lượng lượng sinh linh bên trong nhận biết hay là có duyên p h ậ n cao ca cũng một mực coi hình thiên là làm bằng hữu của mình nhìn đi lại qua mấy lần chỉ là về sau vu tộc xuống dốc bị ép l u i giữ địa phủ nhân đạo tiến đến cao ca địa vị nước lên thì t h u y ề n lên thu vi cũng là tấn manh tăng trưởng hai người mới thiếu liên hệ chương 610, hậu thổ nhập về môn vu tộc nhiều như vậy đại vu có thể để cho cao ca để mắt không có mấy cái hình thiên chính là vừa mắt nhất cái kia hình thiên chiến lược kinh người viễn siêu phổ thông đại vu trình độ liền hiện tại cao ca cảm giác bên trong hình thiên thực lực so với kia ở trong hỗn độn chém jet sea view cũng không kém bao nhiêu lại thêm hình thiên là cao ca trước hết nhất nhận biết vô tộc sinh linh từ giữa hai người mở ra cao ca cùng vô tộc ở giữa vũ khí giao dịch để cao ca kiếm được đầy b u ồ n đầy b á t cao ca càng là trên người hình thiên học được vô tộc lực lượng quy tắc vận dụng nhưng hình thiên cũng không trách tội cao ca bởi vì cao ca cho tới nay cùng vô tộc cũng không có xung đột lợi ích cũng chưa từng có đối phó vô tộc ngược lại tại vũ khí giao dịch bên trong giúp vưu t ộ cao đại để ân, c t h ca linh v giác cao minh trình độ so với hậu thổ chờ tổ vua cũng không kém chỉ trên người hình thiên dạo qua một vòng liền biết đại khái hình thiên tình huống hình thiên thực lực so ngàn vạn năm trước tăng lên không ít nhưng dừng ở đại v u đình phong một mực không chiếm được đột phá lại là cùng hắn về sau kinh lịch có quan hệ hình thiên kinh lịch vu tộc cường thịnh đến suy bại quá trình đối vu tộc lực lượng phương pháp tu luyện sinh ra như vậy một kia không tự tin cứ như vậy một điểm không tự tin trở ngại tiến bộ của hắn si vu bọn hắn những n à y đại tân sinh v u tộc một lòng hướng tới vu tộc vinh quang cùng vĩ ngạ chính xác hay không t r ư ớ c không đ ể cập tới chí ít lòng tin là không thiếu tại tụ hợp nhất tộc khí v ậ n si vu cái sau vượt cái trước nhất cử đột phá tổ vu bình cảnh thành t ự u vu tộc thứ mười ba cái tổ vu theo lý mà nói tập vu tộc nhất tộc khí vật thành cựu si vu tổ vu hình trời đã mất đi thành cựu tổ vu tiền đồ hẳn là cảm xúc xa s u ố thậm chí tuyệt vọng mới là bình thường nhưng cao ca nhìn hình thiên căn bản cũng không có loại kia tuyệt vọng hữu vị thậm chí còn có một c ố nhỏ x í u sinh cơ bừng bừng tồn tại một có cơ duyên liền muốn đột nhiên xuất hiện thật sự là kỳ quái vu tộc đều hôn đến mức này còn có đại sinh cơ cao ca kềm chế trong lòng hiếu kỳ n h i ệ tình t chiêu đại hình thiên xem hai người trước đó hữu nghị đối vu tộc c ầ m ẩm sóng dậy chiến đấu lịch sử phát biểu một phen tán thưởng mới trở về chính đề hình thiên nói hậu thổ tổ vu đã quyết định hướng đạo cửa cung phụng tổ vu điện vu tộc nguyện ý thành vi đạo môn hộ pháp vi đạo môn chính chiến Vũ t ộ cao trên giới đối quyết thiên tới, trước tìm một chút, định này không có có gì nghị, hình thiên tới, là nghị trước tìm hiểu một chút, đạo môn giới gì đối hiểu bài đạo đem là có có ca từ nhìn thấy hình thiên liền có đ o á n trước tùy ý nói cái này dễ dàng nha về sau vu tộc cùng n h â n tộc chính là huynh đệ đồng minh vu tộc tử đệ có thể tự do xuất nhập hỗn độn tiểu thế giới muốn đi đâu cái liền đi cái nào ở nơi đó sinh hoạt hoặc lịch luyện đều có thể cao ca lúc đầu mở ra điều kiện như vậy cũng là biết vu tộc thực lực bành trướng khó tránh khỏi ra cùng dân tộc náo một trận cao ca không có bất kỳ cái gì lưu thủ dự định chính là muốn mượn cơ hội này hung hăng cho vu tộc đến như vậy một chút chỉ để đánh dụng vu tộc toàn bộ giã tâm tại cơ sở này bên trên nếu như có thể trưởng khống tổ vu điện vu tộc cũng chỉ có thể phủ phục tại nhân tộc bên người vĩnh viễn cũng không có khả năng tại khiêu chiến nhân tộc nhân vật chính địa vị nghĩ không ra vu tộc thật đáp ứng liền nghe một chút vu tộc điều kiện nhà dù sao si vu đám này ra tới khiêu chiến nhân tộc vu tộc đều phải chết bất tử không đủ để chấn nhiếp vu tộc cái này không có điều kiện g i n g chỉ là có chút đáng tiếc hậu thổ quyết tâm hạ quá nhanh vu tộc đại quân còn không có xuất động chỉ vào một cái tổ vu sáu cái đại vu mấy trăm địa vu cùng tiên vu cách cao ca mục tiêu kém đến có chút xa cao ca chờ lấy hình thiên v ì si vu cầu tình trong lòng nổi lên như thế nào cự tuyệt hình thiên căn bản không có s á c h si vu nói thẳng cao ca vu tộc nếu để cho ra địa phủ cùng sáu đạo nhân tộc cùng đạo môn có nguyện ý hay không an bài một chút hải đảo cho vu tộc ở lại cao ca khẽ giật mình nhìn xem hình thiên có chút khó có thể tin nói ra hậu thổ nguyện ý nhường ra địa phủ cùng sáu đạo hình thiên nặng nề gật đầu nói vu tộc nguyện ý nhường ra địa phủ cùng sáu đạo cao ca ánh mắt chất động nháy mắt liền nghĩ đến đại tân sinh vô tộc đối hậu thổ thái độ trong lòng không khỏi làm hậu thổ cảm thấy không đáng hình thiên tiếp tục nói tây phương giáo liên hệ hậu thổ tổ vu nguyện cùng vô tộc kết minh cao ca con mắt h i ế p h i ế p nhìn xem hình thiên không nói gì tây phương giáo tại hồng hoang đại lục đồng dạng bị cao ca áp bách phải không có bao nhiêu nơi sống yên ổn bảo vệ chặt lấy mấy cái tiểu quốc căn bản là phát triển không đi ra dù cho hiện tại các quốc gia đại loạn mấy cái kia tiểu quốc cũng không có cách nào đột phá chung quanh vài quốc gia phong tỏa bọn hắn muốn hướng địa phủ đưa tay đã sớm tại cao ca trong dự đoán cao ca an bài tây vương mẫu tiến minh giới chính là để hắn cùng hậu thổ kết minh cộng đồng đối kháng tây phương giáo hậu thổ hiện tại đem việc này bày ra đến là muốn gia tăng đàm phán thẻ đánh bạc đi cao ca tâm tư thay đổi thật nhanh nháy mắt liền nghĩ đến trong đó lợi hại quan hệ vô tộc tuyệt đối không thể có thể dựa vào hướng tây phương giáo nếu không liền phải đối mặt cao ca đả kích nặng nề nhất ngay cả tây phương giáo cũng không giữ được vô tộc đó chính là muốn càng nhiều chỗ tốt hình thiên các ngươi vô tộc lại như thế nào nghĩ hình thiên nhìn xem cao ca chân thành nói cao ca ta không biết các ngươi những đại nhân vật này tính toán thứ gì nhưng ta nghĩ địa phủ cùng sáu đạo khẳng định là không so trọng yếu hậu thổ tổ vu có đại tử bi đạo môn lo liệu thiên địa hẳn là đối hậu thổ thiên tôn có chỗ an bài cao ca lộ r a trịnh trọng thân sắc nghiêm mặt nói thiên đình trùng kiến sắp đến hậu thổ thiên tôn nhưng mặc cho thiên đình lục ngự một trong vì thừa thiên làm theo hậu thổ hoàng địa chi phụ trợ đại thiên tôn hạo thiên quản lý thiên đình phân công quản lý địa phủ sáu đạo sự vụ hình thiên lắc lắc đầu nói đã nương nương chuẩn bị nhường ra địa phủ cùng sáu đạo cái này bất quá là hư trước thôi thực tế quyền khống chế đem chuyển rời đến dân tộc tri thủ đạo môn cần đối nương nương có chỗ đ ề n b ù cao ca nghĩ một vòng đền bù một cái hôn nguyên đại la kim tiên thực tế có chút khó khăn rồi hình thiên ngươi nói thẳng các ngươi có yêu cầu gì hình thiên trịnh trọng nói cao ca hậu thổ thiên tôn một mực tại tử tiêu cung nghe đạo thật là đạo tổ đệ tử chỉ là một mực không có có danh phận như cao ca ngươi thuyết phục đạo tổ thu hậu thổ thiên tôn nhập về môn cho dù là ký danh đệ tử cũng được vu tộc nguyện ý toàn diện phối hợp nói cửa làm việc chợ đạo môn chinh phạt cao ca mở chừng hai mắt nhìn xem hình thiên lớn tiếng nói hình thiên các ngươi vu tộc cũng thực có can đảm nghĩ nha đạo tổ sự t ì n h ai dám cam đoan hình thiên kiên chỉ nói cao ca liền điều kiện này hậu thổ nương nương có danh phận vu tộc có đặt chân tri địa địa phủ cùng sáu đạo chính là đạo môn cao ca đối hậu thổ tên này phần có sự t ì n h ngược lại không cho rằng có gì khó xử huyền môn lực lượng phần lớn thêm một cái hôn nguyên đây là chuyện tốt còn trực tiếp trưởng khống địa phủ cùng sáu đạo là mừng vui gấp bội n h à chỉ là chỗ tốt đến quá đột ngột cao ca nhất định phải xác thực nhận rõ ràng hậu thổ mở sáu đạo chơi lại chính là địa phủ chủ nhân vì thiên địa quản lý luân hồi hồng hoang thiên địa là thừa nhận hạ xuống công đức lấy đó ban thưởng loại thiên phú này quyền hành cho dù là đạo tổ cũng không dám tùy tiện tức đ o ạ t đây là thiên địa quy tắc đây chính là nói nhưng là nếu như hậu thổ nguyện ý chia sẻ cái này quyền hành hồng hoang thiên địa cũng sẽ không để ý tới công đức tại ngươi trong lòng bàn tay ngươi nguyện ý cùng ai chia sẻ liền cùng ai chia sẻ đây là hậu thổ quyền lực kiến nghị này là ai nói ra mấy người các ngươi tảng đá đầu óc khẳng định không có cái này thiên mã hành không ý nghĩ cao ca cười nói hình thiên cũng không đốc tầm mắt rủ xuống nói ra là cựu phượng nói ra hậu thổ nương, nương nhập về môn một bọn đại tân sinh vô tộc không có tổ vũ điện dù cho, cho mấy cái đại đạo để bọn hắn phát triển để bọn hắn tự do xuất nhập hỗn độn tiểu thế giới cũng không có khả năng lập trời ngược lại là hình thiên đám này lá vu từ v u yêu chiến trường trong núi thây biển máu bò r a chiến lược kinh người nhưng lại không có gia tâm đúng là đạo môn hộ pháp không có hai nhân tuyển nhưng là muốn thu phục bọn hắn đạo môn liền nhất định phải tiếp nhận hậu thổ nhập môn nếu không những này lá vu không có khả năng đối đạo môn q u ý tâm bất quá thu hậu thổ nhập về môn không phải là không thể được thao tác tích chương sáu trăm mười một ngăn cửa trong hồng hoa hương phát sinh đại chiến kịch liệt lại ngắn ngủi cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý mấy chục cái thái ất mấy trăm cái kim tiên chiến đấu trình độ kinh khủng còn không bằng hai cái đại la ở giữa l i ề u mạng chém giết hồng hoang đại địa cũng bị nhân tộc đại la thi pháp bảo hộ cũng không nhận được phá hư một trận đại chiến xuống tới nhân tộc trọng thương bảy mươi tám mươi người vu tộc toàn quân bị diện dù sao nhân tộc là sân nhà tác chiến mấy trăm cái đại la đang chăm chú dù cho sẽ không xuất thủ giúp nhà mình tiểu tử nhưng cũng không thể nhìn xem nhà mình tiểu tử bị đánh chết cho nên chết đều là vu tộc ngược lại là trong hỗn độn chiến đấu gây nên một chút đại la kim tiên vây xem nhìn xem sáu cái đại vu bị nhân tộc đánh chết cảm nhận được hỗn độn chỗ sâu một cỗ càng thêm to lớn tự bạo chấn động rất nhiều dị tộc đại la sắp mặt đều thay đổi đối nhân tộc càng thêm kiên kỵ không nghĩ lại đạt được một cái ngoài ý muốn kết quả nguyên lai có hơn trăm cái đại la kim tiên lựa chọn tới gần tây phương giáo thế giới cực lạc tu luyện náo ra một màn như thế về sau có mười mấy cái dị tộc đại la lại bắt đầu hướng tam thanh thế giới dựa s á t vào vu tộc nghĩ thăm dò nhân tộc bị nhân tộc một bàn tay đè ép xuống vốn là có sơ qua không cam lòng hồng hoang dị tộc hiện tại toàn bộ trung thực cái này hồng hoang thật sự là càng ngày càng khó hốn hay là mau chóng triển khai mình tiểu thế giới t h ngay tại nhân tộc này nội bộ chiến loạn không ngừng thời điểm nhân tộc quân đoàn cũng đang không ngừng tiến vào địa phủ những cái kia hồng hoang dị tộc chừng to mắt nhìn vu tộc náo nhiệt tại trong suy nghĩ của bọn hắn dù cho đã lui giữ địa phủ vu tộc vẫn như c ũ là cái kia chiến thiên đấu địa một lời không hợp vi quyền liền đánh chiến đấu chủ tộc bây giờ đại bản doanh địa phủ bị nhân tộc đại quân tiến vào chiếm giữ táo bạo vu tộc há có thể thụ nhân tộc ước hiếp như vậy đánh đang ở trước mắt nhưng như là địa phủ một mảnh yên tĩnh không có chút nào náo nhiệt để các tộc nhìn vu tộc héo quả nhiên là người nghèo trì ngắn vu thiện bị người lớn mạnh mẽ như vậy vu tộc đều tại nhân tộc đại quân trước mặt biến thành b ẽ n oan mọi người hay là tẩy tẩy ngủ đi đừng có lại trêu chọc nhân tộc chỉ là nhân tộc đi vào địa phủ quân đoàn tựa h ồ nhiều chút gây nên một chút người h ư u tâm chú ý phương tây linh sơn địa tạng thu hồi thần thức nhữ mày đứng dậy tìm đến đại sư minh dược sư sư minh ta muốn hướng địa phủ đi một chuyến dược sư lắc lắc đầu nói bây giờ nhân tộc uy áp vu tộc thời khắc người đi địa phủ dễ dàng gây nên nhân tộc chú ý đối sư đệ đến tiếp sau mưu đồ bất lợi địa tạng thở dài sư minh ta có điểm xấu dự cảm nhân tộc lớn như thế quy mô đi vào địa phủ tại lẽ thường không hợp nha hậu thổ thân là địa phủ tri chủ làm sao có thể nhận thụ nhân tộc hai mươi cái quân đoàn tiến vào chiếm giữ địa phủ ở trong đó sợ có chúng ta không biết giao dịch dược sư giật mình nói sư đệ nói là hậu thổ đối mặt đạo môn áp lực tình nguyện ủy khuất thành t o à n cũng không dám cùng ta tây phương giáo kết minh cộng đồng đối kháng đạo môn địa tạng nói sợ nhất là như thế dược sư làm tây phương giáo đại sư h i n h rất rõ ràng sư thúc chuẩn đề đang l ư u đồ địa phụ sự t ì n h địa tạng chính là kế hoạch này người phụ trách đã địa tạng cảm giác tình thế có biến muốn đích thân đi tìm hiểu dược sư khẳng định phải ủng hộ sư đệ chuyến này địa phủ đem cái này kim cương sử mang lên phòng thân dược sư đem sư tôn ban cho mình thượng phẩm tiên thiên linh bảo kim cương sử đem ra đưa cho địa tạng phương tây càn cối giống dược sư địa tạng dạng này tây phương giáo đệ t ử lời hai trên thân linh bảo cũng ít địa tạng chỉ có một kiện linh bác bất quá là trung phẩm tiên thiên linh bảo nói là cả công lẫn thủ kỳ thực hai không dựa vào công kích uy năng không hiện phòng thủ cũng không quá linh quang địa tạng lắc đầu nói sư huynh không cần như thế sư đệ chuyến này không phải cùng người tranh đấu địa phủ bị đạo môn che đậy chúng ta không biết bên trong xảy ra chuyện gì nhưng không có gì hơn uy áp vu tộc thôi ta chuyến này bất quá là thám tính hư thực cũng cho chút chúng cùng chúng cộng thuận tiện nàng nhìn Phương thành kiên định Phương minh đồng kháng môn giúp giáo giáo giáo. thủ một thấy ta Tây ta Tây kết quyết tâm, tâm hậu đối kháng bá đạo đạo đỡ, để bá ý, dược sư cũng biết nếu quả thật có chém giết tranh đấu địa tạng dù cho có thêm một cái thượng phẩm tiên thiên linh bảo đối đầu nhân tộc quân đoàn cũng cầm cự không được bao lâu bất quá là ỷ vào thánh nhân đệ tử thân phận để nhân tộc không dám tùy tiện đắc tội thôi lập tức thu hồi kim cương sử dạn dò đã như vậy sư đệ cẩn thận dược sư đem địa tạng đưa ra linh sơn hai người đang muốn từ biệt liền gặp nơi xa bay tới ba cái đạo nhân hai người l i ế n nhau nên đón tiếp lấy quảng thanh tử mang theo thái ớt cùng ngọc đỉnh đi tới linh sơn trước đó liếc thấy dược sư cùng địa tạng hai người từ linh sơn ra ám đạo nguy hiểm thật tới chính là kịp thời nha quảng thanh tử lớn tiếng nói thuốc sư đạo hữu địa tạng đạo hữu quả nhiên đạo hạnh cao thâm chúng ta sư huynh đệ ba người vừa ra liền bị hai vị tính ra hành t u n g bội phục bội phục nha thái ớt cùng ngọc đỉnh trong lòng cười t h ầ m cũng chắp tay thi lê nói gặp qua thuốc sư đạo hữu gặp qua địa tạng đạo hữu dược sư cùng địa tạng tương hỗ nhìn đồng dạng đưa tay hư dân nói ba vị đạo hữu đại gia quan lâm linh sơn đồng tất sinh huy quảng thành tử không khách khí bước nhanh đến phía trước vừa đi vừa nói ta cùng các sư đệ luật pháp luận đến tây phương tịch diện đại đạo càng phân biệt càng cảm giác đạo pháp cao thâm mặt c h ắ c càng phân biệt càng cảm giác mê mang nghĩ đến là chúng ta tu v i không đủ không rõ phương tây c h â n nghĩa cho nên tới cửa thỉnh giáo cái này vừa vặn thuốc sư đạo h ư u quang lưu ly chúng ta sư huynh nghe tiếng lâu vậy chính muốn thỉnh giáo đạo huynh sinh trường tục mệnh tri đạo địa tạng đạo hữu tinh niên chúng sinh phổ đội t i pháp cũng là chúng ta sư huynh đệ tri mẫu mực chính muốn thỉnh giáo mong rằng hai vị đạo hữu không tiếp chỉ điểm vì bọn ta sư huynh đệ một giải mê hoặc cảm kích k h ô n cùng thái ớt cùng ngọc đỉnh cùng phụ họa theo đôi nói nhìn hai vị đạo hữu không tiếp chỉ giáo dược sư cùng địa tạng trong lòng âm thầm kêu khổ nhưng lại từ chối không ra đành phải đem ba người n ê n t i ế n linh sơn h ả o h ả o chiêu đ á i phương tây linh sơn hiện tại đệ tử đời hai không ít chỉ có dược sư địa tạng cùng di lặc ba người tu luyện tới đại la đình phong cái khác tu vi thấp ba người một mạng lớn căn bản là không có cách cùng ba người bằng được bây giờ xiền giáo đại đệ tử mang theo hai cái đại la thời đỉnh cao sư đệ tới cửa luận đạo theo lý mà nói Cần l i n h s ơ n ba vị tu vi cao vị vi tu nhất tu c n sĩ ù giáo một t chỗ đại đệ tử thân phận so dược sư cái này tây phương giáo đại đệ tử bản chất là cao hơn nửa bậc lại có hai cái đại la đỉnh phong cảnh giới sư đệ cùng một chỗ đã có thể làm côn luân nửa cái chủ như thế phân lượng địa tạng dù cho biết quảng thành tử cố ý ngăn cửa nhưng cũng không cách nào đành phải âm thầm cầu nguyện hy vọng hậu thổ có thể chống đỡ đạo môn cái này sau huy áp không muốn l u i bước quá nhiều trong hỗn độn thế giới cực lạc chuẩn đề thở dài đối y mắng tụng kinh tiếp dẫn nói sư minh đạo môn đại quân tiến vào chiếm giữ địa phủ uy áp hậu thổ như để bọn hắn đem đại quân dừng lại lại muốn rút đi coi như khó tiếp dẫn mở ra pháp nhãn nhìn thoáng qua địa phủ nói sư đ ệ hồng hoang thiên địa đạo môn đã chiếm cư ưu thế tuyệt đối chúng ta lại khó truyền bá giáo nghĩa nhưng là hỗn độn vô biên vô hạn chỉ muốn không ngừng khai thác từ có vô số tân sinh tiểu thế giới đều tiếp h h í c dẫn lắc đầu nói một chút lợi ích không cần quá mức để ý địa phụ sự tỉnh không nên cơ n cầu cao cao mưu tính sâu xa đã quyết định đối vu tộc độc thủ khẳng định sẽ cân nhắc hậu thổ có khả năng đạt được tri viện giờ này khắp này chúng ta nhất cử nhất động đều chạy không khỏi tam thanh ánh mắt quảng thành tử đã ngăn chặn địa tạng ngươi như ra ngoài thông thiên nát tới ngăn cửa lực không bằng người vì đó làm sao chuẩn đề có chút ao ước lại có chút bất đắc dĩ thở dài sư m i n h nói đúng nếu như chúng ta tây phương giáo c o cao ca đệ tử như vậy bớt việc bao nhiêu nói không chừng nửa cái hồng hoang đều là chúng ta ao ước nha chương sáu trăm m ư ơ i hai nhân tộc trưởng không địa phủ thời gian từng ngày mỗi năm quá khứ dân tộc cùng vô tộc dù sao không có đánh lên ánh mắt của mọi người cũng từ địa phủ chuyển di ra ngoài các quốc gia chính quyền thay đổi liên lụy đến rất nhiều người lợi ích rất nhanh lại hấp dẫn ánh mắt của mọi người trong hỗn độn tiểu thế giới không ngừng triển khai càng là hấp dẫn vô số người chú ý những thế giới nhỏ này mỗi một cái đều không giới vạn ước giảm phương viên rộng lớn địa giới đang chở nhân tộc đi khai thác n h â n tộc đại la ra đời môn phái mỗi ngày đều k h á c h đông vô số hồng hoang gia tộc tới cửa b á i phỏng hy vọng cùng có được tiểu thế giới đại la kéo lên điểm quan hệ đem nhà mình hậu bối nhét vào tiểu thế giới bên trong đi không có người nào là đồ đẩn tiểu thế giới vừa mở thời điểm mặc dù sinh hoạt tương đối gian khổ hoàn cảnh cũng tương đối nguy hiểm muốn cùng bên trong tiểu thế giới không ngừng tân sinh q u á i vật vật lộn nhưng là chỉ cần tại tiểu thế giới bên trong rừng chân một cái gia tộc có thể dễ như t r ở bàn tay phát triển thành một tòa thành thị kinh doanh thật tốt nói không chừng có thể khống chế một huyện một phủ trong đó liên quan đến lợi ích quả thực không thể đo lường tranh đoạt nước phủ khống chế là lợi ích khai thác tiểu thế giới cũng là lợi ích đều cần trả giá ai lớn ai nhỏ lại là người nhân thấy nhân trí giả thấy trí dân tộc thái bình ngàn và năm nguyên nhân trọng yếu nhất chính là có thể đặt xuống đến địa giới cơ bản đều đã đánh xuống lưu cho ước vạn hồng hoang chủng tộc ở lại những cái kia địa giới hoàn cảnh á c liệt cũng không thích hợp phổ thông nhân tộc ở lại nhân tộc khuyết trương không cửa chỉ có bắt đầu nội bộ kinh doanh n h â n tộc bắt đầu đem càng nhiều vùng núi khai phát thành linh quả vườn vườn linh dược đem càng nhiều bình nguyên khai phát thành nông trường theo trong núi lớn manh thu số lượng cấp tốc giảm bớt n h â n tộc thợ săn á n h mắt bắt đầu để mắt tới hồ lớn sông lớn bên trong c ự hình ngư thú đầm nước giá trị cũng bắt đầu tăng lên nhưng bất kể như thế nào ngàn vạn năm x u ố n tới hồng hoang đại địa dễ dàng khai thác có khá lớn giá trị địa giới đều đã được phân phối hoàn tất t còn còn đồng thời cũng liền mang ý nghĩa dân tộc toàn bộ ánh mắt hướng vào phía trong nhìn nội đấu trình độ kịch liệt đem xa hoàn toàn không phải hiện tại cái này lựa gốc tiểu thế giới khai phát cùng khai thác lần nữa dấy lên nhân tộc hướng ngoại phát triển gia tâm cũng làm cho cảm thấy không đường có thể đi hồng hoang văn tộc tìm được một đầu sinh tồn chi đạo tại cái này một mảnh rộn rộn ràng ràng bên trong đông hải tây hải bắc hải bên trong các nhiều ba cái ư ớ c vạn giảm phương v i ê n đại đảo không có gây nên bất kỳ tu sĩ nào chú ý cao ca hỗ trợ che lấp thiên cơ mấy cái đại vu thân tự xuất thủ đem vu tộc chia ra làm ba phân biệt rời vào đông hải nước tây hải nước bắc hải quốc bên trong sinh hoạt hình thiên dẫn theo mấy ngàn vạn lão vu tộc rời vào đông hải nước trừ bộ phận vu tộc thanh niên trai tráng tiến vào điếu ngư đạo lực sĩ viện bên ngoài cái khác toàn bộ tại ba cái bên trong hòn đảo lớn an tĩnh sinh hoạt bọn hắn cung phụng hậu thổ thiên tôn tướng liệu dù đem đại tân sinh bên trong phái cấp tiến ngăn chặn nhưng là những này vu tộc vẫn như cũ đối nhân tộc cực kỳ bất mãn lại biết đây hết thể đều là nhân giáo đại đệ tử cao ca chủ đạo cũng liền rời xa đông hải lựa chọn tây hải ở lại cao ca chướng mắt bộ phận này vu tộc chỉ cần bọn hắn gánh chịu đạo môn t r i n h phạt nghĩa vụ cũng không nhịn được lựa chọn của bọn hắn đối với bọn hắn tự mình vụn trộn cung phụng si vil bất quá cười lạnh cũng không để ở trong lòng v â phân cựu phượng mang theo một phần ba vu bọn hắn vốn là cùng phái cấp tiến phái bảo thủ đều không hợp bây giờ có thể tách ra ở lại tự nhiên lười n h á t qua l o a đối phương tại bắc hải cửu phượng dẫn đầu bộ phận này vũ tộc lại là cùng phụng huyền minh vũ tộc rút khỏi địa phủ thập điện diêm la tự nhiên toàn bộ rơi vào nhân tộc tri thủ cao ca vung tay lên địa phủ đóng đô xưng là phong đô nguyên nhân tộc diêm la bạch phi tấn cấp phong đô đại đế quản lý địa phủ hết thảy hạ thiết thập điện diêm la sáu đạo đạo chủ tứ phương tuần phủ làm tọa trấn phong đô phân công quản lý địa phủ sự vụ nhân tộc hai mươi cái quân đoàn toàn bộ tán nhập địa phủ các, điện, các đạo các làm tì, hai mươi người tộc đại la đảm nhiệm địa phủ diêm la đạo chủ tuần phủ làm các trưởng một cái quân đoàn không động tổ đình lại từ ngọc su điện điều năm cái quân đoàn lệ thuộc trực tiếp phong đô đại đế q u ả n hạt từ các điện các cũng điều đại lượng nhân thủ tiến vào chiếm giữ địa phủ phong đô phong phú địa phủ các cơ cấu phụ trách địa phủ quy tắc vận chuyển trưởng khống lục đạo luân hồi trừ thừa thiên làm theo hậu thổ hoàng địa chi đại điện làm hậu thổ thiên tôn quản lý địa phủ biểu tượng mà tồn tại bên ngoài cái khác địa phủ tất cả chức năng cơ cấu toàn bộ từ nhân tộc tiếp quản vu tộc vết tích quét sạch sành xanh địa phủ từ nay về sau từ tu sĩ、si、nhân tộc t r ư ở n g khống nhân tộc t r ư ở n g khống địa phủ tin tức chuyên gia thiên hạ chấn động các tộc ồn ào đối nhân tộc càng thêm k í n h sợ thế giới cực lạc bên trong tiếp dẫn cùng chuẩn đề nhìn nhau dù cho làm thanh nhân hai người cũng thực tế không nghĩ tới cao ca vậy mà có thể đem toàn bộ địa phủ đều chiếm đi cái này quá ngoài dự liệu cứ như vậy địa phủ bị đạo môn t r ư ở n g khống tây phương giáo căn bản không có khả năng lại đối với địa phủ có một tơ một hào cơ hội đạo môn đại hương nha tiếp dẫn thở dài chuẩn đề đắng chắc gật gật đầu nhẹ giọng đọc kinh văn bọn hắn là thanh nhân lợi hại nhất chính là thể nghiệm và quan sát thiên đạo thuận thế mà làm bây giờ đạo môn đại hưng bất kỳ cái gì dám cùng đạo môn tranh chấp đều sẽ bị đạo môn ép vì bột mịn đạo môn truyền đạo nhân tộc dẫn đạo nhân tộc chiếm cứ hồng hoang thiên địa duy nhất nhân vật chính vị trí đem ức vạn hồng hoang chủng tộc cơ hồ giết hết còn lại chút con queo nhóm mó co đầu rút cổ tại rừng thiên nước độc ở giữa tạm thời an toàn cả ngày nơm nớp lo sợ lo lắng nhân tộc đại quân giáng lâm bây giờ địa vu lại không có dấu hiệu nào rơi vào đạo môn tri thủ trưởng khống lục đạo luân hồi thiên đạo nhân tam tài đạo môn đã thu hoạch được địa cùng người c ũ thiên thiên cái cái người tức sinh linh tây phương giáo một mực bị đạo môn bài xích tại nhân tộc có thực lực quá kém tại nhân tộc sự vụ bên trong chút điểm thanh âm đều không phát ra được tại người một phía này lâm vào tuyệt đối thế yếu muốn lập về chứ không phải đạo môn tự thân phạm sai lầm nếu không hoàn toàn không có khả năng địa là luân hồi vốn là vu tộc trường khống tây phương giáo vừa định xế vào liền bị đạo môn nhanh chân đến trước đóng lại đại môn tây phương giáo hoàn toàn không có cơ hội thiên là t r ư ở n g quy tắc vận hành hiện tại thiên đình đang chuẩn bị trùng kiến ngay cả minh hà trấn nguyên tử dạng này thiên địa đại năng cũng tỏ thái độ khuất thân tại thiên đình để cầu thu hoạch được một phần thiên điệu tán thành tây phương giáo cơ hội duy nhất liền quá trình bên trong có thể được đến một chút chức vị thu hoạch được một chút chức quyền mới sẽ không bị người hoàn toàn lắng quên nhưng là thiên đình ngay từ đầu chuẩn bị đại quy mô trùng kiến liền từ đạo môn cao ca chủ trì có hãn tại toàn bộ thiên đình chắc chắn tràn ngập đạo môn tam giáo môn nhân đệ tử tây phương giáo một mực bị cao ca c h ấ n ép như thế nào sẽ cho phép tây phương giáo tại thiên đình tham gia một chân đâu cao ca bên này không làm được đi vòng qua từ hạo thiên cái này đ ạ i thiên tôn nơi này phải chăng có cơ hội đâu chuẩn đề khẽ nhắm tầm mắt chậm rãi mở ra nhìn xem xa xôi hỗn độn h i ế p h i ế p tiếp dẫn có cảm giác nhưng không có lại q u y ề n tiếp tục tục kinh đại đạo, 50, thiên diễn 49, người đột một. đạo môn như thế hương thịnh như liệt hỏa nấu dầu hoa tươi lấy gấm tất không thể chu toàn có lẽ tây phương giáo có thể tại cái này tuyệt s ử bên trong tìm tới cơ hội đâu a di đà phật chương 613, t h à n h hoàng đại đạo năm mươi thiên diễn bốn chín người đột một cao ca cũng đang suy nghĩ câu nói này cao ca du thuyết sư tổ hồng quân thu nhận sử dụng hậu thổ nhập huyền một u lúc sư tổ hồng quân cho hắn mở cái tiểu táo trung tâm tư tưởng chính là đại đạo năm mươi thiên diễn bốn chín người đột một đạo môn không chế phủ về sau sư phụ lao tử thánh nhân cũng lôi kéo cao ca ba lạc ba lạc bên trên ba ngày khóa nói cũng phải cái này cao ca đắc chí vừa lòng không có mấy ngày liền liên liên sở sở đạo, đạo, đạo, đạo, đạo môn thực rội a h u nước lực ạ n h r càng là uy nghiêm hưng hoang không có bất kỳ cái gì giáo phái có thể cùng đạo môn tương đương dứt bỏ nhân tộc đạo môn đệ tử nhưng liền tam giáo tổng bộ liền có gần trăm cái cực kỳ cường hãn đại la kim tiên chỉ ít có ba mươi người thực lực có thể so sánh với ngày xưa yêu hoàng tổ vụ cấp cao chiến l ự c cường hãn vượt xa vu yêu hai tộc trừ đạo môn bên ngoài cái khác tất cả giáo phái thực lực c h i hòa cũng không sánh bằng đạo môn tam giáo bên trong bất luận cái gì m ở giáo toàn bộ đạo môn thực lực chiếm cứ hồng hoang cấp cao chiến l ự c tám thành trở lên khủng bố như vậy doanh không thể lâu nha cao ca mặc dù chưa từng có doanh qua nhưng cũng biết đạo lý này tam giáo đại chiến xem ra cần phải gia tốc tại chính mình trường không phía dưới kết quả tương đối tốt khống chế vạn nhất bị người c h â ngòi thổi gió ở bên trong đục nước béo cỏ tổn thất n h đều là ân trừ ộ c cùng đạo môn thực lực, c môn nói không đạo tây phương giáo địa phủ không thể để cho cái khác thế lực khác nhũng chạm nhưng là minh giới càng lúc càng lớn quỵ cái này giống loài càng ngày càng nhiều thần đạo cùng sát đạo cũng có thể tiến vào chiếm giữ minh giới nha thần quỵ không phân biệt nha tu luyện thần đạo không nuôi mấy cái quỷ ngươi cũng không cảm thấy ngại đi ra ngoài s á t đạo càng tốt hơn quỷ vật quá nhiều cũng không phải chuyện tốt đem giết phạt chi đạo chuyển xuống không có việc gì dết tới dết lui giúp đỡ hồng hoang thiên địa điều tiết sinh linh số lượng cũng là minh giới h ư u ích bổ sung nhìn xem địa phủ minh giới cũng không phải đạo môn một nhà độc đại ân rất tốt nghĩ đến liền làm cao ca lúc này ra điếu ngư đạo đi tới ngũ trang quán trấn nguyên tử để đồng tử chuẩn bị kỹ càng nhân xâm quả chiêu đãi cao ca cười nói cao ca trên người ngươi lộ ra khí t ư c càng ngày càng làm người ta kinh ngạc thực lực này tăng trưởng có chút khủng bố nha cao ca trên giới nhìn mình một chút nói thật sao ta cái này tu vi không tới nơi tới chống nha còn có khí hơi thở lộ ra ngoài hổ thẹn nha ta đối tu vi của ngươi nhưng hoàn toàn không nghĩ ra thế nào thần đạo truyền bá phải t r ă n g hữu ích tu luyện của ngươi trấn nguyên tử hài lòng gật đầu nói ra thần đạo dù so ra kém tiên đạo nhưng cũng là đại đạo một trong thích hợp tầng dưới c h ố t những cái k i a tư chất không tốt sinh linh tu luyện một lòng hướng thiện tích lũy tín ngưỡng nhiệm lực cũng là có chỉ huy tiến vào cảnh giới cao hơn phải nghe đại đạo chân lý cái này tu luyện sinh linh số lượng nhiều hay là có không ít hạt giống tốt xuất hiện cái này hơn ngàn vạn năm thần đạo trên việc tu luyện cũng toát ra không ít thái ớt đ ỉ n h phong ta đối bọn hắn đột phá phương thức cùng bước tu luyện tiếp theo cũng có suy nghĩ pháp muốn không được trăm vạn năm ta đem suy luận ra những công pháp này thần đạo cũng có thể tu luyện ra đại la kim tiên đến lúc đó mở ra thần quốc mở ra thần đạo tiến giai đại môn nhất định có thể đại đại xúc tiến thần đạo đệ tử tu luyện lòng tin cao ca cũng vì c h ấ n nguyên tử cao hứng hắn sáng lập thần đạo có thể tu luyện ra đại la kim tiên cấp bậc tu sĩ nói do trấn nguyên tử tu vi cũng đã sắp tấn thăng đến hôn nguyên đại la kim tiên cửa này tích mắt vừa vặn đưa cái đại lễ chợ t h ấ n nguyên tử một chút sức lực c h ấ n nguyên tử ta nhìn ngươi thần đạo truyền bá thụ địa thần trải rộng nhân tộc các thôn trang sơn thần thần sông cũng trải rộng hưng dã nhưng là nhân loại trong thành thị cơ hội không gặp thần đạo bằng dáng c h ấ n nguyên tử mừng rỡ vươn người đứng dậy gấp giọng hỏi cao ca ngươi cho phép ta thần đạo tiến vào nhân tộc trong thành thị nhân tộc tinh hoa ngay tại cái này vô số to to nhỏ nhỏ trong thành thị số lượng trí ít chiếm nhân tộc tổng nhân khẩu ba thành trở lên nhưng tập trung nhân tộc hơn chín thành tài phú cùng thực lực. l i ê n bắt đầu hướng nhân tộc thành thị thẩm tấu hy vọng có thể tiến vào thành thị kiến thiết thần điện truyền bá tín ngưỡng nhưng là nhân tộc thành thị bên trong tu sĩ thực lực viễn siêu hưng g i ã tất cả thần đạo truyền giáo sĩ đều bị thành thị quản lý phương khu t r ụ không cho phép tại thành thị truyền bá tín ngưỡng thông qua thiên nam địa bắc vô số thành thị không ngừng nếm thử c h ấ n nguyên tử rốt cục xác định không có nhân tộc cao tầng m ì n h sát chỉ lệnh thần đạo tuyệt đối không thể có thể đi vào nhân tộc thành thị cao ca cười nói ta cho tới bây giờ cũng không nói không cho phép thần đạo tiến vào nhân tộc thành thị bên trong truyền bá giáo nghĩa nha t r ấ nguyên n tử trận mắt một cái cái này cao ca tu vi càng cao da mặt liền càng dày ngươi không có nói không chính xác nhưng cũng không nói chuẩn nhân tộc những cái k i a tiểu lão đầu có ai dám chống lại ngươi mệnh lệnh đâu cao ca nói ngươi những thủ đoạn kia tương đối lạc hậu tiến vào thành thị đương nhiên không làm được thành thị sinh hoạt cùng hương giã sinh hoạt khác biệt khá lớn ngươi thần đạo vẫn như cũng là bộ kia trải vớt điệu mạch nhắc nhở có sơn giã tinh quái ẩn hiện lạc đường chỉ dẫn cái gì ai sẽ phản ứng ngươi phải cải biến trấn nguyên tử cười nói xin lắng h a n h e thành thị bên trong liền đừng kêu cái gì thổ địa thần s ơ thần trong thành thị tất cả thổ địa sơn thủy đều là có chủ gọi cái này không phải cùng người ta tranh địa bàn sao người ta sẽ dựng để ý đến các người mới là lạ trấn nguyên tử khẽ giật mình cười nói cái này có lý t hay cái tên cũng không sao gọi đường phố thần thành thần đường phố thần c ò n đường phố bá đâu cao ca trong lòng n h ả c rãnh nói ra không bằng gọi thành hoàng ý là thủ hộ tường thành bên trong thành hoàng sao ân cũng không tệ trấn nguyên tử đối cái tên này không phải quá để ý chỉ nếu có thể để thần đạo tiến vào thành thị l i tốt cao ca tiếp tục nói t cũng dẫn đến bộ phận chân linh không dám ra ngoài trốn ở thành thị nơi hẻo lánh ngày qua ngày dần dần làm hao mòn chân linh tính linh thực đang đáng tiếc thành hoàng nhưng trợ giúp những ngày chân linh dẫn đường đi địa phủ thông đạo an thành thị thương nghiệp phát đạn nhân tộc đối tiền vật càng thêm nhìn xem chật có mất đi tiền tài chưa từng đóng cửa chờ hiện tượng báo mộng nhắc nhở một hai người ta chẳng phải vô cùng cảm kích từ đó kính bái nhân tộc tắc cư luôn có thiệt ác nhân gian tài vật đối thành hoàng vô dụng phát hiện kia vô chủ thông báo cho những người lương thiện kia đối những cái kia ác nhân có cơ hội liền hơi chút trừng phạt trải vớt thần đạo t h ư ở n g thiện phạt á c nhân vật có thể hay không đạt được nhân tộc tín nhiệm cùng tôn trọng đâu Diệu. nói cái đại khái, nhiên tiến đại nhiều mới triển, lợi. Phải biết, tiện, nguyên thuận đều trung trung quản Cao ca chức chấn cùng chính còn có chức càng cả tộc tộc trước cách lực trong hoàng vào hảo đạo to to đạo theo đem đem đó mình thêm tâm, tâm làm mình, trí thành tử tự tán thưởng, thành thị thần phát tất thành thị, thần nhớ phận năng như năng, nhân nhân nhỏ nhỏ trung tâm, thần đạo trước đó bị những này không lượng như là là là bộ bị vậy ly, sự, lý ý Liền cao ó thể kết h nối bốn p í đem đ các nơi thần ạ thế l ự ca ngưng thần đạo thực lực đem trên diện rộng tăng cường, tại nhân tộc quyền lên tiếng, cũng sẽ tùy theo tăng trưởng. tụ, thực tại tộc tùy theo đạo đem lực c sẽ o ca quay qua trấn nguyên tử lại liên tục b á i phòng huyết hải tây côn luân cuối cùng còn tìm vọng thư cùng bọn h ắ n hiệp thương mở rộng riêng phần mình giáo phái công việc minh h à cùng tây vương mẫu tự nhiên nước gì miệng đây đáp ứng ngược lại là vọng thư một lòng làm nàng buôn bán nhỏ không thèm để ý cao ca đem sự tình đều giao cho đệ tử bích hà đi vất vả cao ca đem tam giáo đệ tử đợi hai đưa tới cho các giáo phạm vi thế lực hàm nghĩa một lần nữa làm ăn bài tam giáo tại mình thực lực trong phạm vi chiếm l ư u truyền giáo khu vực không được vượt qua bảy thành cái khác địa vực cho phép cái khác giáo phái tồn tại tam giáo cũng có thể đi cái khác giáo phái dự lưu trong phạm vi thế lực truyền bá mình giáo nghĩa như thế thế lực phân bố các giáo đều thành trải rộng hồng hoang giáo phái thế lực n g ư ờ i bên trong có ta ta bên trong có n g ư ờ i thô thô xem xét không có bất kỳ cái gì một phái thực lực phạm vi vượt qua ba thành hoàn toàn không có một nhà độc đại cục diện dạng n à y nhiều nhà cùng tồn tại cục diện cũng có lợi cho các giáo hấp thu bên ngoài giáo giáo nghĩa hoàn thiện bổ sung nhà mình giáo nghĩa thiếu hụt cũng có lợi cho các giáo trong phái kịp thời câu thông giảm bớt hiểu lầm không cần thiết chương sáu trăm m ư ơ i bốn thương đông nước đổi chủ na cha cảm thấy rất nhàm chán cũng rất bất đắc dĩ hơn một vạn tuần người còn muốn nhân giáo đi đường nào vậy làm sao nói sao được lễ cái này khiến thanh xuân tuấn tú ôn nhu tiền nhiều dẫn dắt ă n ở phong trào tiền đường quan thiếu tổng b ì n h tình lấy gì có thể nha na cha đem mấy chục cái phiền người chết lễ nghi quan đánh cho n h ư đòn hắn vậy sẽ phải vinh dự trở thành thái tử phi lão nương để hắn nếm cả một trận măng xào thịt vừa vặn tiện nghi lão cha từ trong quân doanh trở về xem xét cái này còn cao đến đâu đến cái thêm lúc thi đấu đi thuận tiện thử một chút nam nữ hỗn hợp đánh kép vừa mới tấn thăng thiên tiên na cha phản kháng không được ép trên đầu hai ngọn núi lớn đành phải nhận mệnh mỗi ngày đi theo lễ nghi quan học đi đường nói chuyện hành lễ mặc quần áo mang ngũ na cha tại tiền đường quan cố gắng lớn lên liều mạng tu luyện cái này vạn năm hơn lý gia đại quân quét ngang toàn bộ thương đông nước đánh xuống một cái to lớn giang sơn tung hoành vạn ước bên trong địa giới đất này giới trí lớn cho kia sẹo mụn lại sống một vạn cái năm trăm năm cũng đừng nghĩ đạt được như thế lớn quốc thổ tổ phụ lý an thủ đoạn thông thiên mạnh v ì gạo bạo v ì tiền lôi kéo rất nhiều thương đông nước bên trong các gia tộc lý gia quân quy mô càng ngày lớn phụ thân lý t ĩ n h lanh binh thiên phú dị bẩm hành quân bảy trận bốn b yên tĩnh dùng binh tắc chiến chính kỳ kết hợp nam c h i n h bắc chiến vây quanh thương đông nước đánh một vòng vậy mà không có chút nào thua trận được vinh dự không bại quân thần nguyên thương đông nước thái ớt cao thủ bị đủ với bọn người thu thập về sau thương đông nước liền không còn có lực lượng ngăn cản lý gia đại quân tiến lên bộ pháp cuối cùng vạn năm lý gia đại biểu tân sinh thế lực rốt cục đánh tan nguyên thương đông nước nước phủ sau cùng lực lượng đề kháng thuận thế cướp đây o kéo ạ t thương thương thú thương tham thương t Cha hắn hưng chuẩn nước đông Na liền bừng bừng kéo đến thương đô, chuẩn bị tham gia thương đông nước gia đô đô. đó, đô, quốc của Sau bị bị mẹ n nhiệm quân、lý、An đăng cơ nghi、thức. Quân một nước nhà. thức. lâm một quốc cơ â Lý đ là lý gia cùng ân g i a cho tới bây giờ không dám nghĩ vinh quang â n biết dù cá tính thoải mái nhưng gia tộc quan niệm lại là cực mạnh vinh dự như vậy thời khắc đương nhiên là muốn cả nhà cùng lên một loạt trận hưởng thụ na cha vừa tấn thăng thiên tiên lúc đầu củng cố tốt tu vi cảnh giới về sau liền chuẩn bị ra biển đi điếu ngư đạo tìm kiếm hắn tiện nghi sư phụ minh nguyệt nhưng bị lão nương ngăn cản đành phải tham gia song thương đông nước quốc quân đăng cơ đại điện sau lại nói na cha tư chất vô cùng tốt tu luyện công pháp lại cao minh minh nguyệt lại lưu lại linh quả linh dược vô số mỗi trăm năm còn có người đưa tươi mới quả lá trà linh cựu tới tài nguyên tu luyện là cho tới bây giờ không cần phát s ầ u tăng thêm na cha tu luyện cũng cực kỳ khắc khổ sớm tại ba ngàn năm trước liền tiến vào hợp đạo đ ỉ n h phong chạm đến thiên t i ê n cánh cửa nhưng na cha y theo minh nguyệt bàn giao một mực tại áp chế cảnh giới của mình tại hợp đạo cảnh giới không ngừng tích lũy thẳng đến năm trăm năm trước mới tu vô như tu thuận lý thành trường tiến vào thiên tiên cảnh giới lúc đầu na cha vừa vào thiên tiên liền muốn ra ngoài nhưng là lý gia đại quân đã đánh tới thương đô phụ cận đem toàn bộ thương đô bao bọc vây quanh vạn năm chinh chiến liền muốn nhất chiến công thành thời điểm ân biết tự nhiên không thể để chỗ nào cha ra biển na cha vừa hiểu chuyện liền theo minh n g u y ệ t tu luyện thời kỳ thiếu niên đều tại tiêm a lâu pha trộn làm lấy chút bưng trà đổ nước công việc thủ minh n g u y ệ t cùng vọng thư đại thần ảnh hưởng cực lớn đối thế tục công danh lợi lộc không thèm để ý chút nào nhặt tên ít lời lãi hướng đạo tri tâm rất sâu đậm bởi vậy đi tới thương đô về sau cảm giác cực kỳ khó chịu lý gia đã trở thành thương đông nước đệ nhất gia tộc tự động trở thành thương đông nước quốc quân trưởng k h ô n g một nước quyền hành tại sau này vô số năm bên trong đều đem một mực khống chế thương đông nước lý gia phía dưới còn đi theo mấy ngàn gia tộc tại cái này công thành đi đầy ngồi xuống phân quả quả thời điểm lý gia ý kiến đối quả quả phân phối có cực lớn ảnh hưởng quả quả phân phối đại nguyên tắc sớm có sắp xếp cái này sẽ không thay đổi nhưng dính đến cụ thể công h â n đánh giá an bài chức vụ l ĩ n h lựa chọn chờ một chút hay là có thật nhiều thao tác không gian công h â n chiến tích ghi chép lại án không thể sửa đổi nhưng là làm việc đều sẽ có sai lệnh cái này khớp nối mắt có người đưa ra một chút làm việc sai lầm trừ giảm một chút công huân chiến tích chỉ sợ trừ người trong cuộc tất cả mọi người sẽ nhấc tay tán thành dù sao quả cứ như vậy nhiều người khác thiếu điểm khả năng ta liền sẽ nhiều một chút an bài chức vụ cùng lĩnh lựa chọn cũng giống vậy đồng cấp chức vụ kích thước ngang hàng lãnh địa biến động cái vị trí kết quả chính là cách biệt một trời bởi vậy thời khắc mấu chốt này tất cả có thể cùng lý ra kéo đến bên trên quan hệ người đều bị các gia tộc để mắt tới chỉ câu lý ra tại phân phối quả thời điểm có khác ý đà kích âm thầm cản trở lúc này lý ra một câu có lẽ không thể để cho người hư tăng công h â n nhưng tuyệt đối có thể đem người trong cuộc sai lầm phóng đại c h i ệ t tiêu công h â n thành cựu cho nên làm vô địch thống xoáy lý tính đích đấu tử mỗi ngày tới cửa b á i phòng na cha người thật sự là nối liền không rước từ sáng sớm đến tối liền không có một khắc ngừng qua na cha tiến vào luyện khí cảnh giới sớm cho kịp tốc độ tu luyện cực nhanh lại bị minh nguyệt ảnh hưởng bởi vậy cho tới nay đều là một bộ thiếu niên bộ g á n g cùng đánh lao cầm hai vị kk so sánh hoàn toàn chính là cái tiểu hải tử những gia tộc kia xem xét a cái này tam thế tử thích thiếu niên lang bộ g á n g một có vấn đề các gia phái đến liên lạc tình cảm liền cơ bản đều là thiếu niên bộ dáng người trong lúc nhất thời na cha trong phụ đ ệ tràn ngập đủ loại mỹ thiếu niên mỹ thiếu nữ quá phận nhất chính là còn có thật nhiều là một mươi ba m t ư ơ i bốn tuổi tiểu thi hải cũng thụ gia tộc chi mệnh cười toét toét chạy tới cùng na cha chấp đ ố i cẳng có kêu t i ể u run run một mươi một m ư ơ i hai tuổi tiểu mỹ nữ nhẹ giọng nhu khí kêu na cha ca ca na cha thật sự là muốn hết hy vọng có mẹ nó lão tử d á n g g ấ p non mà thôi cũng không phải là thật non Á á a cái kia đứng chạy ra thương đô đi tới ngoài thành quân doanh trụ sở tìm tới nhị ca m ụ c cha đại ca kim cha làm đại thế tử tại quốc quân phủ phụ trách chiêu đãi các phương gia tộc nhị ca m ụ c cha liền ở ngoài thành phụ trách liên hệ quân đội chính là lý d a cái khác chi thứ cũng không có một cái thanh nhàn bị vô số người vây quanh đau nhức cũng vui vẻ liền đợi đến gia chủ lý an đăng cơ làm quốc quân ngồi vững lý độc chiếm thiên hạ mới tốt thanh nhàn mấy ngày na cha cũng c o i nhiệm vụ liền là phụ trách bồi ăn bồi uống ân thuận tiện nghe đài các loại múc ngựa mộc cha biết na cha tâm tính nhìn thấy na cha không ngạc nhiên chút nào cười nói ta còn tưởng rằng ngươi hôn qua liền sẽ ra khỏi thành không nghĩ còn ở lại ba ngày không sai có tiến bộ na cha phẫn nộ nói nếu không phải nương hạ t ừ mệnh lệnh ta sẽ bồi những cái k i a tiểu thí hải ngay cả chơi ba ngày chơi ạ có cái tiểu mập mạp uống vào mấy ngục rượu không phải lôi kéo ta đi nhìn hắn bắn chim một cái nhỏ ná cao su bảo bối phải cùng c ự c phẩm tiên thiên linh bảo xa ba mươi trượng hắn c h ọ n vẹn bắn hai mươi lần mới bắn trúng một con lớn ngỗng bị con k i a lớn ngỗng truy sát một canh giờ quần đều bị cắn nát mộc cha cười ha ha nói thú vị như vậy sự tỉnh lần sau nhớ phải gọi ta đi nhìn một cha hay là rất ao ước na cha hắn cùng ca ca kim cha niên kỷ tương tự từ nhỏ đã bị phụ thân lý tinh mang theo trên người một mực trải qua quân lữ sinh hoạt căn bản cũng không có cùng những người bạn nhỏ khác chơi đùa cơ hội hắn sinh ra ở lý gia nhất tấn mánh lên cao trong lúc đó một bọn đồng tộc huynh đệ từng cái tư chất bất phảm giữa lẫn nhau k h n g phục n g ư ờ i tranh t a đ u ổ i tu vi là xoạt xoạt xoạt hướng lên trướng hắn cùng ca ca về mặt tu luyện là căn bản không dám có chút lười biếng sợ bị đồng tộc huynh đệ siêu việt mất phụ thân cùng tổ phụ mặt mũi vì vậy đối với nhỏ đi rất nhiều tam đệ na cha kia là phát từ đáy lòng yêu thương bởi vì trong mắt bọn hắn na cha đền bù tuổi thơ của bọn họ thiếu hụt đồng thời cũng giúp bọn hắn ở trước mặt mẫu thân tận hiếu đền bù đối không thể tại bên người mẫu thân chiếu cố tiên đ ố i mộc cha cùng ca ca kim cha tư chất kém không nhiều chỉ so với na cha kém một chút mặc dù một mực hành quân đại chiến tu vi tăng trưởng cũng nhanh so na cha còn sớm ngàn năm tiến vào thiên tiên cảnh giới đương nhiên cơ sở là không thể nào có na cha vững chắc nhưng so với thương đông nước một đám gia tộc lại là chính cống siêu cấp thiên tài tại hy vọng của quân chúng cực cao nhị h u y n ta khoảng thời gian này liền trong quân đội ở lại đi theo quân đội huấn luyện ngươi đừng nói cho mẫu thân n a cha năn nỉ nói m ụ c cha lắc đầu cười nói ta sẽ không nói cho mẫu thân chỉ là nhiều nhất một ngày mẫu thân đại nhân tất nhiên sẽ tìm tới ngươi trốn quân doanh cũng không nên việc n a cha a i t h á n một tiếng bất quá tưởng tượng còn có một ngày khoái hoạt cũng là không sai lại cao hứng lên nhị huynh các ngươi quân doanh bây giờ tại làm gì ta nhìn trong đại doanh ương vô cùng náo nhiệt có chuyện tốt gì sao m ụ c cha gật đầu nói phụ thân chuẩn bị thành lập một chi tiên đạo đại quân bây giờ tại báo danh chậm một chút liền bắt đầu tuyển chọn hh tiên đạo đại quân nha ai không muốn đi vào nếu như có thể chọn lựa trở thành tiên đạo trong đại quân quân tướng địa vị nhưng so với bình thường quân đoàn cao nhiều thân phận địa vị cũng sẽ đ ể cao thật lớn rất nhiều gia tộc bọn họ cũng có thể trong này đạt được chỗ tốt ngươi nói có thể không náo nhiệt sao na cha nghe xong hăng hái một chút nhảy dựng lên nói nhị huynh chúng ta đi xem một chút chương sáu trăm mười lăm tuyển chọn m ụ c cha đưa tay ngăn cản nói tam đệ không cần phải gấp buổi sáng là lúc ghi tên buổi c h i ề u bắt đầu tuyển chọn đến lúc đó chúng ta lại đi không mượn lập tức phân phó quân hầu chuẩn bị thịt rượu chào hỏi huynh đệ mình hai người uống rượu nói chuyện t i ế m nói trần đường quan chuyện xưa không có cảm giác liền đến xế chiều quan hầu nhắc nhở tuyển chọn thời gian đem đến huynh đệ mới đặt chén rượu xuống cùng một chỗ hướng trong đại doanh gương bay đi một cha một đường cho na cha giới thiệu hiện tại lý ra quân sự tình huống tam đệ đã đến quân doanh một chút cơ bản tình huống hay là phải biết miễn cho hai mắt m ậ b ước đối quân sự hiện trạng hoàn toàn không biết gì gây người chê cười cái này một mảnh quân doanh chiếm diện tích phạm vi trăm vạn dặm đóng quân ba trăm vạn quân đội quân sĩ cơ bản đều là hợp đạo cảnh giới tu sĩ là lý Gia trong đại quân tinh nhuệ đánh bại nguyên thương đông nước sau cùng quân đội về sau vẫn trú đóng ở nơi này cảnh vệ thương đô bắc bộ vạn năm trong chinh chiến lý an biểu hiện ra cực kỳ cao siêu thủ đoạn chẳng những vì lý g i a đại quân lôi kéo vô số minh h i ế u còn trong lúc bất chi bất giác thông qua các loại điều động sắp nhập xóa t r ờ các loại thủ đoạn đem thương đông nước tinh nhuệ nhất quân sĩ tất cả đều tập trung đến lý Gia lệ thuộc trực tiếp trong quân đội mới thương đông chế còn không có hoàn toàn điều chỉnh nơi này ba cái quân đoàn mỗi cái quân đoàn ít thì hơn một vạn thiên tiên tu sĩ nhiều thì hơn hai vạn tổng cộng năm vạn sáu ngàn có thừa nhưng là có thể bị chọn lựa ra tiến vào tiên đạo quân đoàn chỉ có hai vạn muốn nói qua phải dễ chịu khẳng định là quân đoàn bình thường dễ chịu đại quy mô chiến sự đã kết thúc một cái thiên tiên tu sĩ như truy cầu không cao tại bình thường chủ lực quân đoàn bên trong kém cõi nhất cũng là đội trưởng đại bộ phận đều có thể thăng nhiệm doanh chính trở lên chức vụ thời gian gặp qua rất tiêu giao tự tại nhưng là nếu như tiến vào tiên đạo quân đoàn tuyệt đại bộ phận thiên tiên cấp tu sĩ đều chỉ có thể làm cái phổ thông quân sĩ chỉ có số ít một chút đặc biệt ưu tú có thể đảm nhiệm ngũ chính về phần đội trưởng doanh chính cơ chân bản đều là tiên đạo à toàn là m nhiệm, kim m đến chính, tiên Nhưng thiên tiên theo đuổi liều đều đều lưu là, tu tu cả có tất bộ sĩ. sĩ, n muốn tiến g v à tiên đại o đ ạ quân ở t r o nhất g đó c ỗ tốt, biết. Tiên không h cần nói cũng biết. Tiên đạo đại quân, n đại đạo định đều là từ quốc quân gia tộc k h ô n g chế đãi ngộ cái gì không dùng giảng khẳng định là tốt nhất người nhà bị chiếu cố là cơ bản nhất chính yếu nhất chính là tu sĩ bản nhân phát triển liền tiến vào một cái thiên địa mới tiên đạo đại quân chiến trận phương pháp tu luyện cùng phổ thông nhân tộc chiến trận có cách biệt một trời chỉ muốn nắm giữ dạng này quân trận chi pháp q dân tộc tấn chi lúc à m nhân t Ngọc đầu n đ quân đoàn thực lực quá to lớn đứng trước chia tách đi thiên đình đi thiên đình xuống địa phủ xuống địa phủ tứ hải nước cùng trong hỗn độn từng cái tiểu thế giới một điểm có thể lưu tại hồng hoàng đại địa gia nhập các quốc gia nước phủ liền không có nhiều trấn thủ hồng hoang giữ lại địa cái này nghĩa vụ bị lưu cho giữ lại bên trên cường đại nhất nước bọn hắn đem tiếp nhận bộ phận ngọc s u quân đi sau đội tiếp tục bảo chỉ đối giữ lại uy hiếp nhưng rốt cuộc là cái kia nước lại là không nhất định đánh thôi thắng đến sau cùng liền có thể ăn vào nhất tươi ngon trái cây lúc này hồng hoang nắm đấm hay là trọng yếu nhất na cha không hiểu như thế thấu triệt hơi tìm hiểu một chút chi quân đội này đại khái thực lực liền tràn đầy phấn khởi chuẩn bị tham gia giải thi đấu cái này đại quân doanh trấn thủ sử là cái kim tiên nghe nói na cha muốn tham gia tuyển chọn trong lòng có chút không nguyện ý Hắn nghe qua cái này thiếu thiếu phu này quân đấu tử, nuôi dưỡng ở thiếu quân qua đấu cái tử, ở bây ê n người t h n nghe nói tư chất rất tốt, nhưng thẳng đến trước chút thời gian, mới tấn thăng như thiên tiên cảnh giới, hiện nhiên có chút bị nuôi hỏng. giới, chất chút thời chút có mới tư rất tốt, trước bị b â giờ trong quân doanh thiên tiên tu sĩ vì tranh đấu tiến vào tiên đạo đại quân chó đầu góc đều muốn đánh ra đến vạn nhất tổn thương cái này cái này thiếu quân phu nhân cục cương b u giá hắn cái này nước phủ phương bắt c h ấ n thủ làm khả năng vừa mới tới tay liền xe bay mộc cha là cái này quân doanh liên lạc quan cùng c h ấ n thủ kim tiên liên hệ khá nhiều biết hắn lo lắng cười nói trấn thủ làm không cần lo lắng ta cái này tăng ệ trấn h ự c thủ kim tiên rất thông có tình đạt lý hắn có thể đảm nhiệm cảnh vệ trấn thủ làm tự nhiên rất thụ lý tính cùng lý an tín nhiệm nhưng là có thể cùng lý ra một đời mới xử lý tốt quan hệ đối với hắn trăm lợi mà không có mặc hại gì vui vì không vì đâu mộc cha tu vi không cao nhưng thân phận mẫn cảm nha thân cư y ế u trước tại trong quân doanh cực kỳ nổi tiếng cầm tới chủ xoáy tuyển chọn lệnh bài rất nhẹ nhàng liền vì na tra thêm cái nhét bây giờ thương đông nước muốn thực hành chế độ quân chủ đã là người chốt đều biết sự t ì n h lý ra làm là quốc quân trưởng không quân đội đối quốc sự nắm giữ quyền phán quyết lực nước phủ châu phủ u y ệ n trợ đều thực hành ngắn hạn trực luân phiên chế mỗi một kỳ chỉ có một ngàn năm tại giá trị trong lúc đó làm tốt liền có thể tiếp tục liên nhiệm hai giới cũng chính là ba ngàn năm ba ngàn năm vừa đến lợi hại hơn nữa quan lớn cũng được xéo đi đằng sau còn có vô số hiền lương tu sĩ trở lấy ra sức vì nước không có thể ngăn cản hiền lương các tu sĩ tiến thủ con đường lý gia đại quân thực lực tại đại chiến bên trong cấp tốc bành trướng càng đánh càng mạnh cùng tuyên bố áp dụng dạng này nước phủ quản lý thể chế có cửa hải cực kỳ lớn hệ thể chế này đạt được cơ hội tuyệt đại bộ phận bên trong tiểu gia tộc ủng hộ những gia tộc này nhao nhao đầu nhập lý g i a vì lý g i a hiệu lực để cầu tại thể chế này bên trong lấy được được lợi ích quá khứ đại gia tộc độc quyền nước phủ thượng hạ tốt nhất t r ư c vị bên trong tiểu gia tộc chỉ có thể uống chút canh nước không đó chết cũng ăn không đủ no đã sớm đối nguyên lai bộ kia quản lý hệ thống căm thủ đến tận xương thủy bây giờ tốt lý gia đưa ra bộ này quản lý hệ thống ai cũng có cơ hội tiến vào nước phủ cao tầng tham dự nước phủ quản lý mà nguyên lai một mực không có bị tất cả gia tộc để vào mắt tầng dưới chót tu sĩ cũng buộc phát ra vô cùng lực lượng cường hãn vô số tầng dưới chót tu sĩ tại đại chiến trong lúc đó thành q u ầ n kết đội tìm nơi nương tựa lý gia đại quân cũng đều là chạy lý gia muốn tại thương đông nước áp dụng ngắn hạn trực luân phiên chế cái này trực luân phiên chế để tầng dưới chót tu sĩ nhìn thấy lên cao thông đạo gia tộc thế lực không phải đem cầm chức vị duy nhất bằng chứng n có có đây là c h n hỗ trợ lẫn nhau dù cho lý ra cũng không có tuyên dương dạng này lý luận nhưng không trở ngại tất cả mọi người cho rằng như vậy lý g i a địa vị so sánh cùng một chỗ khởi binh tất cả minh hữu trong lúc vô hình liền ứng cao một cái cấp độ từ mọi người dẫn đầu đại ca biến thân lý à tài này m cả quốc gia tài quyết giả. Cái này chuyển giả. quyết gia biến, để đi theo để l gia gia tất cả gia tộc t cả đều ra ở t y không kịp, nhưng lý gia Lý địa ạ mạo i coi kiến, người hiểm nhai thế đã thành, trong cho nghẹn không đã được đầu đ nào cũng lòng, răng. dù dám có ý Lý ở gia địa vị thăng lý g i a con cháu cũng nước lên thì thuyền lên đặc biệt là lý tính cùng lý tính con trai trưởng bị tất cả mọi người công nhận là quốc quân người thừa kế địa vị càng là cao hơn nhiều lý gia tộc người lúc này hồng hoang không có lập dài mà nói nhưng là lập đích lại là bắt nguồn xa dòng chảy dài nói cách khác lý tính ba cái con trai trưởng trên lý luận đều có thể trở thành đợi thứ ba thương đông nước quốc quân mộc cha trong quân đội được hoan nghênh trình độ liền có thể nghĩ chương 616, t a là tiểu tiên đồng thiêu g i a o lại tự tại từ mộc cha rời đi doanh trướng của mình mang theo na cha bay hướng trong đại doanh tướng năm sáu cái thiên tiên chân tiên liền theo bên cạnh hắn đem tất cả mọi chuyện đều an bài tốt na cha đi theo mộc cha đến sân thi đấu ngồi vào thịt rượu đều đã chuẩn bị thỏa đáng liền l ợ i đến nơi xa chủ trì so tài quan võ kêu tên đây cũng là na cha tại thương đô cảm thấy không được tự nhiên địa phương bên người tất cả đều là nịnh nọt ánh mắt dễ nghe lời nói bên người tất cả mọi người đều cẩn thận treo nụ cười dối trá làm ra vẻ thần thái xem xét chính là giả nhưng là khi tất cả mọi người là giả thời điểm cái kia thật liền nên hoài nghi nhân sinh may mắn na cha đủ mạnh mẽ tâm tính rất tốt đem tất cả định đoạt đều xem là hư hảo coi là tu đạo khảo nghiệm ngược lại chưa từng xuất hiện đạo tâm bất ổn hiện tượng na cha tại trần đường quan trôi qua là cực kỳ trợ búa sinh hoạt đi tiêm a lâu làm tư khách bưng trà đổ nước sắp bàn tẩy vải làm thành thạo nếu như tay chân chậm cũng sẽ bị khách hàng cở trách na cha đ u i lý cũng sẽ không để ý nhưng là nếu có khách hàng cố ý làm khó dễ, na cha liền muốn để hắn nếm thử quả đấm mình lợi hại. lý tam lang nằm đấm, tại chân đường quan vẫn tương đối có danh tiếng, không ít t r ợ búa thiếu niên đều chống cự qua hàn đánh nhìn thấy hắn liền xa xa rẽ n g ặ t đi nhưng ở chân đường quan cũng có không sợ lý tam lang trong ngực cất đem tiểu đ a o liền dám hướng lý tam lang trên thân đụng na cha nhìn thấy loại thiếu niên này bình thường cũng là n g ặ t đạo đi thiếu niên kia tự nhiên cười ha hà cùng bằng hưu khoác lấp đi cho nên nói na cha một mực qua là tương đối thật sinh hoạt tự nhiên xem thường dạng này dối trá sinh hoạt na cha cho nhị huynh mặt mũi đợi vây quanh ở nhị huynh bên người tu sĩ đều rời đi về sau mới thở phào một cái kéo ra trước người bàn t r à nằm tại phiến đá bên trên nhìn trước mắt vạn g i m sơ cốc cười nói nơi này không sai rất thích hợp so t ả i vùng này sơn phong san sát lại vòng mấy chục cái vạn g i m tả hữu đại sơ cốc bên ngoài không đường thông hành đi vào vừa lúc bị trú t h ủ tại chỗ này quân đội dùng để làm sò、so、t ả i sân bãi mộc cha nhìn na cha không có một chút thế tử hình tượng vừa muốn mở miệng giáo huấn na cha xem xét đưa tay ngăn cả nói nhị huynh ngươi lừng con ta đến từ nơi này còn phải nghe ngươi lại nhải ta coi như mặt khác tìm đi chơi mộc cha không có cách nào chừng na cha một cái nói ngươi bộ dáng này người khác sẽ châm biếm nhà chúng ta na cha liếc mộc cha một chút nói nhị huynh chúng ta là thương đông nước địa vị cao nhất gia tộc ai dám chê cười chúng ta đây không phải trò cười sao dám chê cười chúng ta đem bẩn nhất mệnh nhất nguy hiểm nhất công việc đều ném cho hắn đi làm hắn dám không làm để gia tộc của hắn tất cả cúc trứng hắn làm không tốt cũng làm cho gia tộc của hắn xéo đi na cha một chút cũng không có thu liêm thanh âm bốn phía trộm mắt thấy nơi này nghe lời này đều dùng mình một cái Một cha thế tử tốt cha bao nhưng i ê u nha. Bản tính thuần l ơ làm người rộng rãi, dù cái h chút sai lầm nhỏ, cũng sẽ không trừng phạt. Đối mặt người hầu chúc khiêm thù. thế nhiều thư Nhưng o có cũng cũng trừng mặt tốn tiếp tại tử trôi sai sẽ sướng. quan đưa ra qua Đối người kiến, cũng đều khiêm tốn tiếp thù. Mọi người tại thế tử bên người lầm bên đều ý này tam thế tử nghe nói rất được quốc quân cùng thiếu quân thậm chí thiếu quân nương nương sùng ái là quốc quân trong phủ nhất đẳng trọng yếu nhân vật mặc dù tuổi nhỏ chút nhưng một khi tại thương đô lộ diện liền bị vô số gia tộc đ ị n h n ọ t làm sao biết vị đại gia này không tốt hầu hạ vừa có không hợp ý nâng lên nắm tay sẽ dạy người nghe nói hôm trước ngay cả giao đấu hơn mười cái người hầu hôm nay xem xét quả là thế cùng những cái kia sơn giã tiểu tử không có gì khác nhau hoàn toàn không để ý cái gì quốc quân gia tộc thể diện ngồi không có tư thế ngồi nghĩ nằm liền nằm xem thường chi ý vừa mới tại những người này trong lòng dâng lên liền nghe tới na cha lời nói xứng sở về sau không ít người sắc mặt trở nên tái nhuận hai chân như nhuận ra nhìn về phía na cha ánh mắt giống như nhìn thấy tuyệt thế h u n g thú người với người t r ê n l ệ n h thế nào liền lớn như vậy chứ ánh mắt mọi người đều rời đi hai cái thế tử ngồi vào chỗ không có bất kỳ người nào dám nhìn nhiều na cha hài lòng gật gật đầu nhìn xem trên bàn trà bầu rượu há miệng hút vào nhấp một hớp linh i ự u mới đối mộc cha nói nhị huynh lần này thành lập tiên đạo đại quân liền một cái quân đoàn sao mộc cha đang nghĩ ngợi na cha lời nói mới rồi cũng nhìn thấy bốn phía đám người hầu thần sắc biến hóa như có điều suy nghĩ nghe vậy nói theo chúng ta thương đông nước tình hình trong nước tại bảo đảm cơ bản quân lực cơ sở bên trên lại nuôi một cái tiên đạo quân đoàn liền không sai biệt lắm đến c ự c h ạ n như thế nào dám tùy tiện mở rộng biên chế na cha cười nói có một cái cũng liền đủ rồi phụ thân luyện binh tri pháp cực kỳ cao minh nếu như thời gian cho phép hoàn thành phụ thân huấn luyện khoa mục hẳn là liền không sợ hán đoàn hai người nói chuyện ở giữa đã một cặp tiên h tiên tu sĩ bay lên núi trong tốc gương ra tay đánh nhau na cha híp mắt nhìn trong chốc lát quay đầu hướng mộc cha nói chiến lược như vậy tại các ngươi cái này trong đại doanh là cái gì tiêu chuẩn mộc cha nhìn một chút cười nói đã trên trung đẳng đi hai cái này cũng đều là doanh chính một cấp quan chỉ huy chí ít là t h i ê n tiên hậu kỳ tu vi dù cho đến tiên đạo quân đoàn cũng là có thể đảm nhiệm ngũ chính thậm chí đội trưởng chức vụ na c a lắc lắc đầu nói chiến lược như vậy có chút không đủ nha đều thiên tiên hậu kỳ lực lượng quá kém thi pháp chuyển vận cũng chầm rãi thật muốn tại tiên đạo chiến trường đoán c h ừ n g sống không quá một canh giờ liền sẽ bị đánh chết một cha c h ừ n g na cha một chút nói ngươi là đàn ông no không biết đàn ông chết đói n h â n tộc nhiều ngày như vậy tiên có mấy cái có ngươi cơ duyên như vậy chẳng những tu luyện công pháp cao cấp còn tài nguyên không thiếu linh bảo không thiếu những n à y n h â n tộc tu sĩ đại bộ phận tư chất đều không kém tu luyện cũng cố gắng nhưng là công pháp đều không tốt lắm tài nguyên cũng không đủ có thể tiến vào thiền tiên cảnh giới đại đáng quý sao có thể yêu cầu xa vời quá nhiều cho nên bọn hắn mới liều mạng như vậy muốn tiến vào tiên đạo trong quân đoàn chí ít tiến tiên đạo quân đoàn cao cấp hơn công pháp liền sẽ hướng bọn hắn mở ra bọn hắn cũng có thể thu được càng nhiều tài nguyên tu luyện na cha nghĩ nghĩ gật đầu nói nhị huynh ngươi nói rất có lý nhưng ta c h ờ một lúc cũng sẽ không lưu tình nếu không dạng này cùng ta đánh không lấy thắng bại làm căn cứ mục cha đầu đều lớn còn thật không nghĩ tới sau chuyện này bận bịu chạy ra ngoài tìm chủ trì so tài quan võ thương lượng na cha hai chân cháo n g o ạ thở dài ta là tiểu tiên đồng tiêu dao lại tự tại dết yêu không n h mắt ăn yêu trước lấy máu ăn một lần bảy tám cái ăn xong liền đi ị, đi ị đi nhà sĩ, nhà sĩ không có giấy mục cha vừa về đến liền thấy bốn phía người hầu đều khuôn mặt bỏ bừng thân thể lắp một cái lắp một cái không dám nhìn ngồi vào chỗ cũng không dám nhìn mình không khỏi rất là kỳ quái vừa rơi xuống đám mây liền nghe tam đệ nói ra tu được thần tiên pháp đưa tới không có dê nước rửa sạch sẽ cái mông lại đem bàn tay tẩy mục cha có chút m ộ t b ư ớ c đây là cái gì đồ chơi tẩy cái mông vội vàng lên tiếng ngăn lại na cha câu chuyện tam đệ ngươi tại nhắc tới thứ gì bị mẫu thân nghe tới cẩn thận ngươi cái mông na cha bị đánh gãy thơ tính bất mãn nói ai dám ở trước mặt mẫu thân nói lao đầu a ta sẽ đem đầu lưới của hắn đánh cái kết để người ngăn ở cửa nhà hắn ngay cả m a n g hắn tám ngày tám đêm bốn phía nghe lén người hầu từng cái đem bước chân hướng nơi xa x â y dịch không còn dám nghe cái này đại gia nói chuyện đầu lưới đánh cái kết lại chống cự người ta tám ngày tám đêm đ ụ c mạ n đây thật là không khiến người ta sống mộc cha bắt đầu đau đầu một ngày này thời gian có chút khó qua nhà muốn hay không thông chi mẫu thân đại nhân đâu người tuyển chọn lệnh bài lấy được một hồi liền đến lượt ngươi ra sân na cha mừng rỡ Bỏ bắt lên, tuyển một tay lập tức ra sân. chương ọ n sáu trăm mười bảy ngươi chỉ cần có thể ủng hộ thời gian đốt hết một nén hương coi như ngươi thắng na cha cười ha ha thả người nhảy lên đi tới sơn cốc giữa không t r ú n g đưa mắt tứ phương thấy sơn cốc bốn phía trên ngọn núi có mấy ngàn người tại quan sát tuyển chọn không khỏi có chút hưng phấn đây là ai rất lạ mặt nha tựa như là từ một cha thế tử chỗ kia ra chẳng lẽ là thế tử bằng hữu chơi ạ kia là tam thế tử ngoa tạo vị đại gia này làm sao tới nơi này chơi ai cùng tam thế tử đối đầu x ù i xẻo ra hỏa bốn phía sơn cốc vang lên xì xào bàn tán rất nhanh mọi người đều biết ra sân chính là đại soái lý tĩnh tam tử cái kia nghe tiếng thương đô đại gia tu vi như thế nào không biết nhưng là tính tình không tốt lắm khẳng định là thật đánh mấy chục cái lễ nghi quan t r ậ t vật chạy ra phụ đệ đây chính là rất nhiều thương đ ô người tận mắt nhìn thấy không làm giả được nghĩ không ra chạy ra thương đô đến quân doanh chơi rất nhiều còn không có ra sân tu sĩ trong lòng bắt đầu bồn trồn cũng không nên đối đầu cái này hỗn đảm thế tử a đánh thua không thể tiến tiên đạo đại quân tự nhiên không lời nào để nói nhưng đánh thắng cũng không phải chuyện tốt gì đây chính là thế tử nha ngươi để hắn ném mặt mũi về sau có thể hay không cho ngươi mặc làm khó dễ đâu tứ nghe đồn đến xem cái này hỗn đảm thế tử cũng không dễ chọc quay đầu tìm người phiền phức tỷ lệ rất lớn bốn i ự u tứ số tám lập tức ra sân chủ trì so tài quan võ hét lớn một tiếng một tên tráng h á n mặt mũi tràn đầy không tình nguyện bay lên bầu trời một mặt suối quậy như ném một trăm vạn linh tiền nhưng tráng hán không có mất đi lễ phép tâm niệm vừa động lấy ra bản thân c h i ế n phủ hai tay ôm búa hành lễ nói phương minh xét qua tam thế tử mời thế tử chỉ giáo na cha nhìn thoáng qua phương minh trong tay c h i ế n phủ bất quá là pháp bảo thượng phẩm phẩm chất công năng không nhiều cùng đại bộ phận thiên tiên kỳ tu sĩ trang bị đồng dạng na cha tâm niệm vừa động một thanh trường kích xuất hiện trong tay lớn tiếng nói ta c h u i này phương thiên họa kích chính là hạ phẩm linh bảo ta cũng không khi dễ ngươi ngươi chỉ cần có thể ủng hộ thời gian đốt hết một nét hương coi như ngươi thắng như thế nào phương minh vốn là tâm tình thấp thỏm nhìn thấy na cha xuất r a trường kích kia trường kích linh quang lưu chuyển đạo vận giả dích bất kỳ người nào xem xét liền có thể biết đây là linh bảo so pháp bảo của hắn cao một cái đại cấp bậc tâm tình càng là ưu ám nhưng người ta thân phận cao quý binh khí liền là cao cấp cũng không thể không cho người ta làm dùng binh khí đi đang lúc buồn b ự c liền nghe tới na cha nói chuyện không khỏi tinh thần đại chấn mừng rỡ thời gian một nén nhang cũng chính là hai khắc đồng hồ tả hữu cái này còn cần kiên trì sao phương minh lớn tiếng nói thế tử nói thật trong giọng nói tràn ngập ý mừng trên mặt nhịn không được toát ra t i ể u dung na cha cười ha ha nói quân trước không nói đùa ta vũ khí chiếm ngươi tiện nghi tự nhiên tại về thời gian đền bù ngươi nếu như ngươi không nguyện ý vậy liền không sử dụng binh khí tay không tất s á t đọ sức như thế nào phương minh cảm thấy nhặt cái đại tiện nghi vội vàng khoát tay nói không sao không sao liền sử dụng binh khí liền sử dụng binh khí nói đùa chuyện thật tốt có thể nào từ bỏ cẩn thận chút phòng ngự thời gian một nén nhang chớp mắt liền qua tùy tiện liền lấy được tiến vào tiên đạo đại quân nhập môn ván lần này những cái kia cởi trên n ỗ i đau của người khác ra hỏa nên ao ước mình cái này tam thế tử kỳ thật người cũng là rất tốt không ý thế hết người không chiếm người tiện nghi là tên hán tử quả nhiên không hổ là đại soái con trai trưởng chung quanh mấy ngàn người nghe hai người đối thoại đều ao ước nhìn xem phương minh này chỗ nào là thẳng xui xẻo rõ ràng chính là may mắn mà thời gian đốt hết một nén hương liền lấy được tiên đạo đại quân nhập m ô n khoán chỉ sợ là toàn quân cái thứ nhất đi trên bầu trời còn có tu sĩ khác tại so tài nhưng ánh mắt mọi người đều ném đến đó cha cùng phương minh cái này một đôi trên thân mọi người đối na cha kiêu ngạo đều xem thường quả thật hạ phẩm linh bảo so pháp bảo uy năng phải mạnh mẽ hơn nhiều nhưng cũng phải nhìn là ai tại sử dụng thực lực chênh lệch cho dù là linh bảo cũng có khả năng bị pháp bảo đánh bại húng chi hiện tại chỉ là muốn ủng hộ thời gian đốt hết một nén hương cơ hồ không có người xem trọng na cha na cha nghe tới bốn phía xì xào bàn tán lại không thèm để ý chút nào vung vẩy một chút trừng kích quắp cẩn thận phương minh dù c ũ n g hỉ nhưng dù sao tấn thăng thiên tiên nhiều năm tâm cảnh rất nhanh bình phục cũng không để ý cái gì mặt mũi trái rôi tay ra lại lấy ra một cái cao cỡ nửa người khiên tròn trái thuẫn phải bữa như lại thêm một bộ trọng giáp chính là tiêu chuẩn tiên đạo quân sĩ trang bị quắp tới đi tiếng nói còn không rơi xuống lại ở bên người vài kế tiếp giản dị trận hiệu quả vô cùng đơn giản bất quá là lừa gạt đối thủ một cái con mắt cùng thần thức để người giao đấu bên trong chủ nhân thực tế phương vị sinh ra một điểm ảo giác bốn phía mấy ngàn người đều biết phương minh biết trầm ổ n giản dị là đặc điểm của hắn nhưng đây cũng quá trầm ồn đi chỉ muốn kiên trì thời gian đốt hết một nén hương m ạ thôi chính là ngày tháng cái này vừa tấn thăng thiên tiên cảnh giới tam thế tử có thể làm gì hắn sao na cha thanh quát một tiếng thân hình k h ẽ động vượt qua mấy trăm dặm trường kích thẳng tắp một đâm nháy mắt liền đâm trúng khiên tròn trái phía trên chỉ cần đâm chật khiên tròn liền có thể thuận thế cắt về phía phương minh đầu quả nhiên bốn phía nhớ tới vô số thở dài âm thanh từng cái ao ước phương minh hảo vận làm sao liền không có để cho mình đối đầu cái này non nớt tam thế từ đâu mộc cha có chút nhũ mày trong quân những này tiểu trận pháp k ỹ xảo hắn cũng là dục chỉ là mới vừa rồi không có nghĩ đến phải nhắc nhở tam đệ một hai cái này vừa bắt đầu liền bị người lừa gạt con mắt cùng thần thức na cha một kích đâm t r ú n g khiên tròn trong tay cảm giác không đúng nháy mắt liền kịp phản ứng vọt tới trước thân thể bỗng nhiên dừng lại tại không trùng cổ tay rung lên trường kích bay xuống hung hăng quét ngang trước người phương minh vừa lừa gạt na cha ánh mắt mừng thầm trong lòng vô ý thức thân thể liền hướng trước vọt khiên tròn bảo vệ bên cạnh thân tay phải chiến phủ gào thét bổ ra nhưng vừa xông ra hai cái thân vị đã cảm thấy cánh tay phải chấn động một c ỗ lực lượng mạnh mẽ hung hăng đập vào khiên tròn bên trên nháy mắt liền đem không có chút nào phòng bị phương minh vô ra lan lộn bay ra hơn trăm dặm xa mới chưa tỉnh hồn b ậ ngay ngắn thân thể run lên có chút run lên cánh tay trái ồ、oh, tốt phản ứng nhanh cái này tam thế tử lực lượng thật cường hát nha phương minh có chút m ộ t b ư ớ c bốn phía người quan chiến bẩy đều tinh thần vừa rồi phương minh dùng tiểu trận pháp hiện nhưng đã lừa gạt đến tam thế tử con mắt nhưng là tam thế tử cực phản ứng nhanh phản cũng là tương kế tự kế đem phương minh từ toàn lực phòng thủ bên trong dẫn dụ ra một cái đập ngang kém chút đem phương minh đập ngã tam thế tử na cha thực lực không kém nha từ cái kia cha ra sân trong chốc lát tư liệu của hắn ngay tại so tài trận chung quanh mấy ngàn thiên tiên bên trong truyền toàn bộ năm trăm năm trước mới tấn thăng thiên tiên thỏa thỏa thiên tiên người mới quốc quân nhà ruột thị đ ấ u tử công pháp tự nhiên là hàng cao cấp tài nguyên cũng là đ ỉ n h tiêm thực lực khẳng định không kém nhưng nuôi dưỡng ở đại x o á i phu bên người thân chưa từng có đi lên chiến trường đ ấ u chiến kinh nghiệm khẳng định không đủ muốn nói bình thường những lao binh này cao thích nhất giao đấu loại tân binh này viên mặc kệ là từ trong quân đội tấn thăng hay là trong nhà tu luyện tấn thăng thực lực là có nhưng không có lâu dài chiến đấu thể nghiệm thực lực bình thường đều không phát huy ra được thường xuyên ngay cả lão binh cao nhóm cân cước đều sờ không tới bị đánh cho đầu ó c mê muội ngay cả mình tại sao thua đều không làm rõ được phương minh dùng chính là bộ này đối phó tân binh đạn tử phương pháp thế nhưng là tựa hồ đâm vào trên miếng sắt phương minh phát run tay trái nhưng chạy không khỏi những này đánh lao cầm lao binh quán mắt vừa rồi tam thế tử xuất thủ quả thật bị lừa gạt nhưng tam thế tử phản ứng quá nhanh một phát hiện không đúng thân thể rừng trường kích đập ngang một mạch mà thành h i ệ n nhiên trong nháy mắt này tam thế tử phát g i á c m ắ c lựa liền nghĩ đến phương minh sẽ như thế nào thừa cơ công kích đi cái gì tuyến đường cũng lập tức làm ra phản ứng một cái đập ngang liền công thay mặt thủ trong à n phương minh lần này tiến công. Mạnh. Mạnh giã ấ Mấy t thường. thiên tiên, tiên, mắt, trước mạnh. Mạnh ngàn chân nhìn na ánh không phi phía cha chi cái có lúc về l ạ i à y nhìn ăn phía chơi về ra thiếu h nhiều hơn một loại gọi tôn kính hương i loại gọi ề n ngẫm, tôn Trong một vị. quân so sánh nước phủ địa phương khác dù sao vẫn là tương đối đơn giản một chút chỉ cần ngươi thực lực cường hãn liền có thể đạt được người khác tôn kính phương minh nhìn na cha không có thừa cơ truy kích trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra cấp tốc vận chuyển pháp lực khôi phục cánh tay trái đau nhức nhấc lên toàn bộ tâm thần lại bắt đầu lại từ đầu phòng thủ có chút coi thường phương minh tâm bên trong âm t h ầ m trách cứ chính mình nhưng phòng thủ thời gian đốt hết một nén hương phương minh vẫn rất có lòng tin chương 618, t a m thế tử cái này trường kích quá lợi hại na cha cũng không nghĩ tới những n à y quân sĩ thực lực chẳng ra sao cả nhưng là tiểu hoa chiêu hay là thật nhiều đơn giản thực dụng lập tức cũng đề cao cảnh giác khoác l á c thả ra nếu như hôm nay thua tại đây vậy liền thật sự là trò cười na cha cũng minh bạch mình trước kia cùng người đọ sức đều là luận bản tính chất không có người cùng mình liệu mình tương bác bàn về đấu chiến kinh nghiệm mình khẳng định không bằng trước mắt cái này thiên tiên cái này cũng gây nên na cha càng lớn hứng thú có hoa chiêu gì liền thỏa thích thi triển đi ra đi chính tốt kiến thức một chút na cha để phương minh làm sơ điều tức khẽ quát một tiếng nhìn đánh thân hình loại lên biến mất tại không trung sau một khắc xuất hiện phương minh trái hậu phương trường kích kéo một phát cắt về phía phương minh cái cổ thật nhanh mấy ngàn người nhìn xem na cha thân hình khẽ động liền thoát ra hơn trăm dặm khoảng cách cũng không khỏi giật mình đây là ở bên cạnh thong dong nhìn xem đều cơ hồ thấy không do na cha động tác nếu như lên trượt chỉ sợ binh khi đã tới người mới có thể phát g i á đi lần này phương minh vẫn như cũ liền bày ra mê trận nhưng na cha có chuẩn bị thần thức chấn động liền nhìn thấu phương minh vị trí cụ thể trường kích không sai chút nào đánh về phía phương minh phương minh lần này không có nghĩ đến đoạt công cái gì toàn bộ tinh thần tại phòng ngự vừa phát hiện na cha từ trước mắt biến mất thần thức chỉ tới kịp bắt được na cha ở bên trái công kích dưới chân nhất chuyển khiên tròn bên ngoài đập vừa đem vừa luồn vào đến trường kích rời ra dọa một thân mồ hôi lạnh ma đản nguyên lai mình hay là xui xẻo nhất cái này tam thế tử làm sao luyện lực lượng lớn đến l ạ thường tốc độ lại cũng nhanh đến l ạ thường cái này còn đ bày, bày trận tốc độ không sai phương minh đây là xử suất toàn lực bốn phía tu sĩ đều cùng thanh kêu lên vì phương minh lớn tiếng khen hay đều nhìn na cha nhìn hắn là bằng nhục thân thần lực cường công hay là thi triển tiên pháp đối công mộc cha xem xét na cha t h ầ n sắc liền biết na cha cũng coi trọng bắt đầu muốn xử x u ấ t bản t h ậ t linh đến mộc cha cùng na cha đọ sức qua mặc dù không có phân gia thắng bại nhưng là mộc cha biết kia là đệ đệ mình cho mình mặt mũi không có xử x u ấ t toàn lực đối na cha thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào hung hãn mộc cha trong lòng cũng không nắm chắc na cha nhẹ khẽ hít một cái khí quắp cẩn thận trường kích mở ra nghiêng nghiêng hướng về trận pháp trong sương mù bổ đi vào quản ngươi mê tung ám lôi như thế nào ta tử dốc hết sức phá đi phương minh ở trong trận một góc điều khiển trận pháp chặn đường na cha kia trường kích vừa tiến vào đại trận phương minh liền có chút hai hùng kiếp vía cái này trường kích mang theo lực lượng cảm giác càng thêm rõ ràng phương biết rõ như lần nữa đụng phải cái này trường kích cánh tay của mình chỉ sợ cũng không g á n h nổi cồn g phong đột nhiên ở đâu cha trước người nổi lên mấy khoả ẩn lôi theo gió phiêu lãng đến đó cha trước người còn không có bạo tạc na cha trong tay trường kích nhẹ nhàng vậy một cái mấy cái ẩn lôi liền bị lấy ra ngoài trận hướng về không trung xa xa bay đi liên hỏa từ phía trước trống rông dâng lên mượn nhờ gió thổi hướng na cha mang k h ả ma tới na cha trong tay trường kích đột nhiên vẽ một vòng tròn vô số cùng phong hỏa diễm nháy mắt bị cái này trường kích lực lượng áp xúc trong trận nháy mắt xuất hiện một cái đứng không na cha thần thức mở rộng phân tích trận pháp mạch lạc quát lớn tìm tới ngươi trường kích chấn động kêu bị áp xúc cùng phong hỏa diễm gào thét lên hướng trận pháp một góc phương minh đập tới na cha trường kích dựng lên đi theo bộ tới phương minh liên bố mấy chục khỏa thiên lôi ngăn ở hỏa diễm đạn phía trước cũng ngăn cả na cha cẩn thân trận pháp nhất chuyển hướng bên cạnh tránh đi khắp thiên hỏa diễm bên trong phương minh còn không có đứng vững góc chân đứng thẳng chất cước đột nhiên phát hiện trong thần thức mất đi na c a bằng dáng không khỏi kinh hãi vô ý thức trong tay chiến phủ hướng trước người bỗng nhiên bổ ra sắc bén thanh lãnh trưởng kích từ phương minh trước người ló ra chỉ hướng hắn bề ngoài phương minh nương tựa theo kinh nghiệm phong phú phán đoán đến đó tra công kích phương hướng dịu chém tới t r ư ở n g kích nguyệt nha bên trên đem t r ư ở n g kích đập ra thân thể dựa thế lui một bước chiến phủ thuận thế về sau vung lên lại ngăn lại từ phía sau đâm tới t r ư ở n g kích n g u y thương lực lượng cường đại để phương minh hữu tay hơi tê tê lại đã không có thời gian điều trị na t r a trưởng kích tại phương minh bên người xuất quỷ nhập thần không ngừng xuất hiện phương minh trái t u ẫ n p h i bữa chung q u n h không ngừng chuyển động ra sức chặn đường na cha trường kích công kích rốt cuộc không có cách nào thao túng trận pháp trận pháp vừa mất đi điều khiển bốn phía tu sĩ liền nhìn ra máy khỏe giật nảy mình tam thế tử vào trận mới bao lâu nửa k h ắ c đồng hồ có hay không phương minh liền bị bắt lại cân cớ rồi bị đánh ngay cả điều khiển trận pháp thời gian ở không đều không có rồi mấy ngàn tu sĩ đem thần thức d ò vào trong sương mù quả nhiên phương minh bị tam thế tử bắt trợ đánh t ơ i bởi na cha nhẹ nhàng tại phương minh bên người chuyển động n h ả cỡng tia trường kích lại như là rán độc xuất động đã hung lại hung ác mỗi lần công kích đều để phương minh cực kỳ khó chịu cần toàn bộ tinh thần đầu nhập mới có thể miễn cưỡng ngăn trở mấy ngàn tu sĩ nhìn thấy phương minh trên thân dâng lên pháp lực đều biết hắn đã giao suất toàn lực vẫn như cũ phi thường miễn cưỡng mới có thể ngăn cản kia cán trường kích công kích nhìn xem kia trường kích múa quy tích cảm nộ đến kia trường kích mang theo lực lượng tất cả mọi người đem mình thay vào phương minh trên thân tưởng tượng mình là phương minh ứng đối ra sao cái này trường kích công kích chỉ trong chốc lát các cái tu sĩ đều sắc mặt tái nhợt lắc đầu không có cách nào ngăn cản tam thế từ cái này trường kích quá lợi hại tất cả mọi người là đánh lao cầm lao lính dày dạn người trong nghề khẽ vươn tay l、so、xa xa mà lại rất rõ ràng chính là tam thế tử tuy nói hắn trường kích là linh bảo chiếm tiện nghi nhưng chiến đấu lâu như vậy căn bản cũng không có sử dụng linh bảo công hiệu thần kỳ ra chỉ bằng lấy trường kích cơ bản đặc tính liền đã toàn phương vị ngăn chặn phương minh phương minh quả nhiên là xui xẻo nhất mấy ngàn thiên tiên đều cảm thấy mình không cách nào chiến thắng na、tra. con mắt n h a o n h a o nhìn về phía chung quanh kia mấy chục cái chân tiên chân tiên xuất thủ cũng có thể áp chế kiêu ngạo tam thế tử đi bị chúng nhân chú mục đám chân tiên trận mắt một cái căn bản không có phản ứng những này kỳ vọng ánh mắt đồ đần mới có thể đi cố ý chèn ép chơi chính cao hướng tam thế tử ngươi một cái chân tiên thắng một cái vừa tấn thăng thiên tiên viên rất tự hào rất có mặt mùi a nếu như thua kia thật là mất mặt lớn như thế chuyện ngu xuẩn người nào thích đi làm ai đi dù sao đừng gọi ta na tra vây công một hồi cảm thấy áp bách quá gấp làm cho cái này thiền tiên không có thời gian làm hắn tiểu động tác có chút đáng tiếc lập tức có chút thả chậm ở trong tay trường kích xuất kích tốc độ phương minh nháy mắt liền cảm thấy áp lực tại giảm bớt căn bản là không có suy tư một thuẫn phá tan kia kinh khủng trường kích về sau bốn khỏa tiên lôi mánh nhưng ở bên người nổ tung cái này tiên lôi dù uy lực không tầm thường nhưng cũng không thể uy hiếp na cha sinh mệnh nhưng nổ tan bộ y phục cũng không đáng k h i nha na cha thân thể nhất chuyển rời đi phương minh bên người tò mò nhìn qua phương này chỗ sáng tại bốn khỏa tiên lôi bạo nổ t r u n ương thế mà thí sự đều không có cái này tiên lôi chơi đến trường nha phương minh xem xét tam thế tử rời đi bên người thở phao một cái vừa rồi áp lực thực tế quá lớn lại có một lát nguyên thần của hắn liền theo không kịp xử lý cao như vậy nhanh chiến đấu phán đoán liền sẽ bị kia kinh khủng t r ư ờ n g kích công phá mình cuối cùng vòng phòng ngự phương minh biết mình lôi pháp uy năng cũng không lớn nhưng là không ai sẽ thích bị lôi nổ bình thường đụng phải tiên lôi bạo nổ đều sẽ vô ý thức trước né tránh một chút quả nhiên tam thế tử đẩy đi ra phương minh không có chút nào thắng tam thế tử dự định chỉ muốn chống nổi thời gian một nén nhang vừa nhìn thấy tam thế tử rời đi bên người phương minh hét lớn một tiếng hai tay gấp vùng cơ hồ là nháy mắt liền tại thân thể quanh mình t r ă m dặm phương viên bày ra một cái thiên lôi trợn một trận mê vụ t à n g ra đem thiên lôi trận che lại trận pháp trầm dài xoay tròn thiên lôi lập lòe trở nên xuất quỷ nhập thần na cha có chút mắt trợn tròn mẹ nó thật sự là cho điểm dương quan liền sán l ạ n nha phương này minh một bộ tam đại năm t h u bộ dáng lại là trái thuẫn phải bữa nhìn xem chính là sông pha chiến đấu m a n h nam đi thẳng về thẳng dũng manh trùng sát mới là ngươi b u ồ n phận đi vì cái gì chơi s á t rùa đen thuần thục như vậy bốn phía mấy ngàn tu sĩ nhìn thấy có chút mắt trợn tròn tam thế tử đều cười lên ha hả chương 619, lôi đến nhân tộc tầng dưới chót tu sĩ phần lớn tài nguyên bần cùng chính là pháp bảo cũng là cực kỳ c h â n quý cần hoa rất lớn đại giới mới có thể lấy được nhưng là bình thường tu sĩ đều sẽ trang bị không ít tiên lôi tiên lôi có hai loại một là trực tiếp thi pháp thông qua pháp lực khu động lôi pháp quy tắc trực tiếp chống d ô n g n g ư n g kết lấy linh khí làm cơ sở thần thức làm dẫn trực tiếp quan h sát đối phương loại này tiên lôi uy năng có thể lớn có thể nhỏ tiểu nhân ngay cả lông tơ cũng nổ không ngừng lớn ngay cả đại la kim tiên cũng không dám cản kỳ phong mang Một loại khác này l ấ là, là tiên lôi là m cơ sở, thông n qua rất nhiều tu sĩ cơ bản trang bị một chòng không khác tiện nghi nhanh gọn nhưng tiện nghi hơn muốn bố trí một cái thiên lôi trận c ũ n g dụng cần sử k h ô n g số í t lượng, đem phương minh đem đ a u l ò n g đến cơ thần i co lại co lại, m co co c vì tuyển ọ n tiến vào tiên đạo đại quân, chú ý không được nhiều như Natcha đại liều. vào vậy, đạo được chú h ý thức mở rộng mấy trăm dặm mê vụ đối với hắn không có gì ảnh hưởng vây quanh t i ê n lôi trận dạo qua một vòng lại có chút vào đầu liền vừa rồi kêu bốn cái tiên lôi bạo nổ huy năng nha t r a cũng không để vào mắt lợi hại hơn nữa gấp trăm lần nha t r a cũng gánh vắt được nhưng lại không phải sinh tử tương bác làm gì để cho mình bị nổ chật vật không chịu nổi đâu nha t a thần thức phát hiện cái kêu gọi phương minh thiên tiên tu sĩ không ngừng tại trong trận rú tẩu hiển nhiên sợ mình bắt đến vị trí của hắn na cha nếu như giải khai trường kích linh bảo phong ấn dừng lại chém giết có thể đem cái này nho nhỏ thiên lôi trận chém thành m ộ t mịn nhưng na cha chỉ muốn đánh bại tu sĩ này cũng không muốn giết người liền có chút khó khăn bốn phía cười khe mấy ngàn thiên t i ê n tu sĩ cười xong về sau đều có chút xấu hổ là tên hốn đả nào nói tam thế tử là hoàng khố một cái thiên tiên sơ kỳ hoàng khố có thể đem một cái thiên tiên trùng kỳ lão binh bức đến mức này đến cùng ai mới là h o à khố trấn thủ làm kim tiên không biết lúc nào đi tới một cha bên n g hai mắt buốc lên tinh quang Nói ra, Mộc tiếp quân lữ đi, đem hắn l、so、tục tu luyện xuống dưới kim tiên cũng tuyệt đối không phải hắn đình phong có rất lớn cơ hội tiến vào thái ất cảnh giới về phần về sau đại la cảnh giới cái này trấn thủ làm kim tiên còn không dám hy vọng xa vời chính là thái ất cũng đã là thương đông nước đỉnh phong tồn tại hay là luyện thể đấu chiến tu sĩ thực lực càng là cường h ã n đến vô biên trấn thủ làm kim tiên cả đời này cơ h ộ i không nhìn thấy thái ất cánh cửa nếu như có thể cùng một cái có cơ hội tiến vào thái ất tu sĩ sớm kéo tốt quan hệ cớ sao mà không làm đâu một cha dù phúc hậu thuần phát nhưng cũng biết cái này trấn thủ làm kim tiên đánh chú ý cười khổ nói tam đệ là nhà chúng ta hôn thế nhỏ ma thần mẫu thân thích nhất hắn phụ thân dù thường xuyên chừng tròng mắt mặt đỏ đánh hắn kỳ thật cũng coi trọng nhất hắn trấn là là thủ làm kim tiên nghe xong thất vọng nói tam thế tử tốt như vậy tăng cốt thực tế là trong quân chiến thần nhân tuyển tốt nhất nha như có thể dẫn đầu quân đội công kích phía trước chí ít có thể tăng lên ba thành quân đội chiến lược mộc tra nhãn tình sáng lên đây là cực cao khen ngợi cũng cảm thấy cùng có v n i yên rất cảm thấy tự hào na tra vây quanh thiên lôi trận dạo qua một vòng phát hiện cái này thiên lôi trận trên giới chúng quanh bố trí được giọt nước không lọt dựa vào mình tu vi hiện tại thực lực muốn bắt đến bên trong tu sĩ liền nhất định phải đem cái này thiên lôi trận công phá không có những biện pháp khác minh nguyệt ca ca bàn giao muốn bao nhiêu tu luyện không gian loại đạo pháp quả nhiên lớn có đạo lý nếu như là minh nguyệt ca ca đụng phải dạng này thiên lôi trận nơi nào cần muốn tự mình đi xuống trận thi triển có thể tùy tiện đem những này thiên lôi đưa vào vô biên hư giữa không trung đi một chút việc đều không hồng phí thể pháp song tu mới là đại đạo minh nguyệt k a ca nói quả nhiên không sai mình trước đó chuyên tu luyện thể đấu chiến tri đạo lại là có chút trệ hướng đại đạo thái thanh tiên pháp bên trong nhiều như vậy lớn đạo phát tắc hay là cần nhặt lên tu luyện nếu không nhược điểm quá nhiều sẽ bị người chê cởi minh nguyệt k a ca sẽ không dạy đồ đệ dù đây là cùng một cái nho nhỏ thiên tiên tu sĩ so tài na cha còn chiếm tận thượng phong nhưng là hắn hay là nháy mắt liền thấy mình nhược điểm hiện tại đụng phải những tu sĩ này đều là bình thường tư chất tầng dưới chót thiên tiên bọn hắn tu luyện thô thiên tiên pháp thực lực thấp na cha thầm n mình bị minh nguyệt ca ca thu làm muôn h ạ đã từ cái giai tầng này trổ hết tài năng kim tiên thái ớt là sau này mình thường xuyên liên hệ đối tượng lui tới tất nhiên là các đại môn phái đệ t ử ưu tú những người kia chẳng những tư chất cao tài nguyên nhiều đạo pháp tinh diệu tu luyện cũng cực kỳ khắc khổ bọn hắn thực lực sẽ viễn siêu những n à y phổ thông tu sĩ nếu như mình hay là có như thế bao ngàn tấm chỉ sợ về sau gặp nhiều thua thiệt ném sư môn mặt mũi về sau tại đạo pháp bên trên nhất định phải tăng cường tu luyện đem tất cả nhược điểm đều bổ đủ đi lên nhưng cái này thiên lôi trận na cha cũng không muốn giống như đồ đần đồng dạng đi xuống trận đã thích chơi lôi vậy liền thử một chút mình lôi p h á p đi na cha bay đến thiên lôi trận trên không lắng lại một chút khí tức vận chuyển lôi pháp quắp lôi đến na cha đỉnh đầu ngàn dặm trời trong đột nhiên trở nên ngưng kết vô biên lôi lực tụ tập nháy mắt liền hình thành một cái nắm đấm lớn từ s ắ c lôi điện xuất hiện ở đâu cha đỉnh đầu na cha chỉ một ngón tay dưới thân thiên lôi trận quắp đi từ s ắ c lôi điện lóe lên chui vào thiên lôi trận ẩm vang nổ tung v ê n g vênh vênh từ xác lôi điện uy năng lớn xa hơn thiên lôi trong trận đồng dạng thiên lôi nổ tung về sau nháy mắt đem bốn phía mấy chục cái thiên lôi cũng dẫn nổ thiên lôi trong trận lập tức xuất hiện một mảnh trống giống phương minh âm thầm tiêu khổ trận pháp vận chuyển đem bạo tạc khí lưu lưu chuyển hình thành một cái càng thêm vận đục mê vụ lại mua thêm một chút thiên lôi tiến trận tiếp tục tại thiên lôi trong trận chống cự thời gian na cha xem xét hh hữu hiệu nha xem ra thật không thể mỗi lần đánh nhau đều sắn tay h áo cứng rắn làm các loại tiên pháp dùng đến tốt cũng có hiệu quả lôi đến lôi đến lôi đến na c a giống tìm được chơi vui đồ chơi không ngừng hét lớn triệu hoán thai thanh thần lôi đây là hắn có thể thoải mái nhất triệu hắn đi ra thái thanh thần lôi uy lực kỳ thật cũng nhưng thắng ở có thể liên tục không ngừng xử x u ấ t liên miên không ngừng công kích dưới thân thiên lôi trợn bốn phía thiên tiên tu sĩ xem xét s o n g đời người ta nhục thân đấu chiến cường hãn lôi pháp cũng rõ ràng cao hơn một m ả n g lớn đánh như thế nào đây là toàn phương vị nghiền ép nha phương minh quả nhiên là xui xẻo nhất thúc bị nổ ưu thế mà đầu góc mê m ộ i phương minh một ngụm lao huyết ngăn ở cổ họng kém chút p h ư ơ tới mình đây là cái gì số phận nha vài kế tiếp thiên lôi trợn ngơ tại chỗ không thể di động bị ngay ư ờ i khi biếng n còn như h thí tạc, tỉ có so v ậ c à n g khổ chịu ự c sao. p na g Minh cha đ á n mười tám đạo thái thanh thần lôi toàn bộ trận pháp đều rách nước căn bản không thể vận chuyển phương minh thân hình cũng bị bách đ ệ a ra ánh mắt tuyệt vọng nhìn không chúng đưa tay gánh từ bản thân khiên t r ọ n chuẩn bị tiếp tục nạnh kháng na cha thần lôi na cha trần trờ một chút nhìn phương minh kiên nghị quật cường khuôn mặt một chút Lôi đến. một viên tử sắc thái thanh thần lôi c h ố n g rông xuất hiện dừng ở na cha trước người na cha chỉ một ngón tay còn không có kích phát phía dưới sơn phong bên trong chủ trì so t ả i quan võ đột nhiên hét lớn một tiếng thời gian một nén nhang đến na cha khẽ giật mình đến thời gian rồi thế mà chưa bắt lại cái này nho nhỏ thiên tiên không khỏi có chút nhục trí d ố i tay nắm lấy viên kia tử sắc thần lôi dùng sức bóp tử sắc thần lôi ở đầu cha trong tay nổ tung ngay cả na cha góp cáo đều không có thổi lên liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi bốn phía mấy ngàn tu sĩ đều giật mình trong lòng âm thầm h ã i nhiên thật cường hãn nhục thần như thế thiên lôi thế m à cứ như vậy bị bóp nát nguyên lai tam thế tử vẫn luôn không có s ử suất toàn lực n h a phương minh đại đại t h ở phào nhẹ nhõm chỉ cảm thấy toàn thân bất lực ở trên không t r ú n g cơ hồ đứng không vững thân hình miệng cượng đ ố i na tra chắp tay nói tam thế tử thực lực hơn xa tại ta phương minh chống nổi thời gian một nén nhang bất quá là tam thế tử thiện tâm chưa s ử suất toàn lực thống hạ sát thủ thôi đa tạ tam thế tử na tra khoác khoác tay có chút không thú vị nói ngươi thực lực không tệ đến tiên đạo trong đại quân làm rất tốt chương sáu trăm hai mươi thái điều lẫn nhau mộ Na cha mặc dù không có tại thời gian một nén nhang bên trong cầm x u ố n g so tài nhưng thực lực cường hãn hay là chinh phục trong quân doanh những lao binh tiêu cao nhìn về phía na cha ánh mắt tràn ngập kính trọng mộc cha rất hài lòng tam đệ tại quân doanh lần thứ nhất biểu diễn liền đạt được thành công lớn đạt được trong quân doanh có thực lực nhất thiên tiên nhóm tôn kính có thể so sánh hắn năm đó tốt vô số lần nói đến đều là nước mắt mộc cha từ hóa thần kỳ liền đi theo phụ thân bên người từ tiểu binh bắt đầu làm lên cũng không có thiếu thụ trong quân doanh lão binh khi dễ một cái tân binh đản tử chịu khổ lụy hắn đồng dạng cũng không rơi xuống nhưng mộc cha so sánh những quân sĩ khác dù sao tư chất bất phàm theo t u vi lên cao thực lực đề cao làm qua ngũ chính đội trưởng tấn thăng thiên tiên trước đó đã đảm nhiệm danh chính chức vụ nếu như là một cái bình thường quân sĩ đây đã là phi thường thành công điển hình na cha nhỏ mộc cha kim cha mấy chục tuổi tại hai người ca ca trong lòng nhưng cũng là bảo bối cực kỳ cũng không muốn hắn thụ mình năm đó khổ bây giờ tốt nhất chiến thành danh đạt được trong quân tinh nhuệ kính trọng để mộc cha cười không khép miệng lôi kéo na trà không ngừng tán thưởng na cha có chút xấu hổ đều nhị huynh ngươi đừng ở khen lại khen xuống dưới ta đều cho là mình thiên hạ đệ nhất mộc cha bận b i ể u cải chính cũng không thể kiêu ngạo hồng hoang thiên địa nam giả vô số nghe nói những đại môn phái kia đệ t ử ưu tú từng cái chiến lược tuyệt luân tùy tiện kéo một cái ra đều có thể sâu đánh chúng ta dạng này na cha xem thường nói có lẽ là ưu tú nhưng cũng không thể nào khoa trương như vậy chứ tùy tiện tới một cái liền sâu đánh chúng ta ta nhưng không tin na cha đối những cái được gọi là danh môn đại phái nhưng không có những người khác như thế kính sợ từ nhỏ đi theo minh n g u y ệ t bên người nghe minh nguyện giảng được nhiều các giáo sự tình Các m ô nhưng p á i c tiếp theo, cơ nước địa giới còn lớn hơn. Nhưng ở minh nguyệt trong mắt trừ thực lực xếp tại trên dưới một trăm linh tên trước đó những cái kia đại phái cái khác ngay cả danh tự đều chẳng muốn đi nhớ dạng này nhận biết cũng truyền đến na cha chiến thân na cha cũng xưa nay không cảm thấy đại môn phái đệ tử giống như gì không tầm thường mặc dù hắn một đại môn phái đệ tử cũng không nhận ra na cha trở lại tiệc rượu chỗ lần này đạt được đãi ngộ liền khác biệt bốn phía thiên tiên không còn lặng lẽ nhìn nhau nhao n h a u tới mời rượu đối na cha chiến lược quả thực khích lệ một phen trong ngôn ngữ thanh ý so tại thương đô lúc nghe được thành khẩn rất nhiều na cha cũng không phải bất cận nhân tình tương đương cho những ngày này tiền tu sĩ mặt mũi tới không cự tuyệt uống từng ngụm lấn rượu để bọn này tu sĩ càng có mặt mũi t nương nương ân, ân biết hừ một tiếng nói cái gì tiểu chiến thần bất quá là hư danh ngày mai phái người đi bắt hắn trở lại không hào hào luyện tập cung đình lễ nghi đến đại điện lúc xảy ra sai sót sao mà mất mặt lý tính vì tiểu nhi tử biện hộ nói đăng cơ đại điển cũng không có gì không tầm thường không dùng khẩn trương như vậy tiểu tam vốn là tính tình thoải mái không nhận ước t h u ố c đi cái đi ngang qua sân khấu liền được ân biết tức g i ậ n đến cho lý tĩnh một bàn tay lớn tiếng nói không cho ngươi dung t ú n g hắn liền một ngày này nhất định phải cho ta thành thành thật thật theo quy củ hoàn thành tất cả lễ tiết không thể để cho người khác nói tiểu tam là cái không có giáo dục hải tử ai dám lý tĩnh nói thầm trong lòng một tiếng lại nhiếp tại ân biết thời khắc này thư uy không còn dám vì nhi tử nói chuyện đành phải trên tinh thần ủng hộ nhi tử vừa dạng sáng ngày thứ hai na cha còn tại cùng trong quân tiên tiên tu sĩ luận bản kỹ nghệ một đám nữ quan liền giá lâm cảnh vệ bắc doanh đem na cha cho ép về phủ đệ của hán lý tính thiếu quân phủ liên tiếp quốc quân phủ kỳ thật chính là quốc quân phủ đồng xương v i ệ n tử mà na cha uy linh phủ thì liên tiếp thiếu quân phủ đồng bộ còn có ba cái lối đi tương liên kỳ thực là thiếu quân phủ đồng xương v i ệ n tử ở vào thiếu quân nương nương uy năng bá đạo nhất khu vực na cha phản kháng không được thiếu quân nương nương bạo chính đành phải một thanh nước m ú i một thanh nước mắt thành thành thật thật đi theo lễ nghi quan học tập đối tiên đạo đại quân thành lập tràn ngập hâm mộ đố kỵ người ta mỗi ngày ở trên không trung gào thét vắng lai diễn luyện quân trận trận pháp hắn lại chỉ có thể mỗi ngày nắm chặt lấy mặt ươn thẳng lưng nghẹn bước vịn béo bước trên mặt đất lắc qua lắc lại một tháng sau lý an đăng cơ trở thành thương đông nước đời thứ nhất quốc quân lấy nước làm hiệu xưng thương đông quân thương đông nước tiến vào chế độ quân chủ cùng ngày thương đông nước rơi thứ nhất nước phủ thành lập hàn môn xuất sinh phụ trách lý gia đại quân công việc v ậ t quản lý chân tiên thương dương bị mới thành lập nước phủ đề cử báo cáo thương đông quân thương đông quân lý an ký quốc tướng n g dụ cũng lên đài bài tướng thương dương cưỡi nhậm chức quốc tướng q u ả nhưng t ú c n ớ c phủ 48 cái bộ viện, nhiệm kỳ năm, n kỳ t ư ơ đông nước, nước tất h chế chính thức tiến vào lưu quan chế. Thương chỗ, thượng ể nước cả tiến quan đông tân quân vào chỗ, mới tướng nhiệm, cả nước trên dưới vào lưu nước thương đây, buôn mới nhưng tất cả những thứ này đối na c h a đến nói mỗi một ngày đều là c h a tấn ba ngày thời gian b ồ i tiếp lao nương đổi bảy tám cái tràng tử nói vô số lời hữu ích nghe vô số đ i n h luận uống một bụng linh cựu liền muốn sụp đổ thời điểm một cái tin g ữ truyền đến chấn kinh ngay tại cả nước cùng chúc mừng thương đông nước trong đại m n điện quốc tướng cư tay trái phía dưới là bốn cái phụ tướng thiếu quân lý tính cư bên phải phía dưới thì là ngọc su viện ba cái việt chính cùng tiên đạo quân đoàn một cái phó quân chính tả hữu đại biểu cho thương đông quốc văn võ hai cánh thương dương bọn người không có an vị đều một mặt p h ấ n hận thương dương vì tướng làm chủ phân hưu là thuộc bổn phận sự tình nhưng trong nước tình huống thực tế lại là hắn nhất định phải cân nhắc lớn tiếng nói thanh đông người h è n h ạ lại bắt lấy n h ư ợ c điểm của chúng ta chúng ta nước phủ mới lập các bộ viện ngay tại điều trị còn hơi có vẻ hỗn loạn tiên đạo quân đoàn thành lập bất quá hơn tháng vừa mới bắt đầu huấn luyện uy năng không hiện thật sự là nước ta suy yếu nhất thời điểm nhưng là nước ta mới lập chính là hăng hái thời điểm một chút không tiện đối ta thương đông nước đại quân thực lực không có ảnh hưởng quá lớn ta thương đông quân vẫn như c ũ là con kia vô địch đội mạnh ba ngày thời gian, nước phủ nhưng chuẩn bị kỹ càng tất cả xuất trình vật tư đưa đến ngọc du viện công việc v ậ t chỗ ngọc du viện khi nào có thể xuất binh ánh mắt của mọi người nhìn về phía lý tĩnh lần này thanh đông nước xâm phạm chủ lực chính là một cái tiên đạo quân đoàn cái khác quân đoàn bình thường bất quá là hiệp trợ tính chất chỉ đánh bại thanh đông nước tiên đạo quân đoàn liền có thể thuận thế đánh vào thanh đông nước lý tĩnh khép tao mày nói tiên đạo quân trận huấn luyện vừa mới bắt đầu s ắ c thực còn không có hình thành chiến lược nếu như nhất định phải kéo ra chiến trường đánh vẫn là có thể đánh nhưng đoán chừng chiến tổn sẽ tương đối lớn vừa nhậm chức ngọc du viện viện chính từ chính tiếp lời nói thanh đông nước tiên đạo quân đoàn cũng bất quá thành lập mấy chục năm theo lý mà nói cũng không hình thành tốt nhất chiến lược bọn hắn vội vã như thế công kích nước ta chỉ sợ sẽ là lo lắng chúng ta thương đông nước tiên đạo quân đoàn thực lực lý t ĩ n h gật đầu nói một con tiên đạo quân đoàn không có có hàng trăm hàng ngàn năm huấn luyện bình thường hình không thành tiên được đạo quân trận chiến lược như thế xem ra tất cả mọi người là thái điều lẫn nhau một thôi mấy chục năm t r ê n lệch không tính lớn chúng ta không nhất định sẽ thua phụ thân ta xin được cáo lui trước nhiều huấn luyện mấy ngày quân trận ba ngày sau hải nhi trực tiếp xuất trinh vì phụ thân đánh bại thanh đông quân Lý an hài lòng An ta hai nói, Bình cùng hài Chu tiêu giấc tốt, để vâng ị c phụng đi theo ngươi, Na đi chương a mang mấy cái cũng mang đến lịch đến luyện, muốn đánh ra chúng muốn ta sáu trăm hai mươi mốt ngươi cũng là đại gia người bên cạnh na cha ngồi tại một con to lớn lửa lương chim ưng bên trên cùng đủ vợ bọn người từ từ uống rượu đi theo đại quân chậm dại hướng về phương bắc bay đi thương đông quốc tiên đạo đại quân huấn luyện không đủ lần này hành quân bị lý tình an bải không ít quân trận diễn luyện hạng m ụ dẫn đến hành trình chợt nhanh chợt chậm bay trên trời ba tháng vẫn chưa ra khỏi một nửa lộ trình nhưng quân ngũ cấp bậc quân trận lại huấn luyện phải có một chút bộ dáng lý tính quân trận c h i thức truyền lại từ cao tùng tự nhiên không phải lơ lỏng mặt hàng đều là ngọc su quân đi sau đoàn thao luyện c h i pháp huấn luyện tự nhiên không dễ nhưng chỉ cần nắm giữ một hai liền có thể rõ ràng tăng lên quân đoàn chiến lược nhân tộc chủ chiến quân đoàn tự nhiên toàn bộ đều khứ trừ tọa kỵ chỉ bằng lấy quân sĩ điều khiển quân trận hành quân cùng chiến đấu na tra chờ tự nhiên không dùng tham dự thả ra tọa kỵ đại quân lấy quân ngũ làm đơn vị diễn luyện từ l ệ n h nhạt đến thuần t h ủ tốc độ chậm giải sách thăng lên nhưng ba ngày trước thiếu quân lý tính lại mệnh lệnh diễn luyện tiểu đội một cấp quân trận chi pháp sau đó hành quân lại biến thành trò cười trồng chất tràn diện quân trận là cực kỳ nghiêm cẩn trận pháp một tiểu đội một trăm n g ư ờ i tại quân trận vận hành thời điểm mỗi người đều có nó cụ thể yêu cầu tại quân trận bên trong chỗ đứng lực lượng đưa vào lớn nhỏ cùng thời cơ quân trận lực lượng dẫn đạo phương hướng chờ một chờ yêu cầu cũng rất cao có một người xảy ra sai sót quân trận uy năng không những cái khó lấy hiện hiện còn sẽ xuất hiện mặt trái hiện tượng na cha trước mắt liền xuất hiện một cái hiện tượng như vậy một tiểu đội lấy quân trận hành quân trận pháp không thuần t h ụ mọi người cẩn thận từng ly từng tí lấy thấp hơn bình thường tốc độ phi hành hành quân bay không bao lâu không biết bên trong ai xảy ra sai sót tiểu đội đột nhiên quay đầu hướng phía dưới tốc độ nháy mắt để cao gấp trăm lần một đầu đâm xuống trang diện như thế sung sướng để na cha đủ vừa bọn người cười gần chết na cha đi theo minh n g u y ệ t bên người thời điểm đủ vừa chờ người biết minh n g u y ệ t đến trần đường quan đều từ tiền tuyến dành thời gian trở về bãi phỏng cùng na cha gặp mặt qua mọi người cũng không tính lạ lẫm na cha là minh nguyện nuôi lớn người còn theo ự t â n truyền bọn người tự nhiên thụ tự Pháp, đạo đủ với x m mình, na cha cũng có thể cảm Na người Na cũng nhận được, Chu Bình bọn người đối với hắn cùng người đối diện bên Cha Cha có được, thể Chu là đối với đối t r n những người khác khác biệt. Thật chẳng những g khác khác thật biệt. Kỳ lý à là nhà Na cha, chính là từ trên xuống Cha, l từ dưới nhà họ、lý、đời thứ thể ba, cũng có c ả mà giác, người với đối Chu Bình, đủ với bọn người đối na Cha thân thiết. bọn Na đủ Theo Lý m nói lý t ĩ n h bị lao sư hắn thu làm muôn h ạ c h u bình bọn người là lý t ĩ n h lao sư nhà gia tướng hẳn là cùng lý t ĩ n h thân cận nhất mới đúng nhưng hết lần này tới lần khác từ c h u bình đến đông đủ vừa bọn người đều ở ngoài sáng nguyệt mang na cha mười năm sau cực kỳ thân cận na cha đối lý tính cũng không có gì đặc biệt biểu thị lý ra dù không rõ ràng cho lắm nhưng đều mừng rỡ như thế có thể cùng cao gia kết thành cảng quan hệ thân mật đối lý ra đến nói chăm lợi mà không có một hại cho nên ở đâu cha trên việc tu luyện toàn bộ theo minh n g u y ệ t phân phó đi làm lý ra căn bản cũng không có can thiệp thực tiễn cũng chứng minh cao gia bồi dưỡng được đến na cha s ắ c thực muốn so lý ra bồi dưỡng được đến kim cha m ộ t cha cường hãn không chỉ một bậc na cha cười một trận đột nhiên hỏi cương tử ca ngươi gặp quang ọ c xu quân đi sau đoàn hành quân sao là thế nào cái bộ dáng đủ vừa lắc lắc đầu nói không có ta mới hơn hai trăm vạn tuổi ngàn vạn năm đến ngọc su điện các quân đoàn phân thủ các nơi căn bản cũng không có gì đọc qua lần trước ba mươi quân đoàn đổi nơi đóng quân địa phủ ta một mực tại thương đông quốc cũng không có đi xem một chút xác thực không biết quân đoàn cấp hành quân là như thế nào bất quá chu lão đại cùng tiêu lão đại bọn họ gặp qua cùng đại quân cùng một chỗ làm qua chiến chu lão đại quân đoàn cấp hành quân đến cùng có như thế nào vì thế đủ vừa mới chuyển đầu hướng một bên uống rượu chu bình cùng tiêu rất hỏi chu bình tại thiên hoàng phục hy năm bên trong liền tiến vào cảnh giới kim tiên đại quân đi n trường qua uy n n tự áp bố trí tất cả phi cầm tàu thú tất cả đều thoát đi căn bản không dám ở tại đại quân tuyến đường hành quân đại quân quá khứ hơn năm những ngày phi cầm tàu thú mới dám trở lại mình nguyên lai、like、là xào huyện na cha cùng đủ vừa chờ cùng nhau hít vào một hơi hai mắt hiện ra khó có thể tin t h ầ n sắc c h ư ớ c mắt trăm vạn dặm cái này là bực nào như bức tốc độ nha một cái thiên tiên bình thường nhanh độ không qua c h ư ớ c mắt mấy vạn dặm cực ít có vượt qua mười vạn dặm nếu như là quân lữ hành quân cái số này muốn xa thấp hơn nhiều một cái thiên tiên hành quân tốc độ một trăm vạn cái thiên tiên nếu như không có quân trận g i a trì có thể c h ư ớ c mắt bay ra ba vạn dặm liền khó lường thuộc về nghiêm chỉnh huấn luyện điều hành có phương liền hướng hiện tại thương đông quốc tiên đạo quân đoàn lấy quân ngũ đội ngũ hành quân cũng bất quá là t r ớ c mắt ba vạn dặm còn so ra kém bình thường thiên tiên tu sĩ tốc độ phi hành thay đổi thành tiểu đội cấp bậc tốc độ lập tức hạ xuống đến trước mắt vạn giảm chậm vô cùng thê thảm tưởng tượng một chút trăm vạn đại quân phô thiên cái địa m à qua trước mắt trăm vạn giảm hành quân như thế quả nhiên khiến người tâm đạm thần trì nha na cha nhìn lên trước mắt dối bởi hành quân đội ngũ thở dài cái này cần diễn luyện bao lâu mới có thể phát huy ra trước mắt trăm vạn giảm tốc độ nha chu bình cười nói bọn hắn bớt lo một chút đi vĩnh viễn cũng không có khả năng phụ thân ngươi có quân trận huấn luyện chi pháp nhưng là những ngày này tiền quân sĩ tố chất quá kém để bọn hắn chuyên tâm diễn luyện m ư ơ i vào năm chu ũ n g có t ể đem doanh một doanh cấp q â quân n trận diễn luyện tốt. Về phần lưỡi một cấp quân trận, căn tốt, một lưỡi về cấp b ả n c h í n ha là si tâm tượng, tuyệt vọng ha cười ả kinh nói, khó nói, n h vậy. Chu c Bình ư nói na g cha Xu Điện quân sĩ, mỗi một cái đều là ngàn tuyển. tư trọn chất của ngươi tuyển hảo hẳn là rất nhanh liền có thể tu luyện đến cảnh giới kim tiên chiến lược có lẽ sẽ so c ư ờ n g tử bọn hắn còn phải mạnh hơn ba phần nhưng là tu vi như vậy thực lực đụng phải ngọc s u quân đoàn tiểu ngũ ngươi liền muốn nhắc lên mười vạn phần cẩn thận nếu không lật thuyền khả năng rất lớn nếu như đụng phải tiểu đội hh <cười> chạy đi không ai sẽ châm biếm ngươi tiêu rất ở bên cạnh tiếp lời nói nếu như đụng phải kêu ba c h i quân đoàn tiểu đội tuyệt đại bộ phận kim tiên ngay cả chạy đều chạy không được na c a có chút nói không ra lời hắn tự nhận không kém nhưng cương tử bọn người chuyên tu đấu chiến tri đạo h ắ n cũng không có nắm chắc mình tới cảnh giới kim tiên liền có thể siêu vượt bọn họ nhưng chu bình lại còn nói mình sẽ so cương tử bọn người cường hãn hơn nhưng đến cảnh giới kim tiên lại như cũng chạy không khỏi chủ lực quân đoàn tiểu đội truy sát thở dài như thế cường hãn quân lữ tốt muốn thấy mặt một lần đi cùng bọn hắn đọ sức một hai chu bình cười nói ngươi lần này trong chiến tranh học hỏi kinh nghiệm quay đầu tìm minh n g u y ệ t đi muốn đi nơi nào liền để hắn an bài hồng hoang thiên địa nơi nào không thể đi na tra nhãn tỉnh sáng lên nói minh n g u y ệ t ca ca có thể an bài ta đi chủ lực quân đoàn bên trong huấn luyện chu bình bọn người đồng loạt nợ nụ cười để na cha cảm giác mình hỏi cái rất ngu ngốc vấn đề nghĩ nghĩ nghiêm mặt hỏi chúng ta đến tột cùng làm môn phái nào làm sao cảm giác thật là lợi hại dáng vẻ chu bình kinh ngạc nói nhân giáo nha người đây cũng không biết na cha nói ta biết nha chúng ta là nhân giáo nhưng là nhân giáo cái gì phái minh n g u y ệ t ca ca một mực cũng không có nói với ta về qua nha s á t tần môn bách chiến môn sở môn chu bình bọn người lại n ở nụ cười chu bình nghĩ nghĩ na cha đều thiền tiên cảnh giới chậm một chút liền sẽ đi điếu ngư đảo hắn đang câu cá đảo địa vị khả năng so nhóm người mình còn muốn cao một chút sớm một chút biết những này cũng không có gì quan trọng lập tức nói chúng ta chính là nhân giáo ngươi nói những môn phái kia đều là chúng ta nhân giáo thuộc h ạ muốn nói thuộc về ngươi là thuộc về nhân giáo gây nên hư viện chúng ta là nhân giáo thủ dương điện lực sĩ viện nhân giáo một đạo thần lôi đánh vào na cha nguyên thần không gian đem na cha chấn động đến đầu vóc t r ò n váng nhân giáo không phải đạo môn tam giáo một trong sao không phải từ thánh sư lão tử thánh nhân sáng lập từ lao tổ trực tiếp quản h ạ sao không phải chỉ có tiến vào đại la cảnh giới lao tổ mới có thể gia nhập sao ta một cái tiểu thiên tiên làm sao liền gia nhập nhân giáo rồi không đúng chu bình lao đại mới là thái ất cương tử k a ca mới là kim tiên làm sao cũng là nhân giáo chu bình nhìn na cha không hiểu ra sao giải thích nói lão gia sáng lập nhân giáo thành thánh sau thâm cư hỗn độn đại s í c h tiên nhân giáo một mực là đại gia tại trực tiếp quản lý thủ dương điện liền hiệp trợ đại gia quản lý nhân giáo cơ cấu nhân giáo phía dưới tất cả một phái cơ bản đều là thủ dương điện bên trong các vị đạo tôn đạo quân tạo dựng tu sĩ nhân tộc tấn thăng đại la về sau cũng đều theo thường lệ gia nhập thủ dương điện quang hoa cát đại gia rất quen thuộc s ư n g hô a đại gia na cha nhớ tới minh nguyệt ca ca không phải liền là nói hắn là phụng dưỡng đại gia sao phụ thân bái nhập chính là nhị gia m ô n h ạ chẳng lẽ đại gia là đại gia là nhìn thấy na cha một mặt trấn kinh bộ dáng chu bình cười nói ngươi nghĩ đến không sai đại gia chính là chúng ta nhân tộc lao tổ cao ca thu phụ thân ngươi vào môn hạ nhị gia liền là nhân tộc nhân hoàng cao tiểu lòng đại gia ở tại gây nên hư viện minh nguyệt là phụng dưỡng đại gia là đại gia người bên cạnh cho nên ngươi cũng là gây nên hư viện là đại gia người bên cạnh Na hơn h nửa g tay, chén rượu ngày c h na cha ư p h mới tính ổn định nỗi lòng nhìn hai bên một chút mình vẫn như cũng ngồi tại to lớn lửa lưng chim ưng bên trên thản nhiên hướng bay đi gấp hướng chu bình chứng thực đại gia chính là lão tổ cái k i ê m một mực chăm sóc n h â n tộc trưởng thành trao tặng n h â n tộc lực lượng dẫn dắt n h â n tộc thành vì thiên địa nhân vật chính chân linh bài lão tổ lão tổ chu bình tự hào nói đương nhiên đại gia vì nhân tộc chuyện làm xa nhiều hơn mọi người thường ngày hiểu biết không có đại gia hồng hoang liền không có nhân tộc na tra trong lòng đã toàn bộ bị lão tổ hai chữ c h i ế m cứ cẩn thận nói minh nguyệt ca ca là phụng dưỡng đại gia vậy ta đi tìm minh nguyệt ca ca có thể hay không bãi kiến lão tổ chu bình cười ha ha một tiếng nói đại gia thích nhất minh nguyệt khẳng định cũng sẽ thích ngươi ngươi về sau nhà khẳng định cũng là muốn tại gây nên hư viện tính dụng có thể trải qua thường gặp được đại gia na cha vui vẻ phải trái tim đều nhanh muốn nhảy ra hưng phấn nhảy cấm c h i tình nhìn một cái không s ó t gì chu bình chờ trong lòng đều âm thầm gật đầu minh n g u y ệ t thu cái này tiện nghi đệ tử là cái tính tình thật có xích tử c h i tâm trong lòng mọi người đối na cha lại cao nhìn thoáng qua na cha cầm bầu rượu lên cho chu bình rót đầy rượu bưng chén rượu lên kính nói chu bình đại ca ngươi nói cho ta một chút l á o tổ sự tình sao ta từ nhỏ nghe nhiều lão tổ các loại truyền thuyết cũng không biết những cái nào là, thật, những cái nào là giả n g ư ơ i nói cho ta nghe một chút đi láo tổ sự tình chu bình mừng rỡ cho hậu bối giảng đại gia sự thích là hắn thích nhất hoạt động một trong hay là một cái tức sẽ tiến vào điếu ngư đ ả o hậu bối hoàn toàn không dùng dấu g i ế m cái gì nói về đến c à n g là đã nghiện tiêu rất chờ người biết chu bình cái này yêu thích cũng đều cười cười cũng không cái dày mặc dù bọn hắn nghe vô số lần đại gia sự thích nhưng mỗi lần nghe tới vẫn cảm thấy nhiệt huyết sôi chào cái gì truyền kỳ cố sự cũng không sánh bằng đại gia chân thực kinh lịch đại gia chính là bản cổ đại thần tâm đầu hết biến thành có bản cổ đại thần ý chí bảo vệ tại bất chu sơn xuất thế a chu bình vừa mở cái đầu liền bị na cha kinh hô đánh gãy na cha một mặt hoảng sợ nói lao tổ chẳng lẽ lao tổ không phải người chu bình thấy thêm loại này phản ứng vẫn như trước không phải rất thích loại nghi vấn này nhưng na cha cũng không phải ngoại nhân liền kiên nhẫn cải chính đại gia đương nhiên là người cũng bởi vì là đại gia là người chúng ta mới là người na cha muốn nói lại tôi cũng không dám lại dễ dàng mở miệng ngậm miệng nghe chu bình tiếp tục giảng lao tổ kinh lịch đại gia vì bản cổ chính tông nhất đích hệ huyết mạch thụ thiên địa trung ái sinh ra đại khí vận lúc đó hung thu tung hành tiên thiên tam tộc theo thời thế mà sinh dẫn đầu hồng hoang sinh linh thảo phạt h u n g thú đại gia lúc đó bất quá thiên tiên thực lực không rõ đạo pháp lại anh dũng bắc thượng gia nhập t r i n h phạt h u n g thú đại quân hàng ngũ h u n g thú đã diệt đại gia du lịch hồng hoang ngàn và năm cuối cùng tại thủ dương sơn dàn xếp lại tự xây nhà gỗ ba gian mở nhân g i a n dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân h â n tộc tất cả mọi người tại đại gia trước mặt không đều là trẻ con sao chu bình không có trách cứ na cha đánh gãy mình giải thích dừng một chút tiếp tục cái gì chúng ta nhân tộc tại nhị gia đạo trường sinh ra nhị gia là yêu hay là yêu tộc thiên đình số hai các lao tổ tông thật thật là khó nha may mắn có lao tổ đang giúp đỡ yêu tộc dám giết người a nhị gia hắn lao tổ n h ư bức giết nhiều như vậy yêu tộc đại la giết đến tốt chu bình một đường đem cao ca sự tích nói đi na trang một đường sợ hãi thán g phục thỉnh thoảng đánh gây chu bình kể rõ truy vấn ngọn n g u ồ n chu bình bị c a o đến nữa kể rõ phải càng là khởi kình đem tự mình biết đại gia sự tích một mạch nói một trận dừng lại câu chuyện lúc Đã 3 tháng quá khứ, đại quân đến tháng Natcha khứ, Hồ Châu. quân nghe quá Bắc một lần lao tổ c u ộ c đ ờ i sự thích, đối lao rộng lớn g mênh ộ tự n h i lòng mông c nhưng thế giới hoang n u ở đâu cha trước mặt chậm rãi xốc lên màn trướng một góc chương sáu trăm hai mươi hai ưu thế thương đông quốc bắc bộ vân hồ châu trưởng hương quan tung bay thương đông quốc lam thủy cờ bị chậm lại thay vào đó chính là thanh đông nước thành một cờ trăm vạn trường hương quan tướng sĩ chiến tổn hai thành bị thanh đông nước mấy trăm vạn đại quân tinh nhuệ vây quanh lại nhất tại thanh đông nước tiên đạo đại quân uy thế bất đắc dĩ bỏ vũ khí đầu hàng quan thành quản lý hơn một tỷ thương đông quốc con dân cùng phương viên mấy ngàn vạn dặm địa giới toàn bộ bị thanh đông nước chiếm lĩnh thanh đông nước chiếm cứ trường hưng xem xét cũng không có tiến thẳng một mạch ngược lại tại trường h ư n g quan chú đóng lại mỗi ngày thao luyện không ngừng chuẩn bị đến cái dĩ d t đáy lao nhất cử đánh tan thương đông quốc đường xa mà đến chủ lực quân đoàn ai ngờ cái này nhất đẳng liền chờ sáu tháng mấy trăm vạn thương đông quân mới giả thiên tế địa từ nam mà đến tại trường hương quan nam trăm vạn giảng ngoại chú hạ đại doanh bắt đầu đối thanh đông nước đại quân tiến hành dày đặc thăm dò lý tính chỉ huấn luyện ba ngày tiểu đội quân trận liền lại đổi thành tiểu ngũ quân trận diễn luyện trăm vạn tiên đạo đại quân ở trên không diễn luyện quân trận cùng mặt đất năm trăm vạn hợp đạo cảnh đại quân đồng bộ bắc hành tốn hao sáu tháng mới vừa tới bắc hồ châu tại trường h ư n g quan ngoại cùng thanh đông quân giảng co trường hưng đóng cửa trên lầu thanh đông quân chủ xoáy dương uy mang mấy chục cái quân tướng xa xa dò xét thương đông quốc quân doanh bố trí cười nói cái này lý t ĩ n h danh s ư n g bất bại chiến thần vạn năm chinh chiến không một lần bại nhìn dòng này quân kết trại đâu vào đấy tương h ô hiểm hộ không có chút nào sơ hở quả nhiên danh bất hư chuyển chủ xoáy khích lệ quân địch chủ tướng kia là rộng lượng làm điều hành quan lại không thể yếu nhà mình quân đội uy phong thanh đông quân điều hành quan liếu chuyển đồng đạo thấy nó làm quân đội liệt tiến thối ở giữa còn hơi có vẻ lạnh ạ n hiển nhiên thao luyện không lâu kém xa ta thanh đông quân tiến thối tự nhiên dương xoái thương đông quân lặn l chính là m ệ t mọi thời khắc không bằng cho hắn cái cảnh t ỉ n h hung hăng đả kích một phen nó sĩ khí dương uy cười nói ừ m phái cái du l i ệ p chiến lữ đi thử một chút thương đông quân chất lượng liêu truyền cùng lĩnh mệnh xoay người đi an bài chiến lữ đột kích quấy dối thương đông quân chỉ trong chốc lát bốn vạn thanh đông quân liền từ trường hương quan đằng không mà lên chia hai bên trái phải nào về phía thương đông quân đại doanh keng keng keng tại thanh đông quân đập ra trường hương quan thời khắc thương đông quân đại doanh liền vang lên cảnh báo tại không trung để phòng tám cái chiến doanh đã sớm đón thanh đông quân bay ra ngoài t h a n h đông quân cùng thương đông quân quân chế đồng xuất một nhà một cái chiến lữ hai mươi cái chiến lữ doanh tả hữu các mười cái nhìn thấy thương đông quân tặng cái chiến doanh nên đón diễn phần mình chia bốn cái chiến doanh nên chiến cái khác mười hai cái chiến doanh vẫn như cũ hướng về thương đông quân đại doanh đánh tới không nghĩ kêu tám cái thương đông quân chiến doanh đột nhiên t ả n ra chia ba hai trăm cái tiểu ngũ n g ă n ở toàn bộ t h a n h đông quân chiến lữ công kích tuyến đường phía trước thật can đảm t h a n h đông quân du l i ệ p chiến lữ lữ chính hử một tiếng quắp nện xuyên nó những này thương đông quân hy sinh trật liệt liền là muốn ngăn chặn thành đông quân tiến công vì đại doanh tranh thủ ứng biến thời gian thanh đông quân không có biến trận vẫn như cũ lấy chiến doanh trận liệt tiến lên rất nhanh liền cùng phân tán thương đông quân đụng vào nhau thương đông quân ba n g h n hai trăm cái chiến ngũ cũng không có ngây ngốc cùng thanh đông quân chiến doanh đụng nhau mà là ỉ vào chiến ngũ càng thêm mau lẹ tốc độ không ngừng lướt qua thanh đông quân chiến doanh cạnh góc từng kiện pháp bảo phát huy ra lớn nhất u y năng từ thanh đông quân chiến doanh cạnh góc bên trên chém giết mạ qua thanh đông quân vẫn như cũ vọt tới trước đột nhiên đẩy trời pháp bảo bay ra dày đặc đánh tới hướng quân trận tứ phương lần tránh phòng ngự hơn ba n g h n cái quân ngũ vang lên các loại hò hét. Với cái chiến h ngũ đều p lý tính i ế đã mang theo một đám cao tầng quân tướng bay lên đại doanh trên không căn bản không cần phân phó điều hành quan lam thả liền phái ra một mươi hai triển lãm doanh chính chính nên đón tiếp lấy lúc này hồng hoang vẫn như cũng là lấy lực là vua giai đoạn nam đấm lớn chính là hào hán thắng chính là anh hùng nhưng là loại này thắng bình thường là chỉ cùng các loại cảnh giới ngang nhau binh lực tình huống d ư ớ i lấy được những cái kia dựa vào cảnh giới áp chế đối thủ dựa vào binh lực á p chế địch quân mà lấy được thắng lợi cũng không vì người chỗ vui ngay cả người trong nhà cũng dẫn cho là nhục cho nên đại bộ phận chiến tranh đều lấy đồng dạng binh lực xuất chiến thua liền đến rút cũng có thể tiếp tục phái ngang nhau binh lực nên chiến nhưng thắng mặt mũi cũng rất khó nhịn nếu như tiếp tục thua đối sĩ khi đã kích chính là không gì so sánh nổi nhưng g tiếng o Mấy trăm t kêu ả m trăm thiết trên trung t không hơn h cái ở lên, văng ơ đông được, không quân ngũ phòng ngựa quốc có bị thương ừ trên n cao đ á rơi, trong bên bị quân thanh đông n sĩ ớ c cuốn Pháp bảo đạp nát thân thể, nát máu bảo phún t lấy ư i từ k h ô trung thương lan lộn Nhưng mà hạ. Nhưng thương đông sĩ công kích mặt càng lớn cũng có mấy trăm cái thanh đông nước quân sĩ bị đánh trúng thần xác vệt vải bị đồng bạn bảo vệ phi hành đã không thể tái chiến còn thừa ba ngàn cái quân ngũ vượt qua thanh đông quân trận liệt chính diện bắt đầu công kích mãnh liệt các chiến doanh trên dưới trái phải khía cạnh một chút tốc độ phi hành nhanh đã chuyển tới chiến doanh đằng sau từ phía sau đối thanh đông chiến doanh tiến hành công kích nhưng thanh đông nước chiến doanh cũng không có đình chỉ tiến lên hơn ngàn món pháp bảo mạn thiên phi vũ không ngừng xuất kích đ ả kích lấy không ngừng gào thét đến gần thương đông ngũ dù cho đối mặt hai ngàn người chiến doanh thương đông quốc quân ngũ cũng không có chút nào e ngại phát huy ra cao nhất tốc độ không ngừng tới gần oanh kích sau đó thiểm điện nhảy lên thoát đi chiến tổn tuy cao tại thanh đông quân nhưng là lại đem thanh đông quân tốc độ công kích thành công chỉ trệ xuống dưới cách thương đông quân mười hai cái chiến doanh liền đón mười hai cái chiến doanh nếu như mười hai cái chiến truy không có một tia sức tưởng tượng t h ô s á p thực thực đánh tới cùng thương đông quân đụng nhau mười hai cái chiến doanh ít nhất bị thương đông quân phía trước giải g i á c quân ngũ hấp dẫn ba thành trở lên chiến lược thương đông quân chiến doanh dò xét đúng thời cơ toàn lực va chạm hai ngàn món pháp bảo cùng nhau đánh tới thanh đông quân phía trước trên dưới một trăm n g ư ờ i quân sĩ cứ việc liệu mạng chống lên khiên phòng vệ vẫn như cũng bị toàn bộ đánh tan từng cái miệng phun màu tươi ngã xuống mà ra thương đông quốc cái này hết sức va chạm nháy mắt đem hai quân chiến tổn sa bằng tám vạn người hôn tạp cùng một chỗ bắt đầu chiến đấu thanh đông quân lữ chính n h mày thế mà không có chiếm được thương đông quân tiện nghi Thanh quát một tiếng, thương chuyển. Đang cùng đ ô n quân chiến đấu thanh đông quân, đột nhiên g đấu thoát đột、oh. lý y chiến tính nhìn thấy thanh đông quân biến trận nói cái này x o a y trận có chút ý tứ điều hành quan lam thả nói còn tiếp tục thí nghiệm phân tán công kích nhìn đối phó cái này x o a y trận hiệu quả như thế nào lý tính gật gật đầu những ngày qua tiên đạo quân đoàn một mực tại diễn luyện quân ngũ tác chiến trận liệt hôm nay chính ngắm nghĩa cẩn thận hiệu quả lam thả cũng là kim tiên tu vi phát ra thân thức nháy mắt liên hệ với tiền tuyến hai mươi cái doanh chính đem mệnh lệnh phát ra tán loạn thương đông quân chiến doanh vừa muốn hội hợp một lần nữa t r ì n h đốn liền nhận được mệnh lệnh lập tức quanh một cái m à tán chia hơn bảy cái quân ngũ mạng thiên phi vũ vây quanh m ộ ư ơ i hai cái ngay tại xoay tròn thanh đông quân chiến doanh đ ả o quanh bị n a n g nhau quân lực quấn quít lấy nhau thanh đông quân chiến doanh cũng không dám lại hướng thương đông quân đại doanh xung kích từ tiến về phía trước công trận hình chậm rãi chuyển biến làm trận địa chiến trận hình chiến doanh trước sau liên kết không phân trước sau quân sĩ chỉ cần hướng trên dưới phía trước công kích là được phần lương toàn bộ là mình đồng đội hai mươi cái chiến doanh không đoạn giao xin phi hành như bánh xe tương h ữ nghiên ép để ép ở giữa thương đông quân chiến ngũ rất nhiều thương đông quốc chiến ngũ vừa tránh đi một cái chiến doanh liền một đầu đâm vào một cái khác chiến doanh phạm vi hỏa lực bị mấy chục món pháp bảo tập kích bắn trụm căn bản không có một chút cơ hội sống sót l a m thả hư một tiếng quắp tản ra chú ý đừng bị dẫn dụ tiến địch nhân trong trận. thương đông quốc chiến ngũ ngao nhao hướng ngoại bay đi hoặc từ trên cao lướt qua hoặc từ tầng trời thấp tắt mảnh hoặc đi hai cánh nhưng thanh đông quân đối ngoại vây phòng ngự thỏa đáng trong lúc nhất thời hai quân rằng có ở trên không d i ễ n phần mình đều khó mà đánh giết đối phương bất quá từ chiến t ổ n nhìn lại là thanh đông quân chiếm ưu thế nửa canh giờ chém giết bất quá chiến tổn hơn ngàn người trái lại thương đông quốc thì mất đi hơn hai ngàn người cơ hồ là thanh đông nước hai lần hoàn toàn rơi vào hạ phong trừ lý t ĩ n h bên ngoài cái khác mấy chục cái lữ chính trở lên quan tướng cũng cao mày lên lam thà nói thanh đông nước cái này trận liệt căn bản cũng không phải là tiên đạo quân trận bất quá là đem mặt đất quân trận chuyển đến không trung lý tính cười nói mặc dù không có tiên đạo quân trận chiến lược tam phúc nhưng bọn hắn đã có thể tiến tối như một lại là so với chúng ta mạnh hơn một chút chiếm chút ưu thế để các tiểu tử chậm rãi lui về tới đi bọn hắn không dám tiếp tục tiến công không cần làm vô vị chiến đấu vâng thiếu quân na cha cùng cương tử mấy người bay tới khi thấy thương đông quân chiến ngũ chậm rãi rút lui thanh đông quân mấy vạn người sắp hàng chỉnh tề quân trận gào thét vắng lai tại đại doanh chức diêu võ dương a i thương đông quân trên giới quân sĩ đều mắt đều t r ừ n g mắt nhìn chằm chằm lòng có không cam l ò n g nhưng nhiếp tại quân lệnh diễn phần mình giữ nghiêm chiến chân không được xuất chiến na cha hừ một tiếng bay đến lý tính năng trước lớn tiếng nói phụ thân thanh đông người ngông cùng như thế ta đi giao hấn một chút bọn h ắ n lý t ĩ n h núi mày quắc trong quân h a có phụ tử tương xứng na cha bất đắc dĩ một lần nữa chào một cái lớn tiếng nói đại soái na cha mời lệnh trước trận đấu tướng thanh đông quân lý t ĩ n h hừ một tiếng nói đi thôi chỉ có thể thắng không cho phép bại con trai mình chiến lược như thế nào lý t ĩ n h tự nhiên biết thiên tiên một cấp thanh đông người tuyệt đối tìm không r a địch nổi na cha chiến tướng để nhi tử cho nhà mình đại quân tìm về chút mặt mũi cũng rất tốt na cha lớn tiếng nói lĩnh mệnh chỉ có thể thắng không cho phép bại nói xong hướng cương tử bọn người gật đầu ra hiệu một phen hướng về đại doanh bên ngoài bay đi mới ra đại doanh na cha liền lấy ra trường kích thả ra bản thân khí thế căn bản không sợ trước người bốn vạn thanh trời đ ô n g tiên đội mạnh hướng về trường hưng đóng cửa lâu quá lớn ta chính là thương đông quốc quốc quân phủ na cha thanh đông người nào dám đánh với ta một trận thanh đ m vang vọng đất trời thanh đông du săn chiến lư ẩm ẩm thị uy trận liệt cũng áp chế không nổi xa xa lan truyền ra ngoài thanh đông quân thống xoái dương đi nghe quay đầu nhìn về phía liêu truyền cùng liêu truyền cùng nghĩ nghĩ nói là lý tính tam tử nghe nói tấn thăng thiên tiên mới mấy trăm năm không có trong quân đội dạo qua cái này là lần đầu tiên ra đi hẳn là muốn cho nhi tử tích lũy một chút trong quân uy vọng dương uy thần thức trên người na tra nhất truyện ồ lên một tiếng nói thực lực không tệ phái cái hảo thủ đi cùng hắn đầu đấu du liệp doanh kéo trở về đi thương đông quốc người quân trận quả nhiên còn chưa có bắt đầu huấn luyện sẽ chỉ tan đả liêu truyền cùng cười nói lần này chúng ta xuất binh thời cơ vừa vặn thương đông quốc người đau đầu hơn tiên đạo đại quân kéo lên nhưng vẫn là năm bẻ bẻ mạng còn không bằng từng người tự chiến dương uy nói lý tính sẽ không chính là lớn hơn nữa chiến tổn hắn cũng sẽ kiên trì quân trận tác chiến không có quân trận cái này tiên đạo đại quân cũng chính là phế liêu truyền đồng tâm bên trong hiện lên đi săn trong doanh h o thủ quắc tiêu ngân đi chiếu cố kia thường đồng quốc na cha bốn vạn du l i ệ p doanh tuân lệnh về quan nhường ra mảng lớn chống trại không trùng thanh đồng quân đi săn doanh tiêu ngân nhảy ra q u o n thành lấy r a cán giải chiến đ ao cấp tốc hướng về phía trước nhảy nhót vài chục bước xuất hiện tại quan năm mươi vạn đầu bên trong chỗ quắc thanh đồng nước tiêu ngân chuyên tới để xe ngươi na cha hai cái cất bước n h ả tới trong miệng quắc to hạng người vô danh có thể tiếp ta một kích thà cho ngươi khỏi chết tiêu ngân giận dữ đứng v ư ớ c góc chân quắp thẳng nhại danh vô lễ dám khinh thường anh hùng thiên hạ na cha lười nhác cùng hàn đấu võ m ộ m quắp chết đi thân hình khẽ động trường kích phá vỡ không gian nháy mắt xuất hiện tại hơn mười vạn trong ngoài tiêu ngân đỉnh đầu ẩm vang đánh xuống liệt không âm thanh sau lưng na cha vang lên trường kích vượt qua trời cao uy thế cấp tốc tích lũy đến tiêu ngân phía trước đã có rời sông lấp biển chi thế không được dương uy n h ư mày cái này lý t ĩ n h tam tử na cha thực lực thật là bất phảm một kích này đã có chân tiên cảnh giới thực lực kia tiêu, tiêu ngân quá mức khinh thường thế mà bị cái tiểu nhi bối dùng n ô n ngữ chỗ kích tùy tiện đứng tại chỗ chịu người ta một kích chỉ sợ phiền p h ứ c tiêu ngân cũng biết mình phiền phức nổi giận gầm lên một tiếng một cái vòng tròn thuẫn bay ra đỉnh đầu trường đao dựng lên bổ ra ngoài na cha không có chút nào dừng lại trường kích mang theo vô tận lực lượng xoẹt xẹt một tiếng đem khiên tròn chém thành hai bên trường kích tiếp tục bổ xuống cùng tiêu ngân trường đao đụng vào nhau thế như trẻ che chém đứt thanh này p h á p bảo c ự c phẩm trường kích vung lên mà xuống đập tới tiêu ngân đầu lâu lại đem tiêu ngân cánh tay phải bổ xuống một đao chém giết thanh đông chiến tướng tiêu ngân na cha trường kích vung lên đem tiêu ngân đầu lâu cùng thân thể sát nhập cùng một chỗ đưa về trường hương quan nói ra kính ngươi là tên hán tử thưởng ngươi cái toàn thây cái này đấu tướng thắng bại phân ra quá nhanh rất nhiều người còn tại hỏi thăm người bên ngoài có biết hay không xuất chiến phe mình quân tướng là ai ngẩng đầu một cái thanh đông quốc chiến chấp nhận đã bị chạm thương đông doanh xuất hiện một lát lạc im h i ệ n nhiên cũng lớn sẽ ra ngoài ý mớn sau đó đ ô n g nhiên bạ uống vạn thắng na cha vạn thắng na cha vạn thắng đây chính là đại soái tam tử vừa mới bị tiên đạo trong đại quân lấy xưng là tiểu chiến thần na cha quả nhiên chiến lược vô song cường hãn tuyệt luân trong quân chiến thần l a m thả chắp tay hướng lý tính nói vì đại xoáy c h ú c tam thế tử chiến lược vô thượng quả thật ta thương đông quốc vô địch chiến thần bốn phía quân tướng cũng cùng một chỗ chúc mừng chiến lược như vậy xác thực cường hãn phóng nhãn toàn bộ thương đông quốc thiên tiên cảnh giới chỉ sợ khó tìm mấy cái đối thủ thanh đông quân thống xoáy dương uy hơi n h ữ mày vừa mới thăm dò thương đông quân quân trận đánh rét hơn hai ngàn thương đông quân quân sĩ lấy được một điểm tâm lý ưu thế bị cái này tiểu nhi một kích lại kéo trở về Tìm chương á i ả o thủ đi, c sáu trăm hai mươi ba ngay cả người ta một k í c h đều không tiếp nổi na t r a một k í c h chém giết tiêu ngân thấy thanh đông quân tất cả đều biến sắc lớn tiếng nói thanh đông nước phủ vô đạo trong nước chiến loạn vừa mới bình định sơn hà vỡ vụn người xa quê nhớ nhà chính là hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm chúng kiến ra vlog thanh đông nước phủ đ ạ i tộc lại lòng tham không đáy t h a m dò ta thương đông quốc thổ hùng hán động đao binh lại không biết ta thương đông cải chế cách tân thiên hạ hào kiệt bất luận ra thế lớn nhỏ chỉ cần có đức có tài đều có thể tham dự quốc sự quản lý bây giờ quốc sự hương thịnh trên giới một lòng lực lượng mạnh mẽ vang dội của kim làm sao có thể thụ các ngươi mục nát thế gia vọng tộc b ó p lột có thúc nhanh chóng trở lại hướng ta thương đông quốc quân hành vằn tạ lỗi nếu không thương đông cử quốc chi lực lôi đỉnh mực kích các ngươi hối hận thì đã m u ộ n thanh đông nước so thương đông quốc sớm trăm năm kết thúc chiến loạn nhưng thanh đông nước vẫn như cũ thực hành chế độ cũ mấy ngàn gia tộc liên hợp lại đánh bại nước phủ vốn có đại tộc thay thế những n à y đại tộc địa vị trưởng khống nước phủ chia cắt thiên h ạ n a tra một phen ngôn ngữ thương đông quốc trên giới nghe phải liên tục gật đầu l ò nha g có cảm xúc, n ư n g là, t h n đông trong quân, lớn nhỏ sĩ quan h tất sĩ cha ả đều là lần này c i người, như thế nào sẽ để ý một cái nhỏ thiên tiên nói hiệu nói ế thế n loạn như nào nhỏ vượng. Nà hoạch thu một h c sẽ để ý vừa dứt lời một cái tay cầm trường kích thanh đông quân quân tướng liền bay tới quắp thương đông tiểu nhi may mắn thắng được một trận lại dám như thế nói lớn không ngượng khi ta thanh đông không người hổ n à cha vung vẩy trong tay trường kích trong lòng có chút tức giận lại dám chửi mình tiểu nhi cái này là muốn chết quắp đến đem xưng tên vốn thế tử kích hạ không chạm hạng người vô danh thanh đông quân quân tướng quắp to thanh đông nước dư hóa chuyên tới để lấy ngươi tính mệnh thân hình k h ẽ động từ trên không trung biến mất hừ na cha trường kích đi phía trái phía trên một đâm định trụ dư hóa đâm tới mà hạ trường kích dư hóa trường kích vẩy một cái đẩy ra na cha trường kích thuận thế khẽ quấn nguyệt nha lưới dao bạo lấy lạnh leo thanh quang mang theo thê lương kinh khủng tiếng sẽ rõ, vạch hướng na cha cái cổ na cha lui ra phía sau một bước rời khỏi ba trăm dặm khinh miệt nói điêu trùng tiểu kỹ cũng dám ở vốn thế tử trước mắt đeo xấu vốn thế tử để ngươi một khắc đồng hồ có bản lĩnh gì toàn bộ xuất ra trường kích dối ra xa xa chỉ vào dư hóa dư hóa giận dữ hắn là thanh đông quốc h ư u tên cao thủ thanh niên có thụ người kính trọng khi nào nhận qua loại này khinh thị nhưng dù cho trong lòng giận dữ hắn cũng không có mất lý trí dù sao tu luyện gần hai vạn năm tâm tính trầm ổn càng là p h ấ n hận trong lòng đối na cha coi trọng ngược lại là đề cao bà phần dư hóa cấp tốc điều trị khí tức thâm vận công pháp trường kích t r ầ m rãi thoáng hiện linh quang đạo vận đ ỗ n g nhiên lại là một kiện linh bảo cấp binh khí dư hóa không ngừng ngưng tụ sức mạnh mấy ngàn dặm phong vân bị khói động màu xanh tốn gió ở phía sau hắn xoay tròn bay múa chui vào đến trong tay hắn màu xanh trường kích bên trong sức gió càng lúc càng lớn bầu trời cơ hồ tối xuống không trung trồng chất tầng tầng mây đen mây đen ở giữa có lôi điện đang không ngừng lấp l ẻ e trọn vẹn lớn nửa khắc đồng hồ thời gian cẩn thận dư hóa k h ẽ quát một tiếng thân hình thoát một cái theo gió biến mất một mực bị dư hóa khống chế đ ầ y trời tôn gió như tìm được một cái cửa ra nháy mắt hướng về ba trăm dặm bên ngoài na c h a phóng đi thanh thế trấn thiên phô thiên cái địa n h à tới nháy mắt liền xuất hiện ở đầu trá trước mắt quá tốt làm thịt cái này thương đông quốc hôn đàn thế tử hắn chết、chắc. lại dám để dư hóa n h ẹ nhóm chuẩn bị giết cái này thương đông não người tu luyện hỏng trường hưng quân nội vô số quan chiến thanh đông sĩ đều lộ ra tiêu dung vừa rồi đấu tướng bị miễu sắt mất tự nhiên sớm đã biến mất không thấy gì nữa cao thủ mới ra quả nhiên khác biệt trái lại thương đông quân bên này quân tướng bọn thần sắc lại là ngưng trọng vô cùng na cha biểu hiện ra ngoài chiến lược sớm đã chinh phục thương đông quân trên dưới húng chi hắn hay là quốc quân cháu chủ tướng c h i tử thân phận càng có đại biểu tính lại càng dễ đợi đến thương đông quân trên dưới hảo cảm cùng yêu quý quá kiêu ngạo vô số thanh đông quân quân sĩ trong lòng dâng lên ý nghĩ này na cha tuy có hơn vài tuổi nhưng mọi người đều biết hắn một mực sống ở lý gia nơi phát nguyên trần đường quan đi theo thiếu quân phu bên người t h ầ n tu luyện t à i t ì n h thực lực thiên phú đều không thiếu thiếu khuyết chính là lịch luyện là kinh nghiệm là đứng trước đại chiến tâm bình tĩnh thắng lợi mới vừa rồi h i ệ n nhiên để na cha có chút phiêu thế mà để cho địch nhân t h o n g rong chuẩn bị sát chiêu đây là cực kỳ không khôn ngoan cách làm nhưng b à n t ư ớ n g na cha chính là làm nhưng giờ phút này lại không người có thể đánh phá cái này đấu tướng cục diện thương đông quốc một khi nhúng tay cũng liền mang ý nghĩa na cha còn không có đánh liền đã nhận thùa quan tâm nhất định giảm nhiều na cha từ nay về sau rốt cuộc không mặt mũi nào gặp người trọng yếu nhất chính là nay sẽ đối na cha bản nhân tu luyện tạo thành cực lớn ảnh hướng trái chiều có lẽ từ đây liền không gượng dậy nổi không có chút nào tiến triển chu bình nhìn lý t ĩ n h song quyền nắm chặt ánh mắt cực kỳ lo lắng khẩn trương đến đã nửa khắc đồng hồ không có hô hấp một lần cười nói lý soái na cha thực lực hơn xa cái này cái gì dư hóa đứng cùng hắn đánh hắn cũng không làm gì được na cha không cần khẩn trương như vậy lý tính ngay xong toàn thân xuống dưới, cười ha ha một tiếng, nói, quả thật như thế. Ta còn chưa thấy qua nà cha toàn lực xuất thủ, nà lòng xuống nói, như còn không ha ha chưa cha lực quả qua dưới, cười mà vậy bốn i ế thế t thực thể thẹn, thẹn. chân chính của hắn cụ thể như thế nào. hổ thẹn, hổ lực của cụ nào, b phía quân tướng đều biết cái này lý ra cung phụng thực lực thâm bất khả chắc vì lý ra giải quyết tất cả thái ất cấp phiền p h ứ c nghe hắn nói chuyện cũng đều yên lòng chu bình cung phụng nói có thể thắng vậy liền nhất định có thể thắng na cha d á m thả ra hảo n ô n tất nhiên là nắm chắc trong lòng cũng không e ngại dư hóa đại chiêu thấy dư hóa ngự theo gió mà đến mang theo thiên địa v i nghiêm phong lôi đan sen chi thế hai tay hoành nắm trường kích chậm dại hướng lên dơ lên tựa như núi cao khí thế bay lên ngăn tại đầy trời tốn gió trước đó dư hóa t ử trong gió lách mình mà ra trường kích dơ cao lưới kích điện sáng long lánh liên tiếp lấy tầng mây thật dày bên trong lôi điện mang theo đầy trời uy thế thẳng tắp một bổ rết xuống dưới giang rắc không gian giống bị kia lưới kích lực lượng vỡ vụn phát ra khủng bố tiếng vang na tra hét lớn một tiếng lập tức t r ư ớ c lông mày trường kích hướng về mang theo vô tận lôi điện đánh rết mà hạ dư hóa hung hăng v ỡ một cái như núi cao lực lượng mãnh liệt mà lên nháy mắt liền cùng dư hóa chém rết xuống trường kích đụng vào nhau vạn h thắng a n truyền h thấp h âm trầm p o thương đông quốc mây trăm vạn quân sĩ nhìn thấy na cha ngăn trở cái này mang theo thiên địa chi uy một kích toàn bộ cung nhiệt tận tình hô to thanh đông sĩ tất cả đều thất sắc như thế bạo kích đều có thể ngăn cản cái này thương đông quốc thế tử thật chẳng lẽ là chiến thần không thành giờ phút này chiến thần na cha toàn thân lực lượng tăng vọt vô tận lực lượng từ thân thể mỗi một đường kinh mạch tuân ra từ thâm thúy thần bí nguyên thần không gian tuân ra na cha hét lớn một tiếng đ ỗ n g nhiên cầm kích hướng lên đẩy đem dư hóa trường kích đẩy ra một cái không bước tiến lên trường kích thuận thế dơ cao nghiêng nghiêng bổ đi lên dư hóa một kích toàn lực bị sống sờ sờ chặn đường giữa không chúng vốn là phiền muộn đến thổ huyết nhưng hai người khí cơ giao kết chỉ có thể đem hết toàn lực tiến công không dám thư giãn không nghĩ na cha một lần phát lực đem hắn đẩy đi ra dư hóa bị cái này vô song lực lượng đẩy nháy mắt kịp phản ứng mình lực lượng còn lâu mới là đối thủ của na cha cảm thấy không lành đang muốn phong độ n tránh đi na cha trưởng kích liền từ dưới bộ tới dư hóa không kịp suy tư toàn bộ lực lượng tế xuất hoành kích c h ặ n lại pháp lực trải rộng toàn thân lại tế ra một cái tấm thuẫn bảo vệ thân thể của mình vô biên lực lượng tới người dư hóa liền âm thanh cũng không kịp phát ra bị na cha chính diện một bủ v à n một tiếng như là cỗ sao trổi cấp tốc bay đi xa xa vượt qua trường hưng quan quan thành bay ra trăm vạn dạm, vang nện vào đằng sau nện đằng thắng r o n núi lớn g đi, k na cha vạn thắng na cha vạn thắng thấy na cha một k í c h chiến thắng thương đông quân cảng là cảm xúc tăng vọt tiếp tục cao giọng vì na cha lớn tiếng khen hay sĩ、si、khí đại trấn nhìn về phía thanh đông nước đại doanh phương hướng tràn ngập cảm giác ưu việt na cha tính xong thời gian tại hai người rằng c o thời điểm trở lấy một khắc đồng hồ trôi qua mới một kích bổ ra cũng không có nốt lời c h ọ n vẹn để dư hóa công kích một khắc đồng hồ về phần một khắc đồng hồ này dư hóa chỉ công kích một lần kia là dư hóa vấn đề thanh đông quốc chủ xoáy dương uy vốn định lại phái người xuất chiến cân nhắc một chút na t r a chiến lực chính là tại chân tiên cảnh giới cũng không phải kẻ yếu phía bên mình tiên tiên khả năng tìm không ra địch nổi đối phương lập tức h ừ lệnh một tiếng tay áo dài phất một cái quay người hạ thành lâu na cha nhìn biết thanh đông quân không còn g i m chiến cũng không tiếp tục ngốc trong chiến trường dỡ cao lên t r ư ờ n kích bay trở về mấy trăm vạn thương đông quân nhìn xem càng là nhảy cấm hoan hô cùng kêu lên hét lớn đón về đấu chiến anh hùng na cha bay đến trước mặt phụ thân hành lễ hô to na cha đấu tướng thắng liên tiếp hai trận may mắn không làm được mệnh lý tính trên mặt ngăn không được lộ ra ý cười túi đầu nói t ố t về hàng đi l a m thả chờ quan tướng lại không để ý đến lý tính thận trọng nhao nhao tán thưởng na cha chiến lược cao minh vì thương đông quốc lớn tiến g dọa người lập xuống đại công đám người về đến đại doanh mục cha lại tìm tới na cha dặn dò tam đệ ngươi tại trước trận gây thanh đông người mặt mũi thanh đông người nhất định thống h ậ n ngươi tác chiến thời điểm nhằm vào ngươi đ ặ kích tất nhiên âm hiểm độc ác ngươi nhất định phải cẩn thận na cha bây giờ bị sắp xếp săn giết trong danh cũng không có cụ thể chức vị cùng nhiệm vụ nhưng theo tính tình của hắn tất nhiên sẽ thường xuyên xuất động cùng đối phương chém giết cứ như vậy b ị thanh đông quân phục s á t tỷ lệ liền phi thường lớn na cha không thèm để ý chút nào nói không sao trên chiến trường hôn loạn không chịu nổi muốn đơn độc phục s á t một mình ta cũng không dễ dàng mà lại bọn hắn cũng không thể phái ra kim tiên đến phục sắt ta đi chỉ nếu là thật tiên trở xuống ta ắt có niềm tin thoát thân mục cha vẫn như c ũ không yên lòng đối chu bình nói chu bình đại ca nếu không để cương tử ca ca hầu ở tam đệ bên người tương h ữ có thể chiếu ứng lẫn nhau không nghĩ lúc đầu đối na cha cực tốt chu bình lại cự tuyệt nói không được dạng này đối na cha tu luyện không có chút nào chỗ tốt cùng thanh đông nước chiến tranh độ chấn động thấp như vậy nếu như na cha cũng còn không thể tại dạng này chiến trường bảo toàn tự thân cần người khác bảo hộ k i a tu luyện về sau cũng đừng nghĩ có chỗ tiến bộ đủ vừa cũng cười nói mục cha ngươi đừng lo lắng vớ vẩn thanh đông nước những này cặn bã làm sao có thể bắt đến na cha muốn thật chạy ngay cả ta đều đau đầu thanh vân n ở nụ cười nói thiếu k h o á c lác ngươi kia tốc độ bay na cha nếu như một mực chạy trốn ngươi cũng chỉ có thể tại phía sau hắn hít bụi minh n g u y ệ t đưa cho na cha phong hòa luân cũng là hạ phẩm tiên thiên linh bảo sở trường tốc độ bị na cha luyện hóa về sau tốc độ tăng nhiều mà đủ vừa tốc độ là trong mọi người kém nhất cho dù là cảnh giới kim tiên chỉ bằng vào tốc độ thật đúng là bắt không được na cha đủ vừa tức giận nói ta quyết định sau khi trở về đi tìm lửa tùy đạo tôn luyện chế cho ta một đôi phong hòa luân nhìn về sau ai dám nói ta tốc độ t r ư ở thanh vân k i n h thường nói tiết kiệm một chút đi lựa tùy đạo tôn có thể để ý đến người mới là lạ cửa cũng không cho người tiến m ụ c cha hơi kinh ngạc nghe sai lầm rồi sao đạo tôn hay là đạo quân hắn mặc dù ở lâu quân doanh cùng đủ vừa mấy người cũng đều quen thuộc nhưng cũng không thân mật chu bình cùng đủ vừa bọn người tự thành một thể rất ít cùng lý gia thuộc cấp lui tới cho người cảm giác cực kỳ cao ngạo nhưng là bọn hắn thế lực cứng hãn là lý gia chỗ dựa lý gia cũng một mực cẩn thận duy trì cùng bọn hắn quan hệ lý tính dù đã bái nhập cao tùng muốn hạ nhưng cũng không có bắt đầu vì cao tùng làm việc điếu ngư đạo thiên bồi sơn hết thảy cũng còn không có hướng hắn công bố hắc như tại chu bình mấy người tới không lâu sau liền về thiên bồi sân đi, lý tính tự giác cùng chu bình đám người quan hệ cách một tầng cũng không tốt hướng người ta hỏi mình sư môn sự t ì n h na cha bị chu bình dặn dò qua không phải ở bên ngoài nói lung tung nhân giáo sự t ì n h cũng muốn lập tức phụ huynh biết được không biết được những chuyện này kỳ thật quan hệ không lớn bởi vậy cũng không có cùng bọn hắn nói bởi vậy cho tới bây giờ từ trên xuống dưới nhà họ lý đối cao tùng cao ca sự tỉnh hoàn toàn không biết gì nhưng na cha trong lòng là có chủ ý nghĩ đến để cho mình người một nhà cùng nhân g i á o kết thành càng thêm quan hệ mất tiết như thế chống trời đại thụ nếu như không ôm cái thật sự kia thật là ngu không ai bằng na cha mượn thanh vân câu chuyện hỏi lựa tùy đạo tôn không dễ nói chuyện sao hắn nghe chu bình kỹ càng giảng giải thủ dương điện các h cục biết lựa tùy đạo tôn trưởng quản thiên công các là nhân tộc đại phái thiên công môn tổ sư gia đại la đ ỉ n h phong tồn tại thanh dương cười nói không phải lựa tùy đạo tôn rất bình dị gần gũi chính là cương tử rất khó tiến động p h ủ của hắn đại môn vì sao như thế na cha ngạc nhiên nói thanh dương chờ cũng nhịn không được cười nói c ư ơ Na g t cha i ế n p h chừng h là to mắt nhìn xem đủ cương dội ra ngón tay cái điểm một cái nói vừa ca ngư bức dám chỉ vào một cái đại la kim tiên cái mui chê trách người nhà không phải điếu ngư đạo ta ai cũng không phục liền phục ngươi thanh dương bọn người cười lên ha hả đủ vừa lại không tức giận khinh thường nói từng cái ánh mắt thiệt cận các ngươi nhìn xem xem ta như thế nào từ lựa tùy đạo tôn chỗ muốn tới phong hòa luân nhà đám người nghe đều cảm thấy ngạc nhiên ngay cả chu bình đều đưa đầu tới hỏi cương tử ngươi thật là có biện pháp từ điếu ngư đạo tu sĩ tiến vào đại la về sau bọn hắn những n à y l ự c sĩ binh khí hiếm khi thấy đến đại la kim tiên nhóm xuất thủ luận chế bình thường đều là đồng cấp thái ớt kim tiên giúp đỡ sửa chữa về phần mới linh bảo binh khí hay là đường v ọ n g tường đủ vừa cười hắc c ũ n g không đáp lời cũng không biết là phô trương thanh thế hay là lòng có lòng tin mộc cha nghe bọn hắn nói chuyện giống như đang nghe giảng cố sự chương ì n sáu trăm hai mươi bốn thân công báo thứ nhất đạn thái dương tinh thái ẩn thái âm tinh thống trị toàn bộ hồng hoàng nhưng ở thương đông quốc cái góc này một mảnh to lớn tầng mây che đậy số phạm vi trăm vạn g i ả m không t r ù n g đại điệu một mảnh đen kịt vừa mới đóng trại lại đại thắng hai trận đấu tướng thương đông quân trong đại doanh tiếng gầm chậm dãi lắng lại trận có tuần tra quân sĩ y mắng bay qua cảnh giác nhìn xem một phía đại doanh cấm chế đã toàn diện dâng lên dung nhập bầu trời đêm bên trong ngoại thế giới bị ngăn cách đ ê sương mù đem thương đông quốc đại doanh toàn bộ bao phủ thời khắc đã là lúc sáng sớm trăm vạn thanh đông nước tiên đạo đại quân đột nhiên nhảy ra trường hương quan thành lấy chiến lữ làm đơn vị chia hai mươi cái mũi tên nhanh chóng đập ra tại sương mù hiểm hộ hạ tập kích thương đông doanh cái này sương mù hiển nhiên không phải tự nhiên sinh thành che lấp thanh đông quân toàn bộ tiếng vang khí tức để thanh đông quân tùy tiện đi tới thương đông quân tiên đạo đại doanh hai mươi cái chiến lữ chỉ dùng thời gian cực ngắn liền tiến vào vị trí công kích trực diện thương đông quân tiên đạo đại doanh về phần cái khác trại lính thông thường bị thanh đông người một mực không nhìn giết trăm vạn món pháp bảo nháy mắt trong chiến trường thoát hiện phát ra vạn trượng thất thải quan mang từ trên cao cấp tốc rơi đập ẩm vang vào thương đông quốc tiên đạo đại quân đại doanh bốn trăm cái đại doanh lưu chuyển cấm chế như là lùa vải khinh bạc xoẹt xẹt một tiếng liền bị phá ra mỗi cái đại doanh đều tiếp nhận hai ngàn kiện trở lên pháp bảo hành kích pháp bảo cấp tốc xẹt qua không gian rơi xuống trong danhướng đại doanh nội bộ vẫn như cũ hào không một tiếng động không đúng bên trong không ai vô số thần thức tại thanh đông trong đại quân lưu truyền p h á p bảo đã n l ệ ẹ n tới mặt đất ẩm vang vang lớn nhưng không có tiếp xúc đến bất luận kẻ nào mới vừa rồi còn không phải xuất hiện đội ngũ tuần tra cũng không biết đi đâu tất cả quân sĩ đều cảm giác được công kích của mình rơi vào không trùng vội vàng thu hồi p h á p bảo của mình nhìn mình doanh chính doanh chính nhóm một bên an bài chiến doanh đề phòng phòng ngự một bên liên hệ với quan t ư n g đạo cường quang từ thương đông quân đại doanh dâng lên sau đó đột nhiên sáng rõ chiếu xạ ở trên không trung thanh đông trong quân chỉ nháy mắt toàn bộ thanh đông quân liền sáng trưng hiện ra trận hình liên g tục mai phủ. bốn trăm linh cái tiếng t u nổ mạnh to lớn bốn trăm linh g cái thương đông quân chiến doanh ẩm vang nổ tung hào quang sáng tỏ nháy mắt biến mất thanh đông quân quân sĩ trước mắt sáng tỏ đột nhiên biến mất cẩn thận đề phòng chuẩn bị phòng ngự ba trăm vạn dặm bên ngoài lý t ĩ n h và mấy chục cái quan tướng đứng tại mới đại doanh không trung nhìn xem kia sương m ụ không ngừng xoay quanh lưu truyền tình cảnh bên trong không chút nào có thể thấy được cười nói quả nhiên có gì đó quái l ạ lam thả cười ha ha một tiếng nói đại soái thần toán chỉ là thời gian không đủ bố trí vội vàng chỉ có thể dọa một chút thanh đông người ta đã yêu cầu làm tốt công việc vặt chỗ chuẩn bị kỹ càng công kích cấm chế trận bàn lần sau có cơ hội liền muốn để thanh đông người đẹp mắt lý t ĩ n h nói không cần sốt ruột chúng ta có thời gian chậm rãi cùng thanh đông người đọ xước phu cận người trong nước đều rút khỏi đi sao công việc vặt quan ấm minh tiếp lời nói kề bên này năm triệu giảm nước người đã rút đi ngay tại tổ chức phía sau người trong nước rút lui cam đoan có thể dựa theo kế hoạch tiến hành sẽ không chậm trễ đại quân tác chiến Tốt. lý tính gật gật đầu nói chúng ta chuẩn bị cái này ước giảm phương viên chiến trường từ từ tôi luyện đại quân thời gian mười năm cầm xuống chi này tiên đạo quân đoàn lam thả cười nói đại soái kế hoạch giọt nước không lọt nhưng không khỏi quá để mắt hắn thanh đông người ta nhìn năm năm liền đầy đủ ba năm đúng ba năm đầy đủ mấy cái quan tướng cười phát biểu ý kiến của mình mọi người theo lý t ĩ n h đánh trên vạn nam cầm đối lý t ĩ n h tài năng quân sự kính nghể có thừa cũng không cho rằng thanh đông người liền có thể tại thương đông quốc đại quân trước mặt m ò được tiện nghi lý t ĩ n h k h o á t k h o á t tay nói đại quân tác chiến liệu địch sẽ khoan hồng không thể khinh địch chúng tướng quân đều gật đầu nói phải cả đám người từ trên cao tối lui lý t ĩ n h mang theo tiên đạo đại quân cẩn thận cùng thanh đông nước tiên đạo đại quân quân nhau ma luyện trận pháp không ngừng đề cao tiên đạo đại quân quân trận uy năng thời khắc tại xa xôi phương nam thân công báo cùng văn trọng chính hăng hái chỉ huy toàn an quốc tiên đạo quân đoàn quét ngang nước láng diện toàn nam tiên đạo quân đoàn lấy được lần thứ nhất tiên đạo quân đoàn tác chiến thắng lợi thân công báo nhìn xem toàn an đại quân sắp xếp chỉnh tề quân trận một đường truy kích mà đi trên bầu trời tiếng chém g i ế t chậm d ã i lắng lại hài lòng gật gật đầu đối bên người văn trọng nói toàn nam quốc đã không có khả năng lại tổ chức mới quân đoàn ngươi mang theo đại quân binh lâm nam đô giới thành nếu như toàn nam quốc quốc chủ nguyện ý từ bỏ tổ kiến tiên đạo quân đoàn cũng hướng chúng ta cung phụng có thể giữ lại nước khác chủ chi vị cũng tại toàn nam quốc tổ kiến mười cái chiến lữ văn trọng gật đầu, đầu hơi kinh ngạc nói thân huynh như thế bằng giao lại là vì sao thân công báo dự biết trọng sớm có ước định trợ giúp văn gia lấy được toàn an quốc chủ chi vị sau đó tổ kiến tiên đạo quân đoàn tiếp tục hướng bốn phía nước phủ t u y ê n chiến không ngừng khuyết trương đại quân đoàn quy mô nhưng mục tiêu cuối cùng nhất cũng không có hướng văn trọng lộ ra hiện tại cái này quân đoàn mới vừa vặn đánh bại nước láng giềng sự nghiệp xem như mới vừa vặn cất bước thân công báo thở dài chúng ta hoa hơn hai mươi năm mới đánh bại toàn nam quốc ta suy nghĩ thật lâu phát hiện chúng ta quân đoàn hiện tại tồn tại cực lớn thiếu hụt văn trọng nghe xong nghiêm nghị nói thân huynh mời nói thẳng hơn vạn năm ở chung thân công báo ánh mắt cùng năng lực thật sâu tin phục văn trọng văn trọng đối thân công báo cực kỳ kính phục nghe hắn nói quân đoàn có cực lớn thiếu hụt không khỏi khẩn trương lên thân công báo nói quân đoàn bất quá là chúng ta từ một nước bên trong lôi kéo tuyệt đại bộ phận quân sĩ đều là một huyện một phủ chi tài miễn cưỡng tiến vào tiên đạo tiềm lực cơ bản hao hết có thể đi vào c h â n tiên không nhiều chớ đừng nói chi là kim tiên thái ất lại đấu chiến chi đạo cực kém khuyết thiếu sông pha chiến đấu cường hãn quân tướng văn trọng trong lòng hơi động nhớ tới thân công báo thân phận mừng rỡ hỏi thân minh là chuẩn bị về môn phái chuyển viện binh thân công báo gật, gật đầu lại lắc đầu nói về môn phái ngược lại không cần nhưng là vệ i n binh tất nhiên muốn tìm toàn nam quốc phía nam có cựu liên cửa là ta la phủ phái tiền bối sáng lập cũng là ta tiệt giáo nổi danh môn phái thực lực hùng hậu cao thủ nhiều như mây ta đi xem một chút có thể hay không tìm tới một chút đấu chiến cao thủ tới tăng cường chúng ta quân đoàn sông vào trận địa năng lực văn trọng vui vẻ nói như thế rất tốt thân huynh đi m ờ i người phải chuẩn bị một chút lễ vật doanh kho tất cả thân huynh cứ việc chọn tuyển nói xong đưa tới công việc vặt quan chọn lựa lễ vật toàn an tiên đạo trong quân đoàn khuyết thiếu cường lực chiến tướng trước đó kịch chiến mấu chốt nhất lúc ngay cả văn trọng cùng thân công báo đều mình trần ra trận mới cuối cùng đánh tan trận hình của đối phương thu hoạch được quyết chiến thắng lợi nếu như trong quân có cường hạn quân tướng thời khắc mấu chốt lôi đình một kích liền có thể đột phá địch quân trận l i ệ t lấy được cục bộ ưu thế chỉ cần điều hành thỏa đáng thắng lợi liền không có giống trước đó gian nan như vậy cũng không đến nỗi nguy hiểm như vậy thân công báo không có chối tử văn ra theo có toàn an quốc toàn do hắn tứ phương du thuyết tìm đến đại lượng toàn an tuấn hạ thông qua vạn năm thời gian không ngừng trinh chiến đoạt được một chút lễ vật tự nhiên không trong mắt của mọi người Tại toàn an quốc bên trong, thân ạ i toàn trong, t an bên quốc công báo có lực thể thể toàn không điều động lực lượng, không thể、so、với lượng, an so quay ố c chủ văn minh nhỏ. Nhưng văn văn i g đều đối u biết, báo báo báo chi tại kiềm nghiệp thân toàn chút thân Thân không cho không hộ. công an, nên nào lắng, công ủng công có cực lo kỵ kỳ a sự q đầu đối bên người thạch manh cùng thạch dũng nói hai vị sư huynh liền lưu lại trong quân phòng ngừa toàn nam trong quân cao thủ tập kích xoáy doanh thạch dũng nói cựu liên cửa cũng không xa sư đ ệ cẩn thận chút là được đi sớm về sớm thân công báo gật gật đầu tiếp nhận công việc vật quan đưa qua chữ vật châu tránh đi toàn nam quốc loại binh thả người hướng tây nam bay đi ít ngày nữa lại lộn vòng đông nam vượt qua thiên sơn và thủy đi tới cựu liên sơn phụ cận nhưng thấy cựu liên sơn núi non núi non trung điệp thế núi liên miên mấy tỷ g i ả m đầu đôi tướng ngậm như là hơi quét một vòng làm thành một cái mấy tỷ g i ả m phương viên trong núi bồn đ ị a như thế chín đầu to lớn sân mạch vòng thành chín cái cựu đại bồn đ ị a dư mạch tương liên vòng vòng đan sen lại làm thành một cái phương viên hơn một ư ơ i tỷ bên trong bình nguyên cựu liên cửa ngay tại ở giữa vùng bình nguyên này thân công báo bay gần cựu liên sơn địa giới đứng ở không trung dò xét một lát nhưng không có tìm kiếm được cựu liên sơn sơn môn đã thấy dây núi trùng điệp h ạ t múa ưng ơ tưởng n ư du lấy cạn vết chân không chút nào thấy không khỏi có chút vào đầu cất bước liền vào bên trong bay đi phía trước trong núi một đạo lưu quang l ư ớ t qua hai cái tu sĩ bay lên không trùng ngăn ở thân công báo phía trước một cái tu sĩ lớn tiếng nói xin hỏi là phương nào đạo hữu đến c ử u liên sơn khi nào thân công báo ngừng lại thượng thanh tiên pháp vận hành thiệt giáo đạo vận lưu chuyển chắp tay nói ta là la phủ phái đệ tử thân công báo chuyên tới để tiếp c ử u liên cựu trưởng môn văn sơn đạo quân hai cái cựu liên sơn đệ tử cảnh giác thần sắc vững lỏng trên mặt lộ ra cười ôn hỏi c h ắ p tay thi lễ nói nguyên lai là la phủ giáo thân sư m ì n h chúng ta mắt vụ v ề thất lễ thất lễ cựu liên sơn vì la phủ phái đệ tử sáng tạo một mực xem la phủ phái vì mẫu phái cùng la phủ phái tới hướng xem như tương đối mất thiết hồng hoang to lớn hai giáo cách xa nhau rất xa hai phái môn nhân đệ tử lại nhiều tự nhiên không có khả năng người người nhận biết nhưng tu luyện công pháp lại không làm giả được hiện lộ ra đạo v ậ n các phái tu sĩ xem xét biết ngay thân công báo đoán chừng mình đi nhầm phương hướng bởi vậy xin lỗi nói ta từ toàn an quốc mà đến lần thứ nhất tới cửa chính muốn tìm sân môn bên này là kêu cựu liên sơn đệ tử cười nói ha ha nguyên lai thân sư huynh từ toàn an quốc đến khó trách tới trước cái này phía sau núi bất quá thân sư huynh là người trong nhà cũng không quan trọng mời sư đệ người đi hướng trưởng môn thông báo một tiếng ta cùng thân sư huynh sau đó liền đến một cái khác một mực chưa lên tiếng cựu liên c ử a đệ tử xin lỗi một tiếng xoay người lại thông báo thân công báo đi theo cái này gọi hoàng ngâm cựu liên c ử a đệ tử hướng nam bay đi một đường nghe hắn giới thiệu cựu liên sơn canh trí thuận miệm phụ họa khích lệ vài tiếng hoàng ngấm cực kỳ hài lòng đem thân công báo đưa đến trưởng môn sự vụ đại điện từ có đệ tử dẫn dắt đi vào văn sơn chờ thân công báo đi hành lễ đưa lên lễ vật thuận miệng hỏi vài câu la phủ phái hiện nhâm trưởng môn hiện trạng thân công báo vội nói trưởng môn hiện trạng như thế nào thân công báo thật là không biết ta một mực tại linh đều và năm trước đi theo lão sư tuần s á t phương nam được an bài tại toàn an quốc làm việc văn sơn trong lòng giật mình thế mà là tổ sư ra bên người đệ tử trong lòng nhất thời coi trọng tổ sư triệu công minh tại tiệt giáo quyền hành cực nặng phụ trách quản thúc tiệt giáo tại nhân tộc trăm vạn môn phái sáng tạo la phủ phái cùng mấy ngàn như cựu liên cửa dạng này cùng mạch môn phái tại tiệc giáo môn phái bên trong thực lực nhất là mạnh mẽ văn sơn tuy là cựu liên c ử a t r ư ở n g môn nhưng cách triệu công minh tổ sư còn có cách xa vạn dặm cả đời này có lẽ đều đủ không đến triệu công minh trước mặt bây giờ thế mà nhìn thấy một cái tổ sư ra người bên cạnh tự nhiên nguyện ý kết giao văn sơn từng đi qua linh đều không để lại dấu vết liên lụy vài câu linh đều phong mạo thân công báo tự nhiên biết nó ý do xét lập tức tinh tế nói một lần linh đều cảnh tượng lại đem nhỏ bích du cùng tương quan cảnh trí cùng nhân sự thoảng qua nhấc lên văn sơn liền lại không hoài nghi thân công báo thuận thế đem mình tại toàn an quốc chuyện làm cũng giản lược nói một lần nghe nói toàn an quốc bây giờ quốc lộ hưng thịnh người trong nước an cư lạc nghiệp nguyên lai là thân sư đệ tri công khó trách khó trách văn sơn đối thân công báo thành tích tán dương một lần hỏi thân sư đệ đến cựu liên cửa không biết có chuyện gì vụ nếu như cựu liên cửa có thể đến giúp sư đệ t h ậ t không chỉ hoãn thân công báo nói bây giờ các quốc gia thế cục hướng tới yên ổn mới nước phủ bắt đầu vận hành nhưng ai mạnh ai yếu lại là cần thực chiến thí nghiệm bây giờ toàn an quốc đã tổ chức tiên đạo quân đoàn vừa mới đánh tan toàn nam quốc đem toàn nam quốc đặt vào liên minh sẽ không còn lời nói hạn báo được biết được cựu liên sơn tại cái này toàn nam nam bộ nghe qua cựu liên cửa thực lực hùng hậu môn nhân đệ tử ảnh tài xuất hiện lớp lớp đặc biệt tới mời cựu liên đệ tử chung trúc đại nghiệp văn sơn có chút n h ũ n mày khổ sở nói cựu liên cửa cũng nhận được tổ sư gia hiệu phái gia đệ tử ủng hộ lân cận ngay cả bình quốc chiến sự t ì n h cứ như vậy chẳng phải là cùng sư đệ bên kia đối mặt thân công báo cười nói như thế sự nghiệp vĩ đại há có một nước một phái có thể thành sự cuối cùng nhất định tung hoành liên minh tập ức vạn đại quân ngàn vạn môn phái cao thủ tương hô ma luyện cộng đồng tiến bộ văn sơn gật, gật đầu Nghĩ đến thân công báo tại tổ、sư、triệu、công、minh sư công bận ê nhiên n người, càng nhiều bí ẩn, g biết i tất bí bịu hỏi, nghiêm mặt nói văn sơn sư huynh có gì lo nghĩ như sư đệ biết tất không giấu giếm văn sơn châm trước một phen nói chúng ta đạt được trong giáo gia hiệu phái gia đệ tử hiệp trợ các quốc gia lật đổ nguyên lai nước phủ thống trị thăm dò mới quản lý hình thức vốn là chuyện tốt nhưng vì sao đến tiếp sau lại là tổ kiến tiên đạo quân đoàn mà không phải để các quốc gia một lần nữa quy về tổ đình quản chế văn sơn không có đem trong giáo ám chỉ các quốc gia tương hô chiến tranh tôi luyện đại quân nói ra nhưng thân công báo nghe xong liền biết thân công báo nghĩ nghĩ hồi đáp lật đổ các quốc gia nước phủ là cơ sở lại cũng không phải là bởi vì bọn hắn không hướng tổ đình tiên cống đúng là vì nghiên cứu thảo luận mới nước phủ cơ chế quản lý về phần tiên đạo quân đoàn sơ kỳ là các quốc gia tương hô ma luyện ký kết đồng minh tổ kiến đại quy mô quân đoàn thời cơ chín mồi thời khắc giữa lẫn nhau liền muốn tiến hành đại quy mô chiến tranh văn sơn nhíu chặt lông mày khó hiểu nói lại là vì sao như thế tranh chấp há không tự giết lẫn nhau suy yếu nhân tộc ta ta tiệt giáo thực lực thân công báo cười cười nói mẫu chốt là đại quân tác chiến chiến trường thiết trí ở đâu chương sáu trăm hai mươi lăm cái tên này có chút quen thuộc văn sơn có chút không rõ ràng cho lắm thuận miệng hỏi nơi nào thân công báo chỉ tay một cái một cái cự đại địa giới hư ảnh xuất hiện tại trước mặt hai người văn sơn tinh tế xem xét kinh ngạc nói mãng vùng nối giới cái này mãng vùng nối giới là trước kia dự lưu hồng hoang chủng tộc giữ lại địa cùng toàn an toàn nam còn cách mười mấy nước địa giới rộng lớn có n h â n tộc mấy chục nước lớn nhỏ bên trong ở mấy trăm cái hồng hoang chủng tộc nhưng mãng vùng núi dưới sơn mạch cao ngất bình nguyên thưa tớt h đại giang m á h liệt đầm lầy đầy đất không thích hợp phổ thông tộc nhân ở lại lại bên trong sinh linh phi thường cựu thị nhân tộc cùng nhân tộc cực ít văng lai nguyên lai huấn luyện đại quân là vì càn quét hồng hoang dị tộc văn sơn rộng mở trong sáng chỉ cần không phải thật đem nhân tộc tinh anh vô vị tiêu hao liền tốt nếu như là vì đã kích hồng hoang dị tộc chiến tồn lại nhiều nhân tộc cũng ủng hộ được văn sơn trên mặt tươi cười đột nhiên lại nhớ tới thân công báo nói sơ kỳ một tử lại hỏi đây chỉ là sơ kỳ mục tiêu thân công báo gật gật đầu giữa hai người địa hình địa vật hư ảnh biến đổi xuất hiện liên tiếp giữ lại hư ảnh hình ảnh văn sơn cẩn thận xem xét yên lặng so sánh một phen thân thể có chút cứng đ ở nói tây nam thân công báo gật đầu nói nhưng cũng tây nam nơi đây có tám mươi mốt cái giữ lại địa bốn phía có gần hai vạn nước thuộc về chưa định chúng ta tiệt giáo đại quân đem cùng xiển giáo đại quân ở đây chân chính đọ sức vừa đến càn quét cái này mấy ngàn hồng hoang dị tộc thứ hai tranh đoạt các quốc gia thuộc quyền văn sơn chỉ cảm thấy miệng đắng lơi khô có chút khó có thể tin thấp giọng nói xiển giáo thân công báo dùng sức chút gật đầu biết hắn đối xiển giáo k i ê n kỵ đối hai giáo trực tiếp giao đấu d u n g động xiển giáo đại biểu thế lực quá to lớn liền giống như tiệc giáo cực lớn đến cơ h ộ i có thể chi phối nhân tộc sự vụ hai cái này giáo phái nếu quả thật phát sinh chiến tranh cả nhân tộc đều chắc chắn kịch liệt dung chuyển cái này là nhân tộc đại quy mô tự g i ế t lẫn nhau nha thân công báo cũng cảm thấy đến lúc đó khả năng cũng chính là làm cái bộ dáng nhiều nhất đem đồ sát hồng h o a n g dị tộc làm so tài hoặc l à đến cái đấu tướng so tài đến quyết định kia hai vạn nước thuộc về chân chính thảm liệt chém giết ứng sẽ không phải đại quy mô phát sinh đi văn sơn cũng nghĩ đến như thế trong lòng yên ổn một chút lại nghĩ cùng vô số môn phái cùng đi săn giữ lại địa trong lòng cũng có chút kích động n g h ĩ nghĩ nói ta trong môn có đệ tử tên t r ư ơ n g q u ê đấu chiến vô s o n g liền để hắn dẫn đầu lĩnh một chút đệ tử tương trợ sư đệ thân công báo đại hỷ dám xưng trong môn đấu chiến vô thượng nhất định là tinh nhiên luyện thể sát phạt thiên tài như thế cường h ã n cao thủ chính là bây giờ chiến trường chô nhu cầu cấp bách lập tức thi l ệ nói đa tạ văn sơn trưởng môn văn sơn quay đầu phân phó đệ tử đem trương khuê gọi quay đầu đối thân công báo nói sư đệ trí tuệ vững vàng bày mưu nghị kế như có trương khuê giúp đỡ lấy sông pha chiến đấu chém tướng đắc cờ nhất định đánh đâu thằng đó nhiều lần lấy được kỳ công thân công báo cười ha hắn a h dù tâm tư thâm trầm nhưng bị một cái thái ất trưởng môn ở trước mặt tán thưởng dù sao là lần đầu tiên đắc ý một lát lại là khó tránh khỏi bất quá rất nhanh liền thu liễm chắp tay nói văn sơn sư h u n h quá khen đều là vì danh giáo đại nghiệp dám trọng yếu nhất chính là thân công báo giờ phút này là phụng triệu công minh tri mệnh ở phụ cận đây ma luyện đại quân ẩn ẩn đại biểu cho thiệt giáo đời thứ hai nhân vật số hai triệu công minh đối thiệt giáo thuộc hạ môn phái đệ tử đến nói gặp người cao nửa phần đương nhiên thân công báo không sẽ như thế vô não dám ở người ta thái ớt trước mặt trưởng môn lên mặt tự xưng một câu xứ đệ lại là thật vừa n g ư i phần thân công báo lại hướng văn sơn trưởng môn tỉnh h giáo kể bên này môn phái tình huống văn sơn cố ý cách giao tinh tế vì thân công báo giới thiệu một lần t i ệ t giáo là hồng hoang phương nam bá chủ nhưng rộng lớn hồng hoang phương nam cũng không chỉ t i ệ t giáo sở thuộc môn phái còn có vô số cái khác giáo phái chi nhánh chi thứ cái thứ nhất chính là nhân giáo sở thuộc bất quá nhân giáo môn phái tương đối là ít nội danh đạo trường thiết lập tại các quốc gia phụ cận chiếm diện tích đều tương đối nhỏ vòng vài toàn núi bố trí cái trăm phạm vì trăm ngàn dặm hộ sơn đại trận liền xong việc bọn hắn cùng các môn phái đều có lui tới nhưng trời sinh tính lạnh nhạt không tham dự khu vực tính môn phái tranh chấp các môn phái cũng kính trọng nhân giáo không quá nguyện ý t r e o chọc nhân giáo môn phái sau đó tại vô số hồng hoang đại sơn bên trong còn thật nhiều huyết hải tây côn luân xiển giáo chờ các cái khác giáo phái đệ tử bọn hắn chiếm cứ vài tòa linh sơn thiếu dạy bảo mấy chục cái đệ tử nhiều cũng bất quá tuyển nhận trăm ngàn cái môn nhân tại cả nhân tộc bên trong tạ tạ vô danh nhưng đều tại đạo trường trong phạm vi ngàn vạn g i ả m lại thanh danh vô cùng tốt còn có vô số tiệt giáo đệ tử bởi vì đủ loại nguyên nhân thoát ly mình môn phái cũng ở bên ngoài thành lập tiểu gia tộc hoặc là tiểu môn phái thu đồ thụ、nghiệp. trở thành thiệt giáo môn phái bên ngoài những n à y tiểu môn tiểu phái đại bộ phận không có tại tổ đình đăng ký không có xếp vào nhân tộc mấy trăm vạn môn phái liệt kê nhưng lại hộ vệ lấy mênh mông rừng cây trong sơn cốc vô số n h â n tộc thôn xóm thân công báo xuất sinh mạnh đằng nước một mực tại nước phủ linh đều ở giữa đi dạo cũng không biết tại mênh mông đại sơn bên trong thế mà còn có như thế nhiều nhân tộc sinh tồn không khỏi lớn cảm thấy hứng thú truy vấn vài tiếng văn sơn thoảng qua nói cái đại khái chỉ tay một cái bay ra một điểm linh quang đem tự mình biết cựu liên sơn phụ cận tình huống tận đặt vào trong đó đưa cho thân công báo nói ra hồng hoang đại địa rộng lớn vô biên chúng ta nhân tộc tiền bối cho chúng ta chiếm cứ vô biên đất màu mỡ chín mươi bốn nước chỉ là trong đó một phần nhỏ đại bộ phận địa giới là nắm giữ tại các môn phái trong tay đương nhiên những địa phương này nếu không núi cao hiểm nếu không đầm lầy trải rộng cũng không quá thích hợp tộc nhân đại quy mô ở lại thân công báo gật gật đầu n h â n tộc chín mươi bốn nước dù cho lại trên lệ quốc gia trong nước bình nguyên cũng chiếm một nhiều hơn phân nửa dòng sông nhẹ nhàng sơn cốc rộng lớn phi thường thích hợp nhân tộc đại quy mô ở lại quốc thổ bên ngoài núi non trung điệp thân công báo vẫn cho là đều là các đại môn phái tất cả bây giờ mới biết nguyên lai、like、các đại môn phái cũng chỉ là chiếm cứ một phần trong đó còn có rất lớn một bộ phận thế mà tại tiểu môn phái trong tay đang khi nói chuyện đệ tử đến báo trương khuê đã đến thân công báo nhìn lại nhưng thấy tấm tia khuê gương mặt ngay ngắn đuôi lông mày nhập tấn hai mắt thần quang rặng rỡ khép mở ở giữa ẩn có sắc khí rộng thân dài đứng tại sành trước bất động như núi lại như đầu ác long ẩn núp như tùy thời có thể vọt lên vệ nhân đây là thân công báo nhìn thấy khí thế cường h ã n nhất t i ê n tiên tu sĩ không khỏi khen h ả o khí thế t ố t tu vi văn sơn đắc ý nói trương khuê tại chúng ta thiên tiên đệ tử bên trong dành nhất về sát phạt đ ấ u chiến đối quân trận chi đạo cũng có liên quan sư đệ có thể yên tâm sử dụng trương khuê đây là la phủ phái thân công báo thân sư huynh ngươi chọn mấy cái giỏi về chém giết sư huynh đệ đi theo thân sư huynh đi h ả o h ả o lịch luyện học tập quân trận sát phạt chi đạo không được mất ta cựu liên mặt tiền mặt trương khuê nghe cực kỳ cao hứng thi lễ nói đệ tử cần tuân trưởng môn pháp lệnh định không mất cựu liên mặt tiền mặt lại chuyển hướng thân công báo thi lễ nói trương khuê gặp qua thân sư huynh thân công báo vui vẻ nói có trương khuê sư đệ t ư ơ n g trợ chúng ta đại quân định đánh đâu t h ằ n g đó đâu chiến vô địch thân công báo tại văn sơn chào hỏi hạ ăn một bữa tiệc rượu mang theo trương khuê cùng hắn bảy cái sư huynh đệ r a cựu liên s â n cửa thẳng đến toàn nam chiến trường không đ ể cập tới lại nói hồng hoang tây bộ bình định hán trung nước khương tử nha cũng mang theo tiên đạo đại quân bắt đầu mới hành trình không nghĩ đại quân vừa bay ra quốc thổ thẳng tắp liền cùng nước láng giềng hán nam quốc tiên đạo đại quân đụng vào nhau song phương đều cảm thấy ngoài uy mớn cực kỳ cẩn thận cách khoảng cách nghìn vạn dặng ừ n g lại hạ trại bất quá là vừa tấn thăng chân tiên khương tử nha vẫn như cũng một mực đem không lây hán trung nước tiên đạo quân đoàn hắn là xiển giáo đại phái đệ nhất cửu nguyên cửa đệ tử một khi bị phát hiện có cực mạnh tài năng quân sự đến từ môn phái ủng hộ liền liên tục không ngừng t r i n h phạt hán trung nước thời kỳ mười mấy kim tiên ba cái thái ớt liền đi tới dưới trướng của hắn nghe theo hắn điều khiển đương nhiên cũng không phải là chỉ có khương tử nha mới có đãi n ộ như vậy phàm là tại x i n giáo trong phạm vi thế lực nước phủ thay đổi triều đại trong chiến tranh có thể lãnh đạo một phương tương soái chỉ cần là x i n giáo môn nhân đệ tử cái tên đều sẽ tiến vào từ hàng trên bả đều có thể đạt được tương ứng ủng hộ khương tử nha cùng một đám quan tướng đứng tại đám mây nhìn phía xa không ngừng ẩn hiện hắn nam quốc trinh sát thở dài chúng ta hay là chậm một bước sớm một chút phát động đem tiết kiệm không ít tay chân khương tử nha có chút nổi nóng trước đó tại nước phủ trong chiến tranh vô số tu sĩ tìm nơi nương tự nghĩa quân bọn hắn mang đến các loại nước phủ quân tỉnh căn bản cũng không sầu địch tỉnh tư liệu bởi vậy quân t ỉ n h điều tra cơ cấu vẫn luôn không có thành lập một màn này bên l i n giới tình báo không rõ chỗ hại liền phát sinh một đầu cùng người ta quân chủ lực được vào nếu như sớm đi biết hắn nam quốc tài nguyên điều động Quân quân quan điều lung huống, cấu động, liền sẽ không phát sinh như thế lung túng tình、huống. tình báo quân sự cơ cấu thành lợi, tăng lên thành Khương、tử、Nha gần nhất công việc quan trọng.、Ta、chính là Hán n lực lợi, là sự cơ việc sẽ phát thế báo Tử hán người trung Quốc, ai dám đánh với Ta a một đem đánh dám m lôi người ai với chấn Quốc, Hán Trung tử, ta trận. Một cái cực kỳ thanh âm phách lối tràn ngập tại hán trung quân đại doanh trước đó một câu khiêu khích lời nói nói xong đã đại doanh phía đông bay đến đại doanh về phía tây tốc độ nhanh chóng khiến người g h y mắt ai lu có người muốn đấu tướng n h a là cái người quái gì đâu dương tiễn nhanh lên đem hắn đánh kêu ba ba khương tử nha chờ nghe tới sau l ư n g tiếng nói chuyện không dùng quay đầu cũng b i ế thực là a trang phục thành nhỏ sữa chó, gật đắc ý, trang o ngoan trong thiên thành gật một bộ vô hại bộ dáng, thích nhất hướng nữ tu hôn Hắn mình phục nhỏ chó, manh, hại hướng cái mỗi này đảng quyền. ngày bán dáng, nữ đắc vô đem gưu sĩ ý, bộ bộ chất trời sinh tính ác liệt thường xuyên xui khiến dương tiễn đánh nhau vừa rời đi giống cái sinh linh lập tức trở mặt miệng kén ăn độc nghe nó nói chuyện có thể làm người ta tức chết dương tiễn đưa tay đem tóm lấy tìm chặt cổ của nó che miệng của nó ngượng ngùng cùng khương tử nha chờ chào hỏi khương sư huynh cần muốn giao hấn kia tiểu từ sao dương tiễn đi theo khương tử nha bọn người chinh chiến vào năm mọi người sớm đã thuộc như cháo nhưng hao thiên nói chuyện xưa nay không nhìn trường hợp há mồm liền l ê n ra để dương tiễn tại hán trung nước nhân duyên cùng thanh danh xuất hiện hai cấp phân hóa một bộ phận người cảm thấy dương tiễn đạo pháp cao thâm chiến lược vô song làm người rộng rãi chỉ là bên người có đầu chán ghét nước bọc chó một bộ phận người cảm thấy dương tiễn chỉ t à i ngạo vật không dễ tiếp xúc dung túng bên người kia con chó chết thường xuyên nhục mạ người khác phẩm tính bất lương đạo đức có thiếu khương tử nha làm chủ soái tự nhiên sẽ không để ý nhỏ sữa cho n ô n ngữ công kích nhưng dương tiễn mặt mũi lại không nhị được bởi vậy hạn chế nhỏ sữa cho nói chuyện năng lực khương tử nha cũng không có lập tức trả lời chỉ là có chút nhữ mày suy tư một lát nói lôi trấn tử cái tên này có chút quen thuộc hẳn là chúng ta xiển giáo một mạch đệ tử người đi chiếu cố hắn không muốn tổn thương hắn dù cho khương tử nha đã được đến môn phái ủng hộ nhưng là tại thiên tiên chân tiên cảnh giới dương tiến vẫn như cũng là hoàn toàn xứng đáng vô địch đấu tướng ngàn vạn năm tư chất thứ nhất tên tuổi không phải ai cũng có thể tùy tiện đạt được mà trước trận đấu tướng đại bộ phận tại thiên tiên hoặc chân tiên cảnh giới đánh đến kim tiên thái ất cảnh giới phản ngược lại khá là cẩn thận đơn độc đấu tướng tương đối ít dương tiễn gật đầu lĩnh mệnh quay đầu không biết uy hiếp hao thiên cái gì nhỏ s ữ a chó hao thiên liền ngoan ngoan chạy đến khương tử nha một đám bên cạnh ngồi sồn ngồi xuống thở dài há hốc mồm bắt đầu cười ngây ngô dương tiễn bay ra ba trăm vạn dặm đi tới lôi trấn tử trước mặt thấy cái này lôi trấn tử dù sinh xấu xí lại khí chất ôn hòa một chút cũng không có vừa rồi gọi là trận phách lối bộ dáng nhớ tới khương sư m i n h l ờ i nói cái này lôi trấn tử có thể là x i ể n giáo đại môn phái đệ tử toại đạo ta chính là ngọc tuyển cửa dương tiễn không biết lôi trấn tử đạo hữu sư toàn môn gì lôi trấn tử nao nhìn dương tiễn một chút, múa động một cái trong tay phong lôi hoàng kim côn kích thích trận trận sấm rền thanh âm lớn tiếng nói chứ không nói chuyện cũ đánh lại nói lôi chấn tử xuống núi lịch lãm nhưng cơ hồ chưa bao giờ gặp cường han đối thủ lần này cùng hán trung nước đại chiến lôi chấn tử đoạt trước một bước đ ạ t được cái này đấu tướng cơ hội chính là muốn gặp một lần hán trung nước cao thủ cho nên dù nghe tới là ngọc tuyền nhóm sư m i n h nhưng cũng giả vờ như không biết đánh trước qua rồi nói sau dương tiễn con mắt nghiêm túc nhìn một chút lôi chấn tử trong tay phong lôi hoàng kim côn biết là kiện uy lực không tệ linh bảo trong lòng cũng nóng lòng không đợi được nói ra có gì bản lĩnh cứ việc xử ra lôi chấn tử thanh quát một tiếng cũng không thấy như thế nào khởi thế thân hình k h ẽ động nháy mắt liền vượt qua ngàn dặm k h ô n g t r ú n g xuất hiện tại dương tiễn trước người một gậy hung h ă n g đâm đi qua tốc độ không sai dương tiễn trong lòng âm thầm tán một tiếng tam tiên lưỡng nhận đao hướng về phía trước một điểm định trụ lôi chấn tử trường côn vô hình khí lãng đột nhiên nổ t u n g chấn vỡ phạm vi mấy trăm dặm đám mây sấm r ề n thanh â m hướng về tứ phương truyền bá mà đi lôi chấn tử thủ hạ không có chút nào cản trở phong lôi hoàng tinh côn phát ra một cỗ hấp lực dính chặt dương tiễn tam tiên lưỡng nhận đao đầu côn hất lên mang theo dương tiễn tam tiên lưỡng nhận đao hướng lên dương đi lộ ra trước người đứng không lấn người mà tiến hai tay kéo một phát phong lôi hoàng tình côn một cái khác đầu côn hung hăng đâm về dương tiễn mặt mũi tới tốt lắm dương tiễn thấy lôi chấn tử cái này liên tục hai lần tiến công như nước chảy mây trôi thuận thế mà làm dù phong k i n h vân đạm lại mau lẹ dị thường tia đồng thau côn nặng nề g h phi phạm lại thu phóng tự nhiên nặng nhẹ tùy tâm khiến cho điều khiển như cánh tay uy lực vô tận không khỏi k h e lớn bởi vì cái gọi là tương nộ lương tài anh hùng tương tích dương tiễn dù miệm nói tốt thủ hạ lại cũng không chậm trễ tam tiên lưỡng nhận đao cán dài cái đuôi quét qua liền đem lôi chấn tử phong lôi hoàng kim côn gọi ra ngoài dương tiễn k h é c quát một tiếng tam tiên lưỡng nhận đao thuận quét thế một cái l ư ợ n vòng mũi đ a o bổ tới lôi chấn tử cái cổ ở giữa chương 626, cái này linh bảo hh thật là có chút nhiều dương tiễn danh sưng ngọc t u y ể n môn ngàn vạn năm tư chất thứ nhất đạo pháp cảnh giới tu luyện tăng trưởng nhanh chóng thật là khiến người nghẹn họng nhìn chân chối bất quá hai vạn năm tả hữu liền đã thiên tiên đình phong chỉ thiếu chút nữa liền có thể tiến vào chân tiên cảnh giới dương tiễn chẳng những đạo pháp tinh thâm lại luyện thể có thành cựu l ụ c thân c ứ n g hãn lực lượng hùng hậu đấu chiến c h i đạo như trời sinh bản năng nhất cử nhất động tự nhiên mà thành tiến vào có theo công thủ cân đối lôi trấn tử liền công hai cái nước chảy mây trôi hạ bút thành văn nhưng dương tiễn tiện tay phản kích nhưng cũng tinh diệu tuyệt luân lăng lệ dị thường lôi trấn tử thân hình k h ẽ động nháy mắt lui ra phía sau ngàn g dặm tránh đi dương tiễn thương nhận khen ngọc tuyển tiên pháp quả nhiên danh bất hư truyền xiền giáo thập tứ môn lui tới hơn xa thuộc hạ môn phái mật thiết g i a lẫn nhau có chút chút xuất chúng đệ tử Tại các phái ở giữa đều được hưởng đại danh dương tiễn trời sinh tính kiêu ngạo không quá chú ý dạng này tin tức lôi trấn tử tính tình ôn hòa đạo tâm vững chắc nhưng lại là rất lưu ý xiển giáo các phái đệ tử ưu tú h ắ n duy vui lâu chiến chiến đấu kịch liệt để hắn tu luyện càng thêm mau lẹ đối đạo pháp đối quy tắc cảm à mộ càng thêm khắc sâu dương tiễn cái này đại danh bên ngoài ngọc tuyển môn đệ tử tự nhiên sớm liền tiến vào lôi trấn tử trong tầm mắt chỉ nghĩ không ra xuống núi không bao lâu liền sẽ đụng phải cái này nghe nói tại toàn bộ xiển giáo một mạch đều có thể chiếm giữ hàng đầu siêu cấp thiên tài cơ sẽ như thế khó được lôi chấn tử đương nhiên phải hảo hảo lợi dụng cơ hội lần này hai con gần như trong suốt cánh xuất hiện tại lôi chấn tử phía sau nhẹ nhàng gỗ màu xanh nhạt gió nhẹ tại lôi chấn tử bên người v ư ợ quanh tia tia lôi điện từ trong hư không chống r ô n g thoáng hiện cùng lôi chấn tử trong tay phong lôi hoàng kim côn kết nối phát ra tinh tế tử sắc điện h ò a cánh tên phong lôi côn d i ệ t phong lôi dương tiễn ngươi cẩn thận lôi chấn tử giới thiệu sơ lược thần thông của mình cùng linh bảo hồng hoang thiên địa tiên thiên linh bảo trời sinh tạo đều có kỳ danh đạo môn luyện chế linh bảo kéo dài cái này truyền thống bình thường cũng giao phó hậu thiên linh bảo danh、tự. bất kỳ người nào chỉ cần tiếp xúc linh bảo mặc kệ là tiên tiên hay là hậu tiên đều có thể từ linh bảo bên trong thu hoạch được tên của nó p h á p bảo nhưng không có như vậy t h ầ n dị p h á p bảo chủ nhân cho chính mình p h á p bảo lấy tên cũng chỉ là người sử dụng p h á p bảo đổi người cái tên này cũng có thể là tùy theo thay đổi dương tiên tự nhiên biết trường đao trong tay có chút vừa khô múa phát ra đạo đạo quan h ò a lớn tiếng đến ta đây là tam tiên lưỡng nhận đao hạ phẩm linh bảo ta còn có kim cung ngân đạn đều hạ phẩm linh bảo ngươi nhưng muốn coi chừng một chương kim sắc đoàn cung từ trên thân dương tiễn bay ra kim quang trói mắt trên dây cung có khỏa ngân quang lôi ò n lánh ngân g l hạt trâu.、Lôi、chấn tử gật gật đầu thanh quát một tiếng sau lưng hai cánh khép vỗ thân thể lập tức biến mất không thấy gì nữa dương tiến đã sớm chuẩn bị lục thức đều toàn bộ tinh thần chú ý lại vẫn không có bắt được lôi chấn tử tung tích căng thẳng trong lòng hét lớn một tiếng tam tiên lưỡng nhận đao bỗng nhiên hướng phía trước một đâm lôi chấn tử thi triển phong lôi song xí t h ầ n thông tốc độ nháy mắt bạo tăng gấp trăm lần ngắn mà n g ủi phá vỡ mà vào hư không lần n ữ a nhảy ra đã đi tới dương tiến đỉnh đầu khi thấy dương tiến hướng phía trước đâm ra tam tiên lưỡng v u n trận muộn ô chấn động chuyển ra xa nhau ngàn vạn dặm hai bên trong trận doanh quân tướng tất cả đều biến sắc uy thế như thế không phải thiên tiên tu sĩ như uy cho dù ở chân tiên cảnh giới có thực lực này cũng không t ì h kém khương tử nha mặt hiện lên kinh ngạc đối đặng cựu công nói vốn cho r ằ n g dương tiến đấu chiến vô song chưa từng nghĩ cái này lôi c h ấ n tử lại cũng như thế cường hãn đặng cựu công giờ phút này cũng tiến vào chân tiên cảnh giới nhưng như cũng không cảm thấy mình đấu chiến thực lực có thể vượt trên ở đây hai người thở dài ngươi nói cái này lôi c h ấ n tử cũng là xiển giáo đệ tử quả nhiên thánh nhân giao phái khí vận vô song loại này hiếm thấy đấu tướng vậy mà đụng một cái chính là hai cái khương tử nha cười nói x i n giáo tri thịnh từ chúng ta những này tầng dưới chót tu sĩ nhưng giỏi một hai kim tiên Thái ớt, thậm chí đặng ạ i La m cựu công nghĩ nghĩ nói bây giờ ta gia tộc vừa mới tiến vị quốc chủ tứ phương hứa có khâm phục ta lại ở lại chút thời gian để gia tộc địa vị vững chắc một chút lại nói đặng cửu công vạn năm qua một mực chinh chiến là toàn an quốc nghĩa quân bên ngoài quân sự lãnh tụ tinh thông chiến trận bài binh bố trận không kém khương tử nha khương tử nha yêu nó tài năng vẫn nghĩ đem hắn kéo vào c ử u nguyên cửa nhưng đặng cửu công tâm hệ gia tộc luôn nghĩ đem gia tộc sự vụ xử lý thỏa đáng mới vào núi tu đạo khương tử nha cười nói muốn vững chắc gia tộc của ngươi địa vị còn có cái gì so ngươi gia nhập c ử u nguyên cửa càng có uy hiếp hiệu quả sao đặng cửu công xứng sở vậy cười nói thật đúng là như thế bất quá bây giờ chiến sự bận rộn như thế nào có thời gian đi cựu nguyên núi bãi sơn nhập môn khương tử nha cười nói ta đã đem ngươi tình huống bẩm minh trưởng môn trưởng môn có lệnh như ngươi gia nhập cựu nguyên cửa hoành sơn sư thúc đem quyền trưởng môn thu ngươi nhập môn trao tặng ngươi cựu nguyên cửa tiên đạo cũng ban thưởng ngươi một kiện linh bảo lại là không cần về cựu nguyên núi quay đầu chiến sự dừng lại ngươi cùng ta trực tiếp về núi bổ sung thủ tục là đủ đặng cựu công đại h ỉ khương tử nha thi lễ nói cảm ơn khương huynh ngày sau chín công như nghe đại đạo đều là khương huynh ban tặng khương tử nha đem cái này đại tướng chi tài thu nhập cựu nguyên cửa cũng cảm thấy cao hứng cười ha ha một tiếng nói, sau này sẽ là đồng môn sư huynh đệ không cần khách khí như thế đại đạo duy gian người ta cùng nỗ lực hai người nói chuyện ở giữa dương tiễn cùng lôi chấn tử đã đánh lên không trùng tình hình chiến đấu chi đặc sắc hấp dẫn song phương vô số ánh mắt lôi chấn tử phong lôi song xí thần thông tốc độ vô song thân hình m ở mịt khăng khít ngắn ngủi không gian khiêu dược xuất quỷ n h ậ p thần phong lôi hoàng kim côn cũng nặng nhẹ tự nhiên thần lôi làm bạn đập chém quất đông côn ảnh mạn thiên phi vũ dương t i ễ n tam tiên lưỡng nhận đao tiến thối có thứ tự, một chiêu một thức giống như tự nhiên như linh dương ngóc sừng kỳ diệu tới đỉnh cao trên dưới trái phải chặn đường lấy lôi chấn tử cấp tốc tiến công bận bịu mà bất loạn dựa vào vô thượng bản năng chiến đấu tổng có thể bắt lấy lôi chấn tử tiến công ý đồ xuất trước tiến hành chặn đường đánh gây lôi chấn tử tiến công tiết ấu dương tiến tốc độ cũng không chậm nhưng ở lôi chấn tử tốc độ khủng khiếp bức bách hạ cũng không dám tùy ý di động để tránh lộ ra sơ hở bị lôi chấn tử thừa lúc vắng mà vào dương tiến tâm thần khẽ động dưới chân đạp trên đặc biệt bộ pháp bắt đầu ở di động bên trong bày da cấm chế cấm chế dày đặc có thể chế nhân nhưng cũng có thể giúp người dương tiến bước chân càng lúc càng nhanh tại cấm chế tác dụng d hành động tốc độ đã tiếp cận lôi chấn tử tốc độ di chuyển lại bày ra cấm chế phạm vi càng lúc càng lớn thậm chí có khi trái lại bọc đánh lôi chấn tử tập kích lôi chấn tử liên tục mấy lần nhanh trong công kích bị dương tiễn chặn đường biết mình bằng vào tốc độ không cách nào chiến thắng cái này ngọc tuyển môn thiên tài dương tiễn dưới chân bố trí cấm chế h ắ n một mực sở không được cân cước vô hình vô chất lại có thể vì dương tiễn trợ lực tăng lên dương tiễn tốc độ di chuyển triệt tiêu tốc độ của mình ư thế lôi chấn tử thần thức chất động dương tiễn chiến đấu đến nay dưới chân chỗ đạm p h ư vị đều hiện hiện lôi chấn tử đáy lỏng dù không thể khám phá những này phương vị h ảo diệu cũng không biết những này phương vị ẩn c h ư a cấm chế như thế nào vận hành nhưng lôi chấn tử cũng không cần như dương tiễn vận hành cấm chế c h ấ p động ở giữa lôi chấn tử phong lôi song xí điện quang lưu chuyển theo gió phiêu lãng vạn dặm vô số tử sắc thần lôi ẩm vang nổ vang cơ hồ tại cùng một máy mắt liền đem dương tiễn bày ra cấm chế tất cả đều phá hư thần lôi oanh minh khí lãng thôi động màu xanh tốn gió đạt tới một cái tốc độ kinh khủng để lôi chấn tử tốc độ lên một tầng nữa dương tiễn màu đầm nghiêm túc cấm chế bị phá dẫn đến di động trở nên chậm mà tốc độ của đối phương lại đang gia tăng. để hắn đang đối kháng với bên trong nháy mắt liền rơi vào tuyệt đối hạ phong dương tiến cánh tay cấp tốc huy động t a m tiên lưỡng nhận đao vẽ ra từng đạo hoàn mỹ đường vòng cung bén nhọn lạnh leo n u n mùi lao tại chung quanh thân thể hình thành một cái gần như hoàn mỹ hình tròn chặn đường lôi chấn tử toàn phương vị tiến công vô số tiếng va chạm nối liền cùng một chỗ hình thành đông một tiếng huyết dài tầng tầng chấn động gợn sóng hướng về bên ngoài k h u y ế t tán trên mặt đất đại thụ thảm thực vật bị cái này sóng âm vô tình vỡ nát vô số không kịp chạy trốn phi cầm tẩu thú bị cái này kinh khủng sóng âm phá hủy dương tiễn liền thích h ư ớ n g dạng này cao tốc xuất kích tốc độ kim cung ngân đạn hưu nhưng xuất hiện tại dương tiễn tay trái trước đó dương tiễn tay phải xuất đao tay trái phát dây cung một viên ngân đạn bị bắn ra dây cung bên trong nháy mắt sinh ra một viên mới ngân đạn thoáng qua lại bị dương t i ễ n bắn ra lôi chấn tử cơ hồ nháy mắt liền cảm thấy tiến công khó khăn cái này dương tiễn ý thức chiến đấu quá khủng bố hầu như không cần như thế nào tính toán bản năng liền dự phán đến công kích của hắn tuyến đường lúc trước tam tiên lưỡng nhận đao chặt đánh liền cơ hồ phong bế hắn đường tấn công bây giờ kim cung ngân đạn mới ra hắn mỗi lần nhảy ra đối diện chính là một viên uy năng to lớn viên bi phong tới khi hắn đẩy ra viên bi lần nữa tiến công thời điểm dương tiễn đã nhìn chằm chằm chuẩn bị kỹ càng đón đầu t h ố n g kích lôi trấn tử cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ trang diện bên trên hắn chiếm hết ưu thế nhìn như vây quanh dương tiễn của c ầ u nhưng một mực hình thành không được ưu thế tuyệt đối chớ đừng nói chi là thu hoạch được thang thế cái này dương tiễn một đau hơi cong liền cơ hồ đem hắn thần thông phá phải không còn một mảnh về phần nói đọ sức c ô n pháp so đấu lực lượng so tài đạo pháp quy tắc vận dụng lôi trấn tử đã sớm không có ý nghĩ như vậy người ta ngàn vạn nằm tư chất thứ nhất không phải thổi ra là thật đánh ra đến mình tại những n à y kiến thức cơ bản phương diện cùng dương tiễn kém dòng dã một cái cấp bậc bất quá mặc dù thần thông không cách nào trợ giúp lôi c h ấ n tử chiến thắng nhưng là mau lẹ vô song tốc độ lại có thể trợ giúp hắn tránh né dương tiễn tiến công ta đánh không lại ngươi nhưng ta có thể chạy qua ngươi chí ít có thể bảo trì cái bất bại lôi c h ấ n tử tâm tư cùng một chỗ dương tiễn liền từ công kích của hắn cùng trong phòng ngự rõ ràng cảm thấy tam tiên lưỡng nhận đao n h ó á n g một cái mở ra vô biên không gian đem không trung cắt thành từng khối từng khối ngân đạn như không mục đích loạn、xạ. lại ngăn chặn lôi chấn tử mỗi một cái phe tấn công hướng kìm nén đến lôi chấn tử luôn g cuống tay chân phản công làm thủ liên tục bị dương t i ệ n tinh chết tiến công tuyến đường lại bị dương t i ệ n đánh liên tiếp phòng ngự lôi chấn tử cảm thấy có chút k h ô n g ổn còn như vậy đánh xuống chỉ sợ ngay cả chạy trốn cũng khó khăn nhắc tới lôi chấn tử ý thức chiến đấu cũng cực nó cường hãn giống như ra cường phiên bản kim phượng không động ve người sớm r i á c n ộ vừa cảm giác được k h ô n g ổn lập tức liền chuẩn bị trốn xa phong lôi hoàng kìm côn đẩy ra dương tiễn tam tiên lưỡng nhận đao thân hình l o i lên liền hướng về nhà mình đại doanh bay đi vừa nhả thần thức liền phát giác có linh bảo truy kích tại sau lưng lông mày ám nhăn phong lôi song xí bỗng nhiên một cái lập tức biến hướng từ biến mất tại chỗ nhưng cái này linh bảo ngự xử tốc độ vượt qua lôi chấn tử thần t h ô n g tốc độ vừa muốn lần nữa biến hướng trước người hư ảnh nhoáng một cái lôi chấn tử còn đến không kịp giật mình đã cảm thấy trên thân x i ế t chặt toàn thân pháp lực bị trói buộc lực lượng toàn thân cũng toàn đều biến mất không thấy gì nữa ngay cả thần thức đều bị phong cấm tại nguyên thần không gian cũng không còn cách nào động đậy song đời là cái buộc chặt hình linh bảo lôi chấn tử căn bản cũng không có phát phát hiện mình như thế nào bị kia linh bảo chế trụ lại đột nhiên nhớ tới vừa rồi dương tiễn hướng mình giới thiệu linh bảo tình cảnh ma đản còn tưởng rằng hắn chỉ có tam tiên lưỡng nhận đao cùng k i m cung ngân đạn nguyên lai cất giấu cái lợi hại linh bảo ở chỗ này chờ ta dương tiễn c h ó i chặt lôi chấn tử thu hồi lôi chấn tử kim đồng nhìn thấy lôi chấn tử tức giận không thôi ánh mắt nghĩ lại biết lôi chấn tử suy nghĩ khả năng cảm thấy mình giấu giếm linh bảo mới khiến cho hắn bị bắt đành phải giải thích nói cái này lôi chấn tử ta cũng không chỉ hai kiện linh bảo có mấy kiện đâu cũng không tốt gặp người liền lấy ra đến khoe con đi lôi chấn tử càng là tức giận còn có mấy kiện linh bảo ma đản cái này là chuẩn bị hướng ta khoe khoang một lần dương t i ễ n nhìn lôi chấn tử vẫn như cũ tức giận không thôi dáng vẻ cho là hắn không tin tâm thần k h ẽ động vài kế tiếp cấm chế ngăn cách trong ngoài trước người linh quang lấp lóe lơ lửng ra một búa một kiếm một roi một trường thương một bộ cung tiễn tăng thêm trong tay hắn tam tiên lưỡng nhận đao cùng k i m cung ngân đạn cùng buộc trên người lôi chấn tử c h ó i ê u tác c h ọ n vẹn tám cái linh bảo dương t i ễ n đã được như nguyện nhìn thấy lôi chấn tử hâm mộ đấu kỵ hận ánh mắt cười đem sáu cái linh bảo đều thu vào nói ta không có lựa gạt người chứ cái này linh bảo hh thật là có chút nhiều dương tiễn tư chất chi tốt danh sư ngọc tuyển môn ngàn vạn năm đến thứ nhất thậm chí kinh động ngọc tuyển môn tổ sư ngọc đỉnh đạo tôn ngọc đỉnh đạo tôn đối cái này tiểu đệ tử cực kỳ vui vẻ tiện tay v ĩ u vào rồi liền ban thưởng bảy tám kiện linh bảo tổ sư ban tặng cũng không có người nào dám tham ô rơi tại dương tiễn rời núi trước đó lần lượt đều bị dương tiễn nắm bắt tới tay đương nhiên điều kiện tiên quyết là các loại phụ pháp tiên pháp kiếm pháp, pháp thương pháp đều lô hỏa thuần thanh chính ký rèn luyện phải đăng phong tạo cực mới khiến cho đương nhiệm ngọc tuyển trưởng môn không có lấy cớ tạm giam hắn linh bảo h á n trung nước đại quân mắt thấy dương tiễn đổi u bắt đối phương chiến tướng lập tức cao giọng lớn tiếng khe n hay vạn thắng thanh âm liên miên bất tuyệt h á n nam quốc lại t ĩ n h l ạ n g y mắng đại quân sĩ khi rõ ràng có chút chịu ảnh hưởng lôi chấn tử tại h á n nam trong quân thanh danh cực vang danh xương chân tiên trở xuống tốc độ vô song đấu chiến thứ nhất thế nhưng là cùng h á n người trung quốc đấu tướng thế mà liền chạy trốn đều làm không được cái này khiến những cái tia thua bởi hắn hắn nam quốc tu sĩ hai mặt nhìn nhau lôi chấn tử đều đánh không lại nhảy không xong c lúc n những này g ta cứ thế cuối năm minh nguyện từ nhiệm đông hải nước trước đại trưởng lão uống xong tiễn biệt n tịch rượu phất tay từ biệt nước phủ đồng liêu đi tới đông đô linh tiền lâu nơi này là minh nguyệt vương quốc minh nguyệt tại linh tiền trước lầu không trung đứng đứng một lát thấy linh tiền lâu các tầng người đến người đi nhất là sáu mươi lâu trở xuống tiết kiệm tiền lấy tiền khách nhân cơ hồ xếp thành đội ra vào vì linh tiền lâu mang đến vô lượng linh tiền minh nguyệt hài lòng gật gật đầu thầm nghĩ muốn nói làm ăn kiếm tiền đại gia mới là hồng hoang thứ nhất tài thần những người khác kém xa chính là ngọc thương các ca so với đại gia đến cũng là kém xa tít tắp minh nguyệt tiến chín mươi tám lâu đại đông ra sự vụ t ấ t người hầu đem minh nguyệt dẫn đi vào vừa đi vừa nói đại đông ra thanh phong đại trưởng quỹ đã tại sự vụ thất chờ ngài hai khắc đồng hồ pha hai chén nhị phẩm tràng nội đạo tiến đến minh nguyệt phân phó xong người hầu tiến xong việc vụ thất trông thấy thanh phong ngồi tại phòng khách trong tay cầm khối ngọc giản chính xem xét bên trong tin tức minh nguyệt đi vào thanh phong liền mở hai mắt ra nhìn lại minh nguyệt cười nói làm sao tới đông hải ta đang chuẩn bị về điếu ngư đạo đang câu cá đ ả o đàm luận không phải tốt hơn thanh phong lắc đầu đến ta từ đông hải bắt đầu dọc theo nam hải tây hải bắc hải đi một vòng đem bốn nước linh tiền lâu xét duyệt một lần cuối cùng lại về điếu ngư đạo minh nguyệt nhũng mày đến xảy ra chuyện gì sao minh nguyệt cái này vạn năm qua đại bộ phận tinh lực hay là đặt ở đông hải nước nước trong phủ không tự mình kinh lịch vĩnh viễn cũng không biết một nước bên trong lại có nhiều như vậy sự vụ muốn làm minh nguyệt đã tận l ự c ủy quyền đem đại trưởng lão quyền chức phận giải được các trưởng lao khác trên thân nhưng lưu tại đại trưởng lão sự vụ thất sự vụ vẫn như cũ để hắn bận rộn không thôi đối linh tiền lâu sự vụ cũng liền không cách nào chiếu cố chính là đông hải nước linh tiền lâu cũng là cấp hai trưởng quy đang xử lý định kỳ hướng minh nguyện báo cáo mà thôi thanh phong thở dài cắt xuất hiện ngốc sổ sách càng ngày càng nhiều đã có chút ảnh hưởng linh tiền vận chuyển ngốc sổ sách ai dám không trả ta linh tiền lâu tiền minh nguyệt có chút tức giận nói hiện tại linh tiền lâu tiền cũng không phải minh n g u y ệ t một người tất cả linh tiền lâu sớm tại vài ngàn năm trước liền biến thành điếu ngư đ ả o cộng đồng tất cả kỳ sơ điếu ngư đ ả o đám người đem linh tiền đưa đi linh tiền lâu tổn trữ đương nhiên phải thu lấy lợi tức khoản này chi tiêu thực tế to lớn để minh n g u y ệ t đau lòng không thôi chạy đến cao ca trước mặt muốn chú ý cao ca cười nói muốn không thanh toán lợi tức nhưng cũng dễ làm đem bọn hắn tổn tiến linh tiền lâu linh tiền t o à nếu bộ c như đáp ứng ca ca tỷ tỷ nhóm linh tiền cũng sung làm linh tiền lâu vốn cổ phần kia ca ca tỷ tỷ nhóm không rồi cùng đại gia bình đằng sau có hay không không dùng thanh toán lợi tức lại không dùng kế tính cổ phần còn không dùng thanh toán chia hoa hồng biện pháp cao ca cười nói thế gian cái kia có như thế chuyện tốt ngươi là tại làm tiền trang sinh ý khoản nhất định phải minh xác một điểm một ly đều hẳn là có nơi phát ra có chỗ minh nguyện trong lòng âm thầm tính toán một lần đột nhiên kinh ngạc nói nếu như đem ca ca tỷ tỷ nhóm linh tiền đưa vào vốn cổ phần linh tiền lâu thanh toán cho bọn hắn chia hoa hồng vậy mà b i ể u lì hơi thở còn cao sao có thể như vậy thu ca ca tỷ tỷ nhóm linh tiền làm vốn cổ phần nhường ra đại lượng linh tiền lâu cổ phần đã trả giá giá cả to lớn nhưng tại trong kinh doanh cao ca nói đây đúng là một trong chỗ tốt nhưng chỗ tốt lớn nhất là vì linh tiền lâu giảm mất mấy chục cái người cạnh tranh lôi kéo mấy chục cái thực lực cường hãn đồng minh minh nguyệt có chút không rõ ràng cho lắm cao ca giải thích nói linh tiền trang vận hành cũng không khó chỉ muốn quản lý nghiêm ngặt một chút có chút thực lực đại thương đi đều có thể mở tiền trang ngươi những n à y ca ca tỉ tỉ bọn hắn sáng tạo thương hội cái nào không phải thực lực hùng hậu linh tiền sung túc vô cùng nếu như ngày nào bọn hắn nghĩ đến càng thêm thuận tiện một chút hoặc là suy nghĩ nhiều kiếm một chút đem khoản này linh tiền rút ra mới xây một cái linh tiền trang ngươi nói ngươi tổn thất lớn bao nhiêu minh n g u y ệ t tinh tế tưởng tượng đ ỗ n g nhiên thanh tỉnh lại một khi cái nào thương hội rút đi khoản này linh tiền mở một cái mới tiền trang cái này thương hội cùng nó thượng hạ du thương hội linh tiền lui tới liền sẽ không tại đi linh tiền lâu một loạt thương hội vay cũng không cần trông cậy vào trọng yếu nhất chính là người ta tiền trang cũng muốn phát triển sẽ l i ề u mạng cấp đoạt ngươi hộ khách cấp đi thị trường của ngươi phân mỏng ngươi lợi nhuận v v minh n g u y ệ t cơ hồ là nháy mắt liền làm ra thu nạp các vị ca ca tỷ tỷ linh tiền làm cổ đ ô n g quyết định chỉ cần những ngày siêu cấp đại thương đi không cùng linh tiền lâu triển khai cạnh tranh linh tiền lâu ngủ đều có thể kiếm được vô lượng lượng linh tiền tiền cao ca nhìn minh n g u y ệ t nghĩ thông suốt cười cho hắn ra cái chủ ý chia hoa hồng sao có thể nhiều có thể ít mọi người thương lượng đi dù sao phân đi ra không phải lại tổn trở về rồi sao chi tiêu lợi tức lại than bạc lợi nhuận không phải minh nguyệt đại hỉ, lúc nhớ tới linh tiền lâu là có như thế cái quy định kinh ngạc nói hiện tại có rất nhiều thế chấp vật rồi xác định còn không được tiền rồi đại bộ p h ầ n vay đều là có vật thật thế chấp chính là sợ vay không trả nổi tiền thanh phong gật đầu nói linh đều bên kia thu rất nhiều linh quả vườn vườn linh dược tác phường thương lâu chờ một chút ta lần này kiểm kê xét duyệt tứ hải muốn nhìn còn có bao nhiêu hải vực hải đảo vật thế chấp cuối cùng trở lại điếu ngư đảo tập hợp cho ngươi minh nguyệt gật gật đầu nói như thế rất tốt ngươi trước cho ta một bộ phận giá trị tương đối tốt ta để chân bảo đi đi đầu tuyên truyền thông chi các loại khách hàng lớn chuẩn bị đấu giá thanh phong đưa tay đưa qua một cái ngọc giản nói số lượng quá nhiều không thể một lần tính đánh ra ngươi phải làm cho người h ả o h ả o nghiên cứu một chút làm lâu d à i đấu giá hạng mục đến chuẩn bị minh n g u y ệ t thần thức quét qua ngọc giản liền mặt mày hớn hở nói ai u, đều là chút đồ tốt nha giá cả rẻ như vậy khẳng định quý hiếm linh tiền lâu vay bình thường muốn lấy vay số lượng hai lần trở lên giá trị vật làm làm thế chân thấp như vậy giá s ắ c thực không lo không có nguồn tiêu thụ có lẽ còn có thể thao tác một hai trong này cũng kiếm một món tiền minh nguyệt vì chính mình chân bảo lâu treo lên nhóm này đ ồ vật chủ ý thanh phong xem xét minh nguyệt t r o n g mắt chuyển động liền biết hắn đánh cái gì chủ chú ý bất quá hắn hiện tại là linh tiền lâu đại t r ư ở n g quỹ chỉ cần b à n sống những n à y tài sản thu hồi vay ra linh tiền cùng tương ứng lợi tức là được minh nguyệt chân bảo đi có thể kiếm bao nhiêu cũng không tại trong phạm vi suy tính của hắn lại nói mặc kệ là hai người giao tỉnh hay là minh n g u y ệ t đại đông g i a thân phận muốn kiếm phần này tiền đều là hẳn là thanh phong tới đây mục đích chính yếu nhất chính là cái này đối linh tiền lâu cùng chân bảo đi đều có lợi ích minh nguyệt cầm ngọc giảng chiêu đại thanh phong quay đầu liền điều khiển chiến xa đi linh đều đi tới chân bảo đi được đem tiếp thu linh tiền lâu thế chấp vật một chuyện a n bài sùng dưới tự có chân bảo đi đại trưởng quỹ phụ trách thao tác hắn chỉ cần chờ lấy lấy tiền là đủ minh n g u y ệ t tại linh đều dạo qua một vòng chứ không động sơn còn có mấy cái lão người bên ngoài cái khác lưu thủ tổ đỉnh các điện các nhân viên lại đều không tại quen thuộc cảm giác có chút không thú vị đông nam thủ dương sơn có nhiều người hơn tộc cao tầng ở nơi đó tu luyện nhưng là bọn hắn cơ hồ đều đang bế quan minh nguyện cũng không tốt đi phiền phức bọn hắn lại phía đông một chút trần đường quan na cha ra ngoài chiến trường lịch luyện vọng thư đại thần đã sớm kết thúc ở nhân gian thế tục s i nghiệm h n về thái âm tiêm a tu luyện đi trần đường quan đối minh n g u y ệ t đến nói cũng liền tương đối lạ lẫm hay là về điếu ngư đ ả o đi điếu ngư đ ả o mặc dù không phải minh n g u y ệ t xuất sinh t r i địa nhưng là điếu ngư đ ả o bên trong thật nhiều minh n g u y ệ t bằng hữu thật nhiều minh n g u y ệ t ca ca t ỷ t ỷ có hắn quen thuộc hết thảy nhất chính yếu nhất chính là điếu ngư đ ả o bên trong có tạo hóa minh n g u y ệ t đại gia kia l à như cha như mẹ tồn tại đại gia cho hắn sinh mệnh cho hắn trí tuệ cho hắn lực lượng cho hắn làm một hoàn chỉnh tính linh sinh linh hết thể sự vật có đại gia tại Minh nguyệt liền có nhà nhớ tới đại gia minh nguyệt liền lòng chỉ muốn về một khác cũng không nghĩ ở bên ngoài lưu lại điều động chiến xa liều mạng hướng điếu ngư đ ả o đ ổ i đại gia mới luyện chế phong hỏa luân so với ban đầu đôi kia bị minh nguyệt đưa cho na cha tốt không chỉ một cấp bậc mà thôi dù cho hiện tại minh nguyệt tiến vào hỗn độn chỉ cần không xa cách hồng hoang nhưng bảo vệ minh nguyệt lui tới tại nhân tộc đại la mới triển khai tiểu thế giới về phần tốc độ phối trí mới phong hỏa luân chiến xa cũng đề cao rất nhiều lui tới tại hồng hoang các nơi lớn g a o cùng hai g a o liền không cần tiêu hao quá nhiều pháp lực vừa về tới điếu ngư đạo minh nguyệt liền thấy điếu ngư đảo răng đèn kết hoa khắp nơi treo đèn lồng màu đỏ các cửa viện đều dán màu đỏ tờ giấy minh nguyệt chạy đến gây nên hư viện nhìn thấy đại gia ngay tại tràn đầy phấn khởi viết chữ lớn nhìn kỹ lại trên viết trong mây thủy khí ba vạn trượng công đường gió xuân m ộ ư ơ i hai lúc chữ tốt minh nguyệt khen lớn há mồm liền ra đại gia ngươi cái này một liền cương kình thẳng tắp đại khí b ằ n g bạc so ngọc tần ca ca viết thế nhưng là lợi hại rất nhiều cao ca cười ha ha nói ngươi không phải từ nhiệm chức đại trưởng lão sao làm sao trễ mấy ngày mới trở về đi chỗ nào chơi rồi minh nguyệt đem xử lý linh tiền lâu v ậ t thế chấp sự vụ nói một lần hỏi đại gia vì sao răng đèn kết hoa thế nhưng là có việc mừng chúc mừng cao ca c ư ờ i nói ngươi tại đông hải nước vất vả và năm cuối cùng từ nhiệm cái này trước đại trưởng lão ta nghĩ đến ngươi nên trở về đến vừa vặn cuối năm là vạn tượng đổi mới thời điểm không bằng nho nhỏ chúc mừng một phen hoan nên chúng ta đại trưởng lão về nhà minh nguyệt nghe xong thế mà là vì mình về nhà chúc mừng không khỏi tâm tình khuấy động hốc mắt đỏ lên cao hứng đều nhanh muốn chảy ra nước mắt ai ai ai cũng đ ư n g rơi kim hạt đầu hôm nay tất cả mọi người vô cùng cao hơn qua cao ca bận bịu ngăn cản ó i cho minh n g u y ệ t chúc mừng là lý do cao ca nhưng thật ra là nghĩ thật sự rõ ràng qua cái tết hồng hoàng nhân tộc tuổi thọ năm trăm càng thêm tu sĩ vô số tuổi tác kéo dài thời gian một năm đối nhân tộc đến nói là c h ư ớ c mắt liền đi qua thời gian tiết điểm căn bản cũng không có ăn tết nói chuyện đương nhiên cũng không có cái gì năm thú ăn người nói chuyện tất cả hồng hoàng có thể hoạt động động vật có linh tính thực vật đều là nhân tộc đồ ăn cao ca tâm huyết dâm trào mượn minh nguyện từ nhiệm trở về nhà cớ muốn mang lấy đ i ế ngư đào đám người qua một cái năm mới minh nguyệt thu hồi nước mắt vui vẻ cười đến không ngậm miệng được giúp đỡ thổi khô cầu đối hỏi cái này áp vào nơi nào áp vào phòng tiếp khách hai bên trên cây cột hai người một cái viết một cái tiếp lúc chạm vào tối đem gây nên hư viện mấy chục cái cửa đều dán lên cầu đối lại ở trước cửa hành lang viện tử phủ lên đèn lồng đỏ sắc trời tối sầm lại lớn đèn lồng đỏ chiếu rọi lộ ra vui mừng hớn hở cảm giác minh nguyệt lòng tràn đầy vui vẻ trong trong ngoài ngoài vào tới nhìn toàn bộ trở về đối cao ca nói chúng ta muốn bày rượu t ế n sao cao ca vung tay lên đến hôm nay ta đến bộc lộ tài năng để các ngươi kiến thức một chút minh nguyệt đại h ỉ đại gia thế nhưng là càng lúc càng l ư ờ i lần trước động thủ chế tác ăn uống đã là ba triệu năm trước không nghĩ tới hôm nay lại có thể ăn vào đại gia tay nghề vội nói đại gia muốn chế tác cái gì nướng thịt rồng xương sườn nộ phượng hoàng cánh hay là sắc chỉ hung thú bàn tay cao ca liếc minh nguyệt một chút nói ngươi đi chuẩn bị rượu trái cây thông chi ca ca tỉ tỉ nhóm chúng ta giờ thìn mở yến minh nguyệt vui sướng hài lòng hướng ngoại đi hai bước lại quay đầu hỏi đại gia liền thông chi ca ca tỷ tỷ nhóm sao cao ca gật gật đầu nói đem kim giác ngân giác cũng kêu lên những người khác thì thôi liền mọi người chúng ta uống một chén minh nguyệt vui vẻ nói t ố t t ố t ta từng cái đi thông chi các nàng đại gia chỉ làm cho thông chi ca ca tỷ tỷ nhóm h i ệ n nhiên hôm nay là đại gia thân cận nhất người tụ hội nói cách khác hôm nay chính là người một nhà đoàn viên này không liên quan tới nhân giáo điếu ngư đảo cái gì minh nguyệt đi thông chi ngọc tần b ọ n người cao ca một người đặc thủ t h ầ n thức vừa mở một trăm lẻ tám đạo thức ăn cùng một chỗ chế tác vật liệu đều là hiện hữu điếu ngư đ ả o động dấu chi phong phú hồng hoang không chỗ có thể so sánh trên trời bay mặt đất chạy trong nước du lịch trong đất chui cái gì cần có đều có hung t h ú thời đại tam tộc thời đại vũ yêu thời đại nhân tộc ngàn vạn năm sản xuất cũng đều không thiếu thốn lần này cao ca cũng xuất ra công phu thật đến xào bạo l i u nổ nấu sắc đốt muộn nướng hấp đạo khoái nướng m ố i hấp hun nướng hầm chịu nấu trừng n ổ tia chất mật nước trẻ xuyến cao ca đem tất cả nhớ được cách làm đều làm một lần chờ ngọc tần đám người đi tới gây nên hư viết lúc một bàn tổng cộng một trăm lẻ tám đạo thức ăn sắc hương vị đều đủ phong phú cơm tất nhiên nóng hôi hổi mang lên bàn tròn lớn chương sáu trăm hai mươi tám như nước tân sinh hồng hoang đại địa nhân tộc các quốc gia chậm rãi khôi phục bình tĩnh các quốc gia nước phủ toàn bộ đổi một lần những cái nào mục nát nước phủ kim tiên thái ớt toàn bộ bị quét vào lịch sử đông giác ngay cả danh tự cũng đều bị dìm ngập không gặp đại tân sinh nước phủ những người quản lý hấp thu tiền nhân giao huấn Bắt đầu căn cư riêng p hồng hoang đại địa, l ụ các loại không ngừng hoàn thiện không hoàn h ngừng p t triển. t Hồng hoang nhân ộ thế giới không còn là liên miên bất tận, trong nhà đua tiếng thời không nhà chậm chậm khải. Hồng hoang giới, liên miên đại lái còn các là đua quốc gia chiến sự từ trên mặt đất lên tới không trung những n à y không trung phía dưới n h â n tộc tộc nhân đều bị có tổ chức di chuyển ra ngoài không ngừng triển khai thế giới mới chính thức nên đón hồng hoang n h â n tộc một con vô hình cự thủ điều khiển đây hết thảy để trong chiến tranh dân tộc nhận tổn thương xuống đến thấp nhất không c h u n g chiến tranh theo các môn phái đệ tử ưu tú xuống núi đ ấ u tướng càng ngày càng phổ biến kiểu mới quân trận t ầ n g tầng lớp lớp đủ loại cổ quái kỳ lạ chiến pháp cũng không ngừng hiện lên tựa hồ đột nhiên nhân tộc tâm linh liền giải khai một đạo tên là theo cổ gốc xiềng bán ra vô số kỳ tư diệu tưởng người thời nay càng hơn cổ nhân dòng tư tưởng tại nhân tộc nội bộ lan tràn trên bầu trời chiến đấu quy mô càng lúc càng lớn nơi đó thắng bại quan hệ tới mặt đất nước phủ trận doanh lấy hướng từng cái to lớn liên minh bắt đầu xuất hiện đại quân trầm dại hướng về hồng hoang giữ lại tới gần Cùng h ồ ở trong hỗn độn, la độn bên trong tiểu thế giới sinh linh càng nhiều tiểu thế giới liền càng vững chắc đôi kháng hỗn độn ăn mòn năng lực liền càng mạnh hồng hoang thiên địa thì càng hoàn thiện mà kiên cố những n à y hồng hoang dị tộc dù không phải người nhưng là vẫn như cũng là hồng hoang sinh linh bọn hắn nhằm vào hỗn độn thắng lợi chính là hồng hoang thắng lợi đây chính là hồng hoang đại thế dù cho cường hãn như nhân tộc cũng không thể tùy ý trở ngại nếu không tất thụ thiên đạo trừng phạt như thủy thủ cầm dài hai thước đoàn đ ao cẩn thận từng ly từng tí tại trong rừng cây rậm rạp ghé qua truy tung một con trong thôn ăn vụng chim chạy cửi sói hai mươi tuổi như nước đã đột phá luyện tinh hóa khí cảnh giới chính thức trở thành một người tu sĩ so trong thôn tất cả cùng tuổi nam là đại đại cùng mụ mụ kiêu ngạo là người cả nhà sùng nhi cái k h á c luyện tinh hóa khí nam hải tử nhi cũng bắt đầu đi theo các bậc cha chú ra ngoài đi săn nhưng nếu nước là nữ hải tử vẫn như cũng được phân phối đi chiếu cố linh quả lâm như nước không n g u y ệ n ý phát hiện có t u ổ i sói ăn vụn chim chạy mình vụn trộm truy tung ra ngoài đây là như nước lần thứ ba c h u y ể n thế phía trước đời thứ nhất như nước tu luyện tới cảnh giới kim tiên liền lại không tiến bộ trong lòng có của nàng cỗ mãnh liệt nguyện vọng đốc xúc nàng nhất định phải tu luyện tới đại la cảnh giới tại biết mình không cách nào tiếp tục tấn cấp về sau rất nhanh liền binh giải chuyển thế chúng tu đây là cái mỹ lệ vô cùng thần kỳ thế giới đại địa tại tầng mây bên trong xuyên qua vô số thôn xóm đều sinh hoạt tại không trung đại địa bên trên dọc theo đại địa không ngừng đi chỉ cần lộ tuyến chính xác liền có thể đi đến mình thôn xóm bầu trời như nước rất thích nơi này nơi này thảm thực vật cùng hồng hoang cùng loại nhưng màu sắc tiên liên diễm càng xinh đẹp hơn cũng rất ít có cỡ lớn động vật hung ánh khắp núi khắp nơi đều là linh quả làm sao ăn cũng ăn không hết nhưng phải c ẩ n thận dị thú vận hiện có dị thú lại lớn lại hung vừa xuất hiện liền trắng trợn phá hư đem đ ạ i thụ đụng ngã gặp người liền liền giết nhưng rất nhanh sẽ có tu sĩ cấp cao bay tới đem những này hung á c dị thú giết chết đại bộ phận dị thú thân hình đều không quá lớn lực lượng tốc độ cũng không ra thế nào địa mà lại đầu nao đơn giản sẽ chỉ phá hoa cây cối trong làng người trưởng thành liền có thể đem chi giết chết dạng này dị thú thân thể dị t h ư ờ n g mỹ vị ăn có thể khí lực lớn như nước đối thôn xóm chung quanh vạn dặm đều rất quen thuộc chỉ đổi theo ra hơn hai ngàn dặm liền tìm được t u ổ i sói hăng ổ như nước thanh đoản đao cắm vào cột và o phải bắp đùi trong vỏ đao lôi ra đ e o trên cổ lớn chừng ngón cái xanh biếc lá cây tâm thần chìm vào lá cây nội bộ một con trường mâu trống rông xuất hiện như nước đem trường mâu gỡ xuống cắm ở bên người trên mặt đất tiếp lấy xuất hiện hai cánh tay bữa như nước đem bọn nó cắm ở sau lưng tâm thần khé động lại một dương trường cung cùng ba mũi tên xuất hiện như nước cầm x u ố n g dưới đem xanh biếc la cây nhét về trong quần áo cái này thần kỳ b ả o bối cùng trong truyền thuyết chữ vật hạt c h â u cùng loại có thể tồn rất nhiều thứ nhưng là cây này là không phải tu sĩ cấp cao l u y ệ n chế mà là sinh trưởng ở trên cây chỉ là số lượng ít đây là đại đại tại như nước khi hai mươi tuổi đưa cho nàng lễ vận như tiêu chuẩn chuẩn bị thỏa đáng tay trái cầm cung tay phải nắm âu chậm dãi hướng con những tia t u ổ i sói hang hổ sở s o ạ n t u ổ i sói hang hổ tại một cái đại sơn cốc bên cạnh bên cạnh tiểu sơn cốc bên trong như nước từ đỉnh núi nhẹ nhàng đi tới đây là đại dung giới cùng hầm hoang chỗ khác biệt đ ỉ như núi liền là, là mặt đất, mặt đất m ặ đồ ấ tất t cả cốc, sơn đ lặn gần kia tuổi sói một mươi dặm ngừng lại đem trường mâu cẩn thận dựa vào ở bên người trên cành cây từ phía sau lưng chậm rãi rút ra vũ tiễn đặt lên trên dây cùng lại kiểm tra một lần phía sau đ ú i nhỏ trên đùi cài lấy đ o à nao bên người trường mâu đều tại thuận tay vị trí mới đứng tại chỗ tĩnh tâm điều tức một trận như nước chậm rãi mở hai mắt ra ngoài một m ư i d m tuổi sói nhất cử nhất động tất cả thu vào đáy mắt hai tay vừa nhấc trái đẩy phải rồi ngón tay đưa tới vũ tiễn như thiểm điện biến mất ở trước mắt tay phải hướng về sau một vòng lại rút ra một chi vũ tiễn như là hai lần ba chi vũ tiễn đầu đôi tương liên trong chớp mắt liền bắn tới tủi thân sói trước lưới dao lâm thể tủi sói mới đột nhiên bừng tỉnh thân thể hố neo vào tới rời đi nguyên đ ị a tránh đi cái thứ nhất vũ tiễn vừa đứng vững góc chân tủi sói bốn cái chân đ ỗ n g nhiên u ố n lượn chuẩn bị đạp đạp nhảy vọn cái thứ hai vũ tiễn liền cấp tốc bắn xuống dưới tủi sói chỉ tới kịp eo hố sắc bén vũ tiễn dán sói eo mà xuống vạch ra một đầu nửa chỉ sâu cao năm thức tuổi thân sói thể bỗng nhiên đập lên hướng về sâu trong thung lũng nhảy vọt mà đi thứ ba mũi tên chống r i ô n g m à tới lóe lên liền tiến vào tuổi sói cổ nhảy ra mấy trăm trượng xa tuổi sói hung hăng đập xuống đụng ngã mấy cây đại thụ một điểm rẽ r u ộ cũng không có liền mất đi ý tứ như nước c â i đắc ý đem trường cung thu vào nắm lấy đao mâu hướng về kia sơn cốc bước đi tuổi sói dù không tính manh thú nhưng nó vô cùng cẩn thận thậm chí có chút r à o hoạt cũng không dễ dàng săn bắt l u y n tinh hóa khí giai đoạn tu sĩ rất khó bắt được nó l u y n khí hóa thần tu sĩ nhưng lại c h ư ớ mắt cái này ra thú ngược lại để loại này g i ã thú càng ngày càng nhiều như nước cẩn thận từng ly từng tí đi đi tới sơn g ố c tuy có chút âm u nhưng nơi đây rời thôn trang cũng không q u á xa bị trong thôn tráng nghiên nhóm thanh lý qua nhiều lần manh thú đã sớm bị đổi đi t u ổ i sói nện đứt cây tối tiếng vang đem phủ cận cũng những sinh vật khác hết thể dọa đi như nước đem chết đi t u ổ i sói thu nhập xanh biết trong lá cây ngầm trộm nghe đến t u ổ i sói trong xào huyệt có nhỏ xíu tiếng vang lại g i ó n rén sờ lên đã thấy tủi tổ sói huyệt lộn xộn cỏ bên trong có một trắng một đen hai năm đấm lớn nhỏ nhỏ tủi sói toàn thân t h ị đô đô ngay cả lông tóc đều không có mọc、ra. con mắt còn không có mở ra đang ngủ say ngọt như nước có chút mừng rỡ móc ra một khối mềm mại da lông đem hai con nhỏ tuổi sói bao lên chuẩn bị mang về nhà đi nuôi trong thôn có hai gia đình cũng bắt dạng này h ấu sinh tuổi sói trở về nuôi lớn về sau tuổi sói phi thường nghe lời giúp đỡ xua đổi con mồi cũng như làm tọa kỵ bốn phía chạy rất là chơi vui như nước đã sớm nghĩ nuôi một con chỉ là đại đại cùng các ca ca một mực không có tìm được thích hợp như nước ôm hai con nhỏ tuổi sói vô cùng cao hứng hướng trong thôn trang chạy tới mới vừa lên tới mặt đất liền thấy một bóng người đứng ở bên cạnh không xa như nước một thân lông tơ đều dựng lên khẩn trương đến ngưng thở một tay móc ra phía sau đố nhỏ ôm hai con nhỏ tuổi sói n g ừ n g lại ngưng thần đề phòng nhìn xem người kia đây là một sạch sẽ thiếu niên khuôn mặt trắng non hưng luận mang theo ấm áp tiểu dung nụ cười k i ế t như ánh nắng tinh khiết để người từ đáy lòng cảm thấy ấm áp trên người thiếu niên xuyên chân bóng quần áo xinh đẹp tóc cắt tỉa chỉnh chỉnh tề tề không có một cây rơi xuống thanh ngọc c h â m rèn luyện được rất bóng loáng lấy mái tóc tôn lên đen nhánh tỏa sáng ngươi là ai đến chúng ta lá đỏ thôn làm gì như nước dù cảm thấy cái này tiểu thiếu niên h ẳ n không phải là bại hoại. nhưng vẫn không có từ bỏ đề phòng đại đại đã thông báo đối tất cả người xa lạ đều muốn đề cao cảnh giác thiếu niên nết miệng cười một tiếng lộ ra một loạt chỉnh tề hàm răng t r ắ n g đoãn nói ta gọi minh nguyệt nơi này là lá đỏ thôn sao ta không biết p ả i có thể đi trong thôn các ngươi chơi sao người tên là gì như nước dùng sức nhìn chằm chằm minh nguyệt nhìn mấy mắt trong lòng không có cảm giác liền buông l ò n g cảnh giác cảm thấy thiếu niên này có chút quen mắt khả năng trước kia ở nơi nào gặp qua nghĩ đến không là bại hoại hoại đạo ta gọi như nước ngươi chỉ cần không gây sự liền có thể đi chúng ta thôn chơi minh nguyệt gật gật đầu trong mắt lộ ra h ứ a ý cười nói tốt à ta không gây sự ngươi ôm là cái gì như nước đưa tay trái ra lộ ra hai con nằm ngáy ho ho tiểu sinh linh cười nói là hai con nhỏ tuổi sói ta muốn nuôi lớn bọn hắn bọn hắn liền có thể giúp ta đi săn minh nguyệt nhìn xem thịt đô đô t u ổ i sói ghét bỏ nói loại này tuổi sói không có nhiều thịt cũng không tốt ăn như nước t r ừ n g mắt liếc hắn một cái nói nhà mình nuôi t u ổ i sói không thể ăn minh nguyệt núi vai miệng bên trong nói lầm bầm có cái gì không thể ăn chính là không thể ăn vừa đi theo như nước hướng lá đỏ thôn bước đi đại dung giới mặt đất bằng p h ẳ n g cỏ xanh nhân nhân cao lớn q u y ế t loại thảm thực vật tràn ngập toàn bộ mặt đất vô số rộng lớn phi lá che đậy toàn bộ bầu trời nhưng hành tẩu tại mặt đất lại cũng không cảm giác c âm u mặt đất vô số tinh tế cỏ nhỏ phát ra á n h á n h qua n mang để mặt đất cùng mặt trời dưới ánh mặt trời cũng không có gì khác biệt như nước đem búa nhỏ cắm trở lại phía sau lưng quen thuộc rút ra đoàn đao phía trước bên cạnh mở đường ghé qua trong rừng thỉnh thoảng quay đầu nhìn gọi là minh nguyện thiếu niên sau một lúc lâu hỏi ngươi là ở, ở trong thành thị sao ta trước kia có phải là gặp qua ngươi minh n g u y ệ t cao hứng gật gật đầu như nước một thế này linh giác phi thường m ẫ n cảm đây là tính linh viên mãn một loại biểu hiện một thế này tu luyện tất nhiên sẽ so kiếp trước có đột phá cười nói ta ở đang câu cá đảo lại trước đây thật lâu ta liền gặp qua ngươi như nước nhíu đẹp mắt mũi nhớ không nổi lúc nào gặp qua cái này minh n g u y ệ t hỏi điếu ngư đảo ở đâu đây cũng là cái có chút tên quen thuộc coi như là nghĩ không ra minh n g u y ệ t nói ngươi tu vi cao một chút hẳn là liền sẽ nhớ tới như nước nhìn minh nguyện tại non mịn trong đùi có tương bước một đi qua cỏ xanh k h n g gãy cảnh l á không cong hâm mộ nói tu vi của ngươi thật là cao có đạt tới luyện thần hoàn hư sao như nước biết tu luyện tới luyện khí hóa thần liền có thể mượn nhờ phụ lục phi hành nhưng là muốn chân chính dựa vào bản thân phi hành cần tu luyện tới luyện thần hoàn hư mới được minh nguyệt gật đầu nói có nha ngươi cũng rất nhanh liền có thể tu luyện tới luyện thần hoàn hư muốn phi hành cũng không khó dựa theo đại gia đông o trừng một thế này như nước đem có thể tu luyện tới đại la cảnh giới đến lúc đó khả năng tu vi liền sẽ vượt qua minh nguyện nhưng là minh nguyện cũng không có muốn chuyển thế trùng tu ý nghĩ các đệ đệ mội chuyển thế trung tu là bất đắc dĩ minh nguyệt muốn đem tất cả mọi chuyện đều ghi nhớ chờ các đệ đệ mội mội tu luyện đắc đạo liền đem những chuyện này toàn bộ nói cho các đệ đệ mội mội nếu như ngay cả chính minh nguyệt cũng chuyển thế chúng tu liền không có người đến ghi chép những sự vụ này các đệ đệ mội mội liền sẽ quên rất nhiều chuyện đây là minh nguyệt châu không nguyện ý mà lại đại gia bên người cũng không thể không có người phụng dưỡng nếu như là lúc đầu thanh phong mây trôi như nước ba người tại còn tạm được những người khác minh nguyệt cũng không yên lòng thanh phong dù tại nhưng là cũng không có đạt tới đại la căn bản cũng không nhớ được tại đại gia bên người phụng dưỡng sự tình mặc kệ là minh nguyệt hay là ngọc tần cũng không thể đem hiện tại thanh phong mang về điếu ngư đ ả o gây nên hư viện mà lưu vân cũng hòa thanh như gió đình trệ tại thái ớt đỉnh phong trăm ngàn vạn năm một mực không có đột phá cũng không có chuyển thế trùng tu còn đang không ngừng ma luyện tính linh khả năng tại vì đời sau làm chuẩn bị mọi người coi trọng nhất chính là như nước như nước một mặt ước mơ hai mắt tỏa ánh sáng cao hưng nói nếu như ta có thể bay ta phải bay đến trên trời kia địa giới đi nhìn xem nơi nào là bực nào có cảnh minh nguyệt ngẩng đầu từ trong lá cây ở giữa nhìn ra ngoài mấy trăm vạn tròng cao không chương ó một c sáu trăm hai mươi chín giải cây do người ta lá đỏ thôn là cái tiêu chuẩn đại dung giới thôn trang t o à nhưng t nhân g tộc sớm thành thói quen gia đình ở riêng đại thụ động tồn chữ trong thôn tài sản công cộng thường ngày làm trong thôn trường giả đàm luận công sự tổ chức hội nghị chi dụng các nhà các hộ mặt khác tại chọn đất tự xây nhà trên cây ba bốn mươi cái gia đình phân bố tại cao thấp hàng ngàn trượng lại hơn nghìn trượng phương viên đại thụ quan nội bộ Kỳ thật các nhà đều cách xa nhau rất xa, tại t nhà cách nhau h ậ các cây ngoại dài đều xa xa, do bộ, minh chí khó mà phát mà g á c đại thụ b ê trong trăm người. n ở có mấy m i nguyệt nhìn m ộ từ cái, có có cái nước, các người là ở trên cây. Không thấy được trên cây có cây. phát liền hiện đại nói, người Minh là không bên trong nhà như trên tàng Không trên nhà trên cây. Minh Nguyệt kỳ thụ thấy gỗ, trăm t xây mấy quay ở một sinh ra linh trí chí, chính là ở tại mặt đất trong nhà về sau mới biết được giữa thiên địa hắn là sớm nhất ở nhà mấy người một trong thực tế là kiện chuyện không tầm t h ư ờ n g cho nên cảm thấy ở trên mặt đất mới là đương nhiên về sau dân tộc ở sơn động ở hốc cây ở nhà trên cây cuối cùng mới chuyển tới mặt đất kiến tạo các loại phòng ở minh nguyệt đều tự mình trải qua mới biết được trong này ẩn chứa các loại hiện thực cùng đạo lý là n h â n tộc thực lực biến hóa bằng chứng n h â n tộc thực lực suy nhược thời điểm mặt đất cỡ nhỏ rắn rết liền có thể tùy tiện đưa người vào chỗ chết n h â n tộc cần xa cách mặt đất ẩn thân tán cây bên trong ẩn thân trong sân động những địa phương này dễ dàng phòng ngự có thể hữu hiệu cách ly một chút nguy hiểm theo n h â n tộc thực lực không ngừng cường đại mặt đất cỡ nhỏ sinh vật thành nhân tộc đồ ăn dân tộc có thể cùng càng thêm cường đại hung thú manh thu tranh đoạt địa bàn cũng chiến thắng thời điểm dân tộc tự nhiên là bắt đầu ở mặt đất sinh sống như nước đắc ý nói chúng ta nhà trên cây thế nhưng là cùng trước kia khác biệt nó là sống bên ngoài chỉ thấy nhánh cây lá cây khả nhìn không ra cái nào là p h o n g ở hai người nói chuyện ở giữa đã đi tới d ả i cây rong cách đó không xa hai cái thanh niên tay cầm trường mâu t ử rậm r ạ m trong đùi cây tung người ra nhìn xem minh nguyệt nói đến như nước đây là ai minh nguyệt nhìn t h á n g qua bất quá là hai cái luyện khí hóa thần tiểu g i a hỏa liền nghe như nước nói ra thanh tử ca mộc răng ca đây là minh nguyệt gia trụ điếu ngư đạo đi theo ta chúng ta lá đỏ thôn chơi thanh tử cùng mộc răng nhìn lẫn nhau một cái chưa từng nghe qua phụ cận cái kia thôn trang gọi điếu ngư đ ả o lập tức ngăn lại đường đi thanh tử nói đến các trưởng giả nói người xa lại đến cần đi đầu thông báo các ngươi chờ một chút mục răng đi thông báo nguyên diệp đại thúc gọi là mục răng thanh niên chạy vội về thôn trang rất nhanh liền kéo một cái trung niên đại thúc tới như nước cũng là biết trong thôn quy củ an ủi minh nguyệt nói chúng ta nơi này thôn trang đều là có cái quy củ này minh nguyệt ngươi chờ một chốc lát thôn chúng ta bên trong ca ca tỉ tỉ thúc thúc ba ba nhóm đều là người rất tốt trông thấy nguyên diệp đại thúc bận điệu hô nguyên diệp đại thúc mau tới mau tới đây là minh n g u y ệ t là ở điếu ngư đạo đến chúng ta lá đỏ thôn chơi nguyên la trong tay nắm lấy một tiết xanh tươi r ớ t g á t nhanh cây âm thầm vận chuyển công pháp pháp lực rót vào nhanh cây nhanh cây phát ra một đạo vô hình g ậ n sóng nháy mắt bao phủ ở ngoài sáng n g u y ệ t chung quanh minh n g u y ệ t tâm thần k h ẽ động nháy mắt phát giác nhánh cây này cùng gợn sóng tác dụng bất quá là loại đơn giản sinh linh thăm dò có thể phân chia bị hỗn độn quy tắc lây nhiễm sinh linh liền bất động thanh sắc mỉm cười nhìn xem nguyên la sài bước đi đến linh dung biểu hiện người trước mắt hiển nhiên không phải dị vật lập tức cười ha ha một tiếng mang theo cung kính minh nguyện tu sĩ hoan n g h ê n đi tới lá đỏ thôn làm khách nguyên lá cũng là luyện khí hóa thần tu vi căn bản là không cảm giác được minh n g u y ệ t tu vi cao thấp nhưng dám ở dài rung giới bốn phía tản bộ người nhất định là tu sĩ cấp cao không thể nghi ngờ lại nhìn minh n g u y ệ t phục sức cùng khí độ hiển nhiên là những cái nào đại thế gia hoặc tiên tông đạo phái xuất t h ầ n nguyên lá cũng không dám tự dưng đắc tội nhân vật như vậy minh n g u y ệ t mỉm cười nói ta chỉ bốn phía nhìn xem cái dày các vị nguyên diệp tiếu nói không cái dày không cái dày mời thanh tử cùng mộc răng vẫn như cũ trở lại trong rừng cây đi đề phòng nguyên lá bồi tiếp minh nguyện hướng trong làng đi đến như nước cũng thật cao hứng dù sao cũng là nàng lần thứ nhất mang về khác h nhân